Ho oh oh ho oh. Lưu Dụ ngây người đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh đẹp mê người của bờ Tây Dĩnh Hà lúc mặt trời lặn. Có tiếng gõ cửa. Lưu Dụ nói, mời vào. Tống Bi Phong đi vào phía sau gã, nói, tâm tình như thế nào rồi? Lưu Dụ nói, tốt hơn nhiều rồi. Sau khi mời Tống Bi Phong ngồi, liền ngồi xuống một cái ghế khác. Tống Bi Phong nói, ta đặt mình vào hoàn cảnh của ngươi đem toàn bộ sự tình nghĩ lại một lần, bằng lòng rằng ngươi tốt nhất đem quan hệ với yêu hậu, nói rõ với hiến phi. nếu như ngươi thấy khó mở miệng ta có thể thay ngươi giải thích với y lưu dụ cười khổ nói lúc gặp y rồi nói tống bi phong nói ngươi và đạm chân tiểu thư vẫn có liên lạc chứ lưu dụ trong lòng lập tức xuất hiện đủ loại tư vị chán nản lắc đầu tống bi phong thở dài ta hiểu được tâm tình của ngươi cách trở cao môn hàn tộc đã tồn tại gần trăm năm bất kỳ kẻ nào cũng không thể tại một khoảng thời gian ngắn thay đổi được truyền thống thâm căn cú đế này vương cung lại càng là cao môn của cao môn ai lưu dụ thấp giọng nói tống thúc yên tâm tiểu điệt hiểu được chất vải mặc của mình là thứ gì tống bi phong thấp giọng hỏi tiểu dụ có biết đại thiếu ra từng vì việc này xuất lực cho người không lưu dụ ngẩn người nói huyền soái tống bi phong nói huyền soái từng tự miệng cảnh cáo vương cung muốn y hủy bỏ hôn ước của đạm chân tiểu thư với con trai ân trọng kham lý do đương nhiên không phải vì tâm của đạm chân tiểu thư hướng về người, mà là vì ân trọng kham cùng hoàn huyền có quan hệ mật thiết một khi hoàn huyền tạo phản vương cung bởi vì hôn nhân của nữ nhi sẽ ở vào vị trí rất bất lợi trong lòng lưu dụ tràn đầy cảm kích với tạ huyền do đó cũng có thể thấy được tạ huyền ra thế hiển hách hơn hẳn vương cung lại tịnh không có thiên kiến cao môn hàn tộc lưu dụ hỏi vì sao tống thúc cùng với tiểu Điệt đàm luận về đạm chân tiểu thư tống bi phong lãnh đạm đáp ngươi ngồi vương chưa nhân vì ta lập tức muốn nói cho ngươi huyền soái vì ngươi mà nghĩ ra phương pháp duy nhất cưới hỏi đảng hoàng đạm chân tiểu thư lại không ai dám có dị nghị Lưu dụ chấn động mãnh liệt Nói không nổi nửa câu, chỉ ngây người trừng mắt nhìn Tống Bi Phong. Ho oh oh ho oh. ho. Yến Phi mở choàng mắt ra, đã là thời khắc mặt trời lặn tại núi Tây. Lúc này công lực của chàng đã hồi phục hết, tâm cảnh yên tĩnh và bình hòa, thanh tịnh tự tại. Chỉ qua một đêm, chàng đã kinh qua mấy kiếp, tinh thần công lực tự có đột phá, lòng tin cứu lại được chủ tỷ thiên thiên càng thêm kiên định không lay chuyển. An thế thanh chẳng biết đã đi đâu. Tại trên cây đại thụ trước khối nham thạch, bị vị cao thủ tiền bối danh xưng là đan vương bạt một mảng vỏ cây có khắc lưu nôn viết rằng tiếp hết độc qua lại có sinh mạng mới yến phi nổi lên cảm giác vui mừng trước đêm qua an thế thanh hèn hạ vô sỉ đã tàn biến đan vương an thế thanh trước kia uy nhiếp thiên hạ lại sống trở lại cho nên trong vài chữ để lại cả sự tiêu xái, bỏ đi lại càng tiêu xái hơn nữa để yến phi có thể dễ dàng tiêu hóa đan độc hấp thụ từ nơi lão giống như ăn được một loại bổ phẩm giúp thêm cho tiên thiên chân khí của chẳng có được từ đan kiếp tối hôm qua phương pháp lấy hỏa kiếp giải trừ thủy độc tịnh không phải không gặp chút khó khăn nào chỉ bằng kinh nghiệm và công lực của Yến phi thật chưa đủ để đối phó may mắn là lúc an thế thanh tới lúc không phải phân thần kiềm chế đan độc linh giác đột nhiên hồi phục lại hai người chung tay hợp lực dốc hết tâm trí rốt cục đã thành công đem thủy hỏa dung hợp tại quá trình hiểm tử hoàn sinh này giống như đan vương không giữ lại chút gì trao cho chàng một kho kiến thức khổng lồ về đan thuật lợi ích quả thực không thể đong đến được Yến phi từ trên tảng nham thạch đứng dậy gió núi phất qua Ống tay háo phất phơ, thuận tay cầm lấy điệp luyến hoa bên cạnh cài lại sau lưng, ngừng đầu nhìn trời hít dài một hơi chân khí. Những ngôi sao bắt đầu hiện ra ở trên trời, bóng tối đối với thị lực của chàng lúc này hoàn toàn không có chút ảnh hưởng. Chàng ở nước cảm thấy An Thế Thanh không đợi chàng hồi tỉnh mà phiêu nhiên bỏ đi, là gấp trở lại đạo sơn tìm thê tử của Lão, tìm trở lại những thứ đã mất đi. Yến Phi tự tin rằng An Thế Thanh sẽ có được kết quả viên mãn, bởi vì Lao đã trở lại thành con người mà vợ Lao yêu thương lúc trước. an ngọc tình sẽ vì sự hàn gắn trở lại của cha mẹ nàng mà vui mừng hớn hở đôi mắt xinh đẹp thần bí đó lại tái hiện lên trong tâm trạng nàng lạnh lùng đối với thế tình phải chăng vì an thế thanh thụ đan độc ảnh hưởng lớn tới tính tình nàng từng nói qua rằng không đặt thiên địa bội trong lòng nhưng lại không chịu buông tha nhậm thanh thị nhiều khả năng có thể là vì nhậm thanh thị hiện lộ ra một mặt xấu xa của an thế thanh mà đau lòng vì thế cố tình muốn nhằm vào nhậm thanh thị thu hồi công đạo an ngọc tình từng cứu một mạng tràng dưới kiếm của nhậm giao bây giờ cũng coi như chàng đã báo đáp đại ân đó phần nào mối quan hệ vi diệu giữa bọn họ cũng có thể nói đã bước sang một trang mới an ngọc tình tuy là nữ tử đã từng làm chàng động tâm bất quá bây giờ tình cảm của chàng đã đặt hết lên người kỳ thiên thiên chẳng thể dung nạp thêm người khác nữa chàng quyết định lập tức khởi trình đi đến vinh dương chàng cũng biết rằng không thể bằng lực lượng của bản thân mà cứu được chủ tỷ kỳ thiên thiên từ trong tay mộ dung thủy nhưng ít ra chàng muốn gặp mặt nàng một lần chẳng những là an ủi nỗi khổ tương tư mà còn muốn mặt đối mặt chứng thật tình yêu của kỳ thiên thiên đối với chàng vẫn không có gì thay đổi chàng muốn rõ tình huống thật sự của kỳ thiên thiên muốn biết nàng vì sao không truyền lại dù chỉ là đôi lời nếu kỳ thiên thiên đã chuyển tình yêu sang mộ dung thùy chàng sẽ im lặng rút lui trở về biên hoang tập sống nốt quãng đời còn lại mặc cho sinh mệnh có thêm một vết thương vĩnh viễn không thể phai mở tiếp tục cuộc sống cô độc tịch mịch của chàng tiếng do vút lên một tiếng yến phi từ khối nam thạch vọt lên hướng về một cây đại thụ ở dưới khối nam thạch bảy Tám trượng xa hoành thân lên trên một cánh khô, lại mượn lực bắn lên, nhẹ nhàng như lông vũ gặp cây vượt cây, gặp rừng xuyên rừng hướng xuống nơi sơn cức mà lướt đi. Trời đất như vì chàng mà hoan hô tán tụ. Trang đã tiến vào một cảnh giới mới của võ đạo, mỗi một động tác đều phát xuất theo lẽ tự nhiên, không có một chút gì bất ý, không cần ngưng thần suy nghĩ, chân khí trong cơ thể liền sẽ tự nhiên vận động, mà thân thể lại có thể tạo ra những phối hợp không chê vào đâu được. khiến cho chàng mỗi khi có ý niệm trong đầu thì liền có thể tùy tâm sở dục mà thực hiện một cách thuận lợi. Loại cảm giác này chẳng những là chưa từng có trước đây, mà còn động lòng người đến cực điểm. Từ sau khi bị tôn ân đánh bại, phá mộ mà dậy, chàng từng có loại cảm giác như vậy, lúc đại chiến mộ dung thủy, cảnh giới của chàng càng tăng lên đến đỉnh điểm có thể đạt được lúc ấy. Nhưng việc sắp thành lại hỏng, chỉ trong nháy mắt đành chơ mắt nhìn kỳ thiên thiên rơi trở lại trong ma trưởng của mộ dung thủy, cảnh giới của chàng liền tụt dốc đi xuống. Đến khi thác bạt khuê công hãm bình thành, mọi người nghĩ ra đại kế cứu chủ tỷ kỷ thiên thiên, chàng liền từ chán nản thất ý mà phân chấn trở lại, sinh ra đấu trí mạnh mẽ. Bây giờ hấp thu được đan độc, đem hỏa kiếp thủy độc, hai thái cực trái ngược của đạo gia tu chân chi bảo dung hợp quy nhất, chàng cuối cùng đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Trang lại không có chút sợ hãi, cho dù phía trước tương lai mở mịt không lường trước được. mươi 195, duy nhất xuất lộ, sự thật là lưu dụ đã sớm đoán được lời Tống Bi Phong muốn nói. Lần cuối cùng gặp Tạ Huyền, là đêm khi cùng Vương Đạm chân tư buôn thất bại, đêm đó Tạ Huyền tự miệng nói cho gã, sẽ nghĩ cách kéo dài làm lỡ hôn ước của Vương Đạm chân và ân sĩ Duy, để gã có thời gian 1, 2 năm, lên được vị trí đại thống lĩnh của Bắc Phủ Bình, như thế gã sẽ có cơ hội trở thành người có quyền thế nhất ở phương Nam, hoặc giả có cơ hội lấy được Vương Đạm Trân. Nguyên nhân của sự chấn động trong lòng gã là sự cảm kích Tạ Huyền đã nói là làm, Tạ Huyền đối với gã thực sự là trí tình trí nghĩa. Tống Bi Phong mỉm cười nói, ngươi có đoán được cẩm nang rượu kế của Huyền Soái không? Lưu Dù gật đầu đáp, Tiểu điệt chỉ khi ngồi ở ngôi thống suất Bắc Phủ Binh, sự tình mới có thể có chuyển biến. Tống Bi Phong lãnh đạm nói, ngươi suy nghĩ lại sai một điểm. Trở thành thống lĩnh Bắc Phủ Binh mặc dù có quyền có thế, nhưng vẫn không có biện pháp phá bỏ tình hình đối lập phân cách Cao Môn vọng tộc và Hàn Môn. Cho dù ngươi đem vương cũng giết đi, thì cũng chỉ khiến ngươi mất đi sự hỗ trợ của Cao Môn phương nam. Khi đó ngươi muốn bảo trì quyền thế cũng không dễ dàng. Đừng nói đến việc đoạt được Mỹ nhân về. Lưu Dụ đột nhiên thở gấp mấy hơi, nói có vẻ khó tin, huyền Xoáy muốn tiểu điệt trở thành. Tống Bi Phong gật đầu nói, đúng. Tại phương Nam chỉ có một người có thể đứng ngoài cái gọi là quyền quý trí thượng, không chịu ảnh hưởng của phân cách cao môn hàn tộc, là trở thành người đứng đầu phương Nam. Lưu Dụ sắc mặt chuyển sang trắng xanh, ngập ngừng nói, việc này là không thể. Tống Bi Phong nói, đại thiếu gia đối với tư mã thị đã hoàn toàn thất vọng, một nửa thiên hạ do tay bọn họ làm mất cho ngoại tộc. nhưng lực cản lớn nhất cho việc bắt phạt cũng chính là bọn họ. Chỉ có một phương pháp có thể thay đổi loại tình huống này, là kiến lập tân triều, lên làm hoàng đế. Lưu Dụ vẫn lắc đầu, nói, việc này là không có khả năng. Nếu Tiểu Điệt có lòng đó, sẽ phải chịu sự vây công của cao môn phương Nam, bởi vì thậm chí Tiểu Điệt sự nghiệp cái thế, vẫn không có biện pháp thay đổi vận mệnh là thân phận hàn môn. Tống Bi Phong mỉm cười nói, việc đời tịnh không có đạo lý nào không thể thay đổi. Người đương nhiên không có biện pháp một bước lên trời. mà cần phải trải qua đủ đấu tranh gian khổ kịch liệt nhưng chỉ cần quyền bình của bắc phủ binh rơi vào tay ngươi ngươi có thể noi theo hoàn ôn trước tiến hành bắc phạt bất luận thành hay bại đều sẽ làm danh tiếng của ngươi lên tới đỉnh điểm khi đó há để cao môn phương nam nói câu không lưu dụ thở dài với tình huống trước mắt của tiểu Điệt, muốn ngồi lên vị trí đại thống lĩnh của bắc phủ binh tưởng còn khó khăn hơn so với làm hoàng đế tống bi phong lắc đầu nói ngươi vẫn nhìn không thấy ưu thế của bản thân bắc phủ binh bây giờ người nắm quyền hoặc là lưu lao trì. hoặc là hà khiêm nhưng có thể tìm được người được lòng của chúng bắc phù minh chỉ có một người lưu dụ ngươi bởi vì không những ngươi là người kế thừa của huyền soái mà còn là anh hùng trong lòng bọn họ nếu như ở thời thái bình thịnh trị ngươi sẽ phải chịu đủ sự gạt bỏ bất tức mà thất bại nhưng tại thời điểm đại loạn chỉ cần ngươi có khả năng giữ mạng không chết sẽ có nhiều cơ hội lưu dụ cười khổ nói lòng của tiểu điệt đang rất rối loạn tống bi phong trầm giọng nói tư mã diệu mạng chẳng được bao lâu nữa Ngươi còn có chuyện gì mà nghị không thông nữa? Lưu Dụ thấm hít dài một hơi, nói, thật sự chỉ có phương pháp này mới có thể có được vương đạm chân sao. Tống Bi Phong lãnh đạm đáp, vì tồn vong của dân tộc đại hán chúng ta, vì bản thân ngươi, cũng vì vinh nhục của tạ gia, đây là vận mệnh mà ngươi không thể trốn tránh. Lưu Dụ thở dài, chúng ta phải chăng đã nói quá xa? Tống Bi Phong nói, một chút cũng không xa, ngươi đang trên đường tới đó, Tống Bi Phong ta sẽ toàn lực trợ giúp ngươi, đây tịnh không phải là di mệnh của đại thiếu gia. Lưu Dụ nói, Tống Thúc vì sao lại để cao tiểu điệt như vậy? Tống Bi Phong vươn người đứng dậy, đi đến phía trước, đưa tay nắm lấy hai vai gã, từng lời từng lời từ tôn nói, bởi vì ta và ngươi cùng ở trong một tình huống, chỉ có khi ngươi trở thành người đứng đầu tân triều, Tống Bi Phong ta mới có sinh lộ. Nếu không mặc dù có chạy tới biên hoang tập, cũng chỉ có thể sống trộm nhất thời, cuối cùng cũng có một ngày khó thoát khỏi độc thủ của địch nhân. Lưu Dụ nói, Tống Thúc có thể chạy tới phương Bắc. Tống Bi Phong nói, ta có thể ngồi nhìn tạ gia bị lăng nhục và bức hại sao? lưu dụ cứng miệng không nói. Tống bi phong bỏ tay khỏi gã, ánh mắt nhìn ra cửa sổ nơi bóng đêm đang phủ xuống mặt đất, nói: tư mã hoàng triều khí số đã hết, kẻ có chí nổi lên cướp lấy, nếu không sẽ có một ngày người hồ xua ngựa nam hạ, chúng ta dẫu có khả năng bảo mệnh, vẫn khó tránh khỏi vận mệnh nô lệ vong quốc, khi đó tự hối hao thì lại có tác dụng gì? lưu dụ thầm thở dài nói, tiểu dụ xin vâng lời. ho oh oh ho oh. ho, biên hoang tập. trong đại đường của tân tổng đàn chấn kinh hội ở tiểu kiến khang đồ phụng tam xem xong mật hàm trong tay đưa cho âm kỳ bên cạnh âm kỳ được yêu mến vừa mừng vừa lo đi theo đồ phụng tam đã có năm sáu năm nhưng đồ phụng tam lần đầu cùng hắn chia nhau đọc thủ dụ của hoàn huyền viết cho đồ phụng tam có thể thấy được y chẳng những xem mình là thân tín hàng đầu mà còn là chiến hữu của y âm kỳ đọc nhanh mật hàm sau khi xem xong kinh ngạc nhìn đồ phụng tam đồ phụng tam trầm giọng hỏi ngươi thấy sao âm kỳ thấp giọng trả lời Nam quận công do hoài nghi ngài, cho nên bức ngài trong vòng một năm tiêu diệt đại giang bang, để biểu thị lòng trung thành với ông ta. Đồ Phụng Tam trầm mặc trong giây lát, nói, ta đối với Hoàn Huyền vốn còn có chút tình nghĩa, nhưng giờ đã tan như mây khói cùng với lá thư này. Âm kỷ không nói gì đáp lại, Đồ Phụng Tam gọi thẳng tên Hoàn Huyền, chính là biểu lộ ra sự phẫn nộ trong lòng y hề. Đồ Phụng Tam nói, ta đã sớm hướng về ngài giải thích rõ ràng, muốn đứng chân ở biên hoang tập, tất phải y theo quy củ của biên hoang tập mà hành sự. Trừ phi ngươi muốn đối nghịch với cả biên hoang thở, mà chúc lao đại ngày đó là một ví dụ tốt. Âm kỳ nói, bất luận lao đại người có quyết định gì, âm kỳ ta thể chết đi theo. Đô Phụng Tam nói, nghe nói lưu dụ hôm qua đã trở lại, việc này có thật không? Âm kỳ gật đầu đáp, bổ sung, còn có Tống Bi Phong cùng theo gã trở về, kỳ quái là sau khi hai người tiến vào Tổng Đàn Đại Giang Bang, không thấy ra ngoài nửa bước. Đô Phụng Tam cười nói, điều này chứng tỏ lưu dụ thực sự là một nhân tài. bây giờ biên hoang tập đã hồi phục sự nhộn nhịp mỗi ngày không biết có bao nhiêu người lui lui tới tới trong đó khẳng định trà trộn thám tử khắp nơi nếu như lưu dụ đến các nơi thăm hỏi sẽ làm người khác hoài nghi nói cho cùng gã vẫn chỉ là một tiểu tướng của bắc phủ minh âm kỳ trầm giọng hỏi lưu dụ có đáng tin không đô phụng tam lãnh đạm đáp ta chỉ theo góc độ lợi ích để nhìn người nếu chúng ta và hoàn huyền xích mích lưu dụ đối với chúng ta lại có giá trị lợi dụng rất lớn âm kỳ nói lão đại có hứng thú gặp gã không Đô Phụng Tam không đáp, hỏi lại, ngươi từng cùng Giang Văn Thanh kể vai sát cánh tác chiến, đối với nàng ta có nhận định gì? Âm kỳ đáp, nàng ta là một nữ trung hào kiệt, thuộc hạ tin rằng nàng ta có khả năng chấn hương đại Giang Bang. Nàng là lại là người có tình có nghĩa, khi thuộc hạ cùng nàng ta chung vai tác chiến, thuộc hạ thật sự hoàn toàn tín nhiệm nàng ta. Nói thật, thuộc hạ đã lâu rồi không có loại cảm giác này. Đô Phụng Tam bật cười nói, phải chăng kể cả ta trong đó. Âm kỳ không đáp mà hỏi lại. Lão Đại có cảm thấy sau khi vào biên hoang tập, có thay đổi rất lớn không? Đồ Phụng Tam vui vẻ đáp, không phải thay đổi, chỉ là đem ý nghĩa và cảm tình giấu kín trước kia phong xuất ra. Cả một quá trình được rồi lại mất, mất rồi lại được của biên hoang tập, là một đoạn tao nộ thú vị nhất trong cuộc đời Đồ Phụng Tam ta. Động lòng người nhất không phải là quyết thắng bại trên sa trường, mà là sự giúp đỡ lẫn nhau không quản sinh tử của các chiến hữu dưới tình huống gian khổ nhất tranh thủ được thắng lợi cuối cùng. Hết thể sâu sắc như vậy, Thậm chí kẻ có tâm sắt đá nhất cũng bị cảm nhiễm. Âm Kỳ gật đầu nói, sự hình dung của lão đại vô cùng chuẩn xác, chúng ta bây giờ sống rất quang minh lỗi lạc, oanh oanh liệt liệt, làm thuộc hạ sinh ra ý nghĩ cổ quái xem biên hoang tập như nhà mình. Đô Phụng Tam nói, không có suy nghĩ như vậy mới là cổ quái. Biên hoang tập đã trở thành miền đất lành duy nhất trong thiên hạ, ở nơi đây sinh mệnh nằm trong tay mỗi người, chỉ cần ngươi sẵn lòng tôn trọng quyết định của trung lâu hội nghị, ý theo quy củ của biên hoang tập mà hành sự, ngươi sẽ hưởng được tự do lớn nhất. Âm kỳ thầm thở dài một hơi, nói: Lão đại có phải là từ nay về sau sẽ có nghe theo mệnh lệnh của Nam quận công nữa? Đô Phụng Tam Nhu hòa nói: Bây giờ vẫn chưa phải lúc, ít nhất chúng ta có thời gian một năm. Nói dài thì không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn, nhưng với Nam Bắc hai phía mà nói, cũng có thể xảy ra biến hóa vô số. Âm kỳ nói: Thuộc hạ đã hiểu. Đô Phụng Tam còn muốn nói tiếp, nhưng thủ hạ tới báo, mộ dung chiến cầu kiến. Tiến Phi đứng tại bờ Bắc Hoàng Hà, nhìn đoạn sông mênh mông cuồn cuộn chảy qua. ba chiếc thương thuyền chất đầy hàng hóa đang dương buồm chạy qua càng hiển thị rõ khí thế của bắc phương cương vực hoàng hạ quân vượt qua hoàng hạ vinh dương còn cách một ngày cất trình. trang vẫn còn dũng khí đi tìm Kỷ thiên thiên không trang căn bản không có lựa chọn chỉ có xác định rõ ràng tâm ý của kỳ thiên thiên mới có thể quyết định vận mệnh của chàng theo phương hướng nào Tiến phi thét dài một tiếng tung người nhảy dòng nước lạnh như băng mưa tuyết bắt đầu rơi mùa đông giá rét đã bắt đầu chương một trăm nhục thể giao dịch Đô Phụng Tam một mình tiếp kiến mộ dung chiến trong nội đường. Sau khi ngồi xuống, mộ dung chiến thần sắc ngưng trọng nói, ta vừa được tin phủ Kiên đã chết. Đồ Phụng Tam mỗi ngày đều đợi được nghe tin tức này. Hiện giờ chuyện đó cuối cùng đã lọt vào thai, nhưng hắn quả thực vẫn không kìm được giật mình một cái. Phù Kiên chết, tình thế Bắc Phương át hẳn biến chuyển sang một tình thế khác, trực tiếp ảnh hưởng đến Đại Cục Phương Nam. Thiên hạ sẽ không còn giống như lúc xưa nữa. Cái chết của Phù Kiên chính thật biểu hiện thiên hạ từ thống nhất phân thành loạn thế. Mộ dung chiến tiếp tục thuật kỹ lại chuyện phù kiên do bị mộ dung sung công hãm Trường An, đành phải chạy đến ngũ thương sơn, cuối cùng dẫn đến việc bị Diêu trường giết hại. Đồ Phụng Tam trầm ngâm một hồi rồi nói, gia tộc của mộ dung đương gia đã sớm ở Trường An. Quyền khống chế ở quan trung rút cục sẽ lọt vào tay tộc nhân của người. Sao đương gia lại ra vẻ lo lắng không ngôi như vậy? Mộ dung chiến chán nản đáp, cũng chính vì ta rất hiểu mộ dung sung và tộc nhân của ta. Vì vậy ta cũng hiểu rõ ràng tình hình này rất không đơn giản. Đáng tiếc. Mộ Dung Hoàng đã bất hạnh chết trận trước khi tiến vào Trường An. Nếu không tình hình ở quan trung có thể sẽ hoàn toàn khác với hiện nay. Đồ Phụng Tam lắc đầu nói, ta thật sự vẫn chưa hiểu. Mộ Dung chiến tựa như chỉ cần tìm một người để chút tâm sự, chẳng màng chuyện giải thích nhiều. Chuyện này có thể nói là do bất đồng của chủ soái và bộ thuộc. Trước tiên là vì người kế tục Mộ Dung Hoàng lãnh đạo tộc nhân ta là Mộ Dung Sung, thủa thiếu niên từng thụ đại nhục của Phu Kiên, vì vậy mà nuôi hận trong lòng, bất cộng đối thiên. Sau khi hắn chiếm lĩnh được Trường An bèn buông thả cho thủ hạ chém giết bừa bãi khắp nơi, làm toàn thành tranh nhau chạy trốn. Quả thực là quá thất nhân tâm. Đồ phụng tam ngây người nói, mộ Dung sung lại là kẻ ngu xuẩn như vậy sao? Quả thực khiến người khác không thể hiểu được. Như vậy làm sao có thể giữ được Trường An? Mộ Dung chiến thở dài, cho dù không có chuyện xuẩn động đó của mộ Dung sung thì tộc nhân ta cũng không có lòng nào sống ở Trường An. Chuyện đó bắt nguồn từ ngày xưa khi đại hiên tộc ta bị phù kiên phá diệt. ngày đó phù kiên đem 4 vạn hộ ước tính tới hơn 20 vạn người chuyển đến sống ở quan trung từ lúc đó khát vọng lớn nhất của tộc nhân ta là có ngày được trở về sống trên cố địa ngày xưa trùng kiến lại yên quốc với tộc nhân ta mà nói quan trung chỉ là nơi để sống tạm bỡ chứ không phải là nơi an cư lập nghiệp người người đều hy vọng trở về cố quốc hoàn thành ước nguyện mong đợi bao năm trong tình huống đó mà mộ dung sung lại sử dụng trường an như một cứ điểm để tranh bá thiên hạ sao có thể kéo dài được đô phụng tam ngạc nhiên nói đất hai của đại yên cũ hiện đều dưới cờ của mộ dung thủy. Các ngươi sao có thể trở về được? Giờ quan trung lại bị mộ dung sung làm cho loạn hết cả lên. Quả là tiến thoái lưỡng nan. Cũng không lạ khi lão ca ngươi nhăn mày nhăn mặt. Mộ dung chiến đáp, ở biên hoang này người hiểu ta nhất chính là ngươi, ta có được bằng hưu chi kỷ như ngươi quả thực sinh ra cũng không ổng. Tình thế hiện thời, Bác Phương có ba đại thế lực lớn nhất phân biệt là mộ dung thủy, diêu trưởng cùng với mộ dung sung của tộc nhân ta. Chiếu theo hình thế hiện tại phát triển lên, căn bản không có ai có khả năng tranh phong cùng với Mộ Dung Thủy. Bất luận nói đến thực lực hay chiến lược, Mộ Dung Thủy đều chiếm hết ưu thế. Đồ Phụng Tam gật đầu, người biết rõ hình thế phương bắc hơn so với ta, đưa ra kết luận như vậy đương nhiên là có lý. Mộ Dung Chiến lại nói, Quang Trung chính là căn cứ địa của Tần Quốc. Phù Kiên tuy bị giết, nhưng thế lực của Tần Quốc vẫn còn. Ai muốn xưng vương ở Quang Trung, tất phải nổ tận gốc dê những thế lực đó. Nhưng chuyện đó đâu phải cứ muốn là được. Theo thanh danh mà nói, cho dù là mộ dung sung của tộc nhân ta hay diêu trưởng của khương tộc thì cũng còn xa mới được như Phù Kiên. Bởi vậy chỉ cần hậu nhân của Phù Kiên dương cao đại kỳ phục cửu cho Phù Kiên là có thể dễ dàng chiêu mộ quân binh quang trung. Mộ dung thủy biết rất rõ điểm này nên giữ trọng binh kiên thủ ở quan ngoại, chẳng những chặn đường hướng đông trở về cố quốc của tộc nhân ta, lại qua đó mà ép các thế lực trong quan nội tranh đấu sống chết với nhau. Cuối cùng vẫn là ngao cỏ tương tranh, ngư ông đắc lợ. Ý mà thôi. Dầm Đô Phụng Tam đập bàn quát, giỏi cho Mộ Dung Thủy. Đến giờ ta mới hiểu tại sao hắn không chịu tiến vào Quan Trung mà lại đóng quân ở Huỳnh Dương, từ xa khống chế Lạc Dương. Sau đó hắn lại thở dài, trong tình huống này, kẻ nào muốn tấn công Lạc Dương tất phải ứng phó với viện binh điều đến từ Huỳnh Đù ẩm của hắn. Hà! Lao ca ngươi hiện tại tính toán thế nào? Mộ Dung chiến hạ thấp giọng. sự thật ta vốn đã không có hảo cảm với Mộ Dung Sung. Nhưng cũng không ngờ hắn ta có thể làm những việc ngu xuẩn đến thế, hiện tại bại thế đã thành. chỉ xem xem có thể kéo dài bao lâu ta còn có thể làm được gì đây đồ phụng tam trầm ngâm không nói gì mộ dung chiến hạ giọng do hỏi đồ đương gia có nghĩ ra được chuyện ta đang nghĩ trong đầu không mục quang đồ phụng tam sáng rực lên chăm chú nhìn hắn đáp ngươi có phải cũng đang nghĩ tới thiên thiên tiểu thư mộ dung chiến tâm tình trầm trọng gật đầu nói cứ xem tình thế phát triển hiện thời mộ dung thủy không rảnh để đối phó với biên hoang tập bọn ta nhưng một khi hắn thu phục được quan trung cũng sẽ là thời khắc biên hoàng tập đại nạn lâm đầu Đó vốn là tác phong thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết của mộ dung thủy. Bất quá trước khi hắn thống nhất Bắc Phương, tình thế chưa vững vàng, bọn ta có lẽ vẫn còn cơ hội cứu hồi chủ tì thiên thiên. Sau mục đồ phụng tam chấp sáng, hắn đồng ý nói, chỉ cần mộ dung thủy chịu ly khai huỳnh dương, cơ hội của bọn ta sẽ tới. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn nóc nhà, nói tiếp đầy vẻ cảm xúc, đồ phụng tam ta hiện tại không có mong muốn gì, chỉ hy vọng có thể ăn cư lạc nghiệp tại biên hoang thập. Nếu như thật sự có khả năng thiên thiên tiểu thư trở về biên hoang tập, ngươi nói xem phản ứng của mộ dung thủy sẽ thế nào. Mộ dung chiến không do dự đáp, ta đã từng hứa với thiên thiên trừ phi ta chết, sẽ không cho phép ai làm tổn thương đến nàng. Vì vậy ta chẳng hề nghĩ ngợi, căn bản cũng không cần quan tâm đến hậu quả sẽ như thế nào. Đồ phụng tam hân hoan nói, quả là hào hán. Dẫu đồ phụng tam ta đem tính mệnh ra phụng bồi cũng quyết không hối hận. Bất quá tại biên hoang tập. Những người cùng ý tưởng đó như ta và người theo thời gian càng ngày càng ít dần. Mộ dung chiến đáp, người khác nghĩ thế nào ta không có hứng thú quan tâm tới. Đây cũng là phương pháp duy nhất ta tận lực giúp tộc nhân. Không sớm thì muộn mộ dung Thủy cũng sẽ đến tấn công lại biên hoang tập. Chuyện này là không thể tránh nổi, vậy thì cần gì phải bận tâm đến nó nhiều làm gì. Sau đó mộ dung chiến nói tiếp, ta hiểu rất rõ bản thân mình, thường vẫn dựa vào tình cảm thích hay không thích mà quyết định hành sự. Nhưng ấn tượng về đồ đương gia xưa nay vốn là người hành sự không hề dựa vào tình cảm, hiện tại lại vô ngực nói xả mệnh phụng bồi ta, quả là không giống với tác phong hành sự của đồ đương gia. Đồ phụng tam nhìn hắn hồi lâu, cuối cùng song mục chuyển thành ôn hòa, xả xuất thần sắc hoài tưởng, bình tĩnh đáp, ta cũng không tưởng nổi có lúc bản thân lại vì địa phương này mà thay đổi, cũng chưa từng nghĩ là sẽ vì một người mà biến đổi. Từ trước tới nay, đồ phụng tam ta luôn hành xử theo luật cá lớn nuốt cá bé. Vì chỉ quan tâm đến lợi hại mới có thể sinh sống trong thời luận này. Nhưng ngày đó lần đầu tiên nhìn thấy kỳ thiên thiên, nàng đã làm sống lại một cảm giác ta đã chôn sâu bao nhiêu năm nay. Tới tận giờ ta cũng không biết chuyện gì đã phát sinh trong tim ta lúc đó. Chỉ biết kể từ đó trở đi, tất cả đều đã khác trước. Trước kia không có gì có thể ảnh hưởng đến ta, bất luận là con người hay sự việc. Giờ ta cảm thấy bản thân thật sự có máu có thịt. Thấy sinh mệnh tràn đầy ý nghĩa. Những lời này là những lời tận đáy lòng. Trước kia ta chưa bao giờ có thể thổ lộ ra với ai. Mộ dung chiến nhớ lại cảm giác lần đầu gặp kỳ thiên thiên rồi gật đầu, ta hiểu. Nhưng thay đổi triệt để như vậy, không phải cũng sẽ thống khổ làm sao. Đồ phụng tam thở dài, vì vậy ta mới nói có máu có thịt. Hành động hy sinh bản thân mình của kỳ thiên thiên, đã tác động sâu sắc đến ta, làm cho ta mở mắt. Trước kia người ta tôn kính là hoàn sung, giờ người ta tôn kính nhất là kỳ thiên thiên. Biên hoang tập quả là phi thường cổ quái. Ai ai cũng có tâm thái sống ngày nào lo ngày đó, nhưng loại cảm giác như mộng như say lại có thể được duy trì vĩnh viễn. Làm người tất phải có một mục tiêu rõ ràng thì cuộc sống mới có ý nghĩa. Trước khi đến biên hoang tập, mục tiêu của ta là giúp hoàng gia trở thành chủ nhân của thiên hạ. Nhưng hoàn huyền đã làm ta thất vọng. Hiện tại ta đối với hắn đã tâm ngộ ý lạnh. Mục tiêu hiện giờ của ta là làm đối thủ của mộ dung thủy. Hắn mang chủ tỷ thiên thiên đi phải không? Ta sẽ nên đón họ. Quay trở về. điều đó làm tăng thêm ý nghĩa cho biên hoang tập cũng làm cho ta sống ở biên hoang tập thêm thông khoái mộ dung chiến phá ra cười đáp ngươi thì thất vọng với hoàng huyền ta thì thất vọng với mộ dung sung hiện tại chỉ còn biên hoang tập sống chết vui buồn của ta và ngươi sẽ gắn liền với biên hoang tập mà vinh nhục của biên hoang tập nằm ở chỗ có thể mang chủ tỳ thiên thiên bình an trở về hay không chuyện này chẳng phải là rất thú vị sao đô phụng tam trầm giọng nói hiện tại bọn ta chỉ có thể bình tĩnh chờ đợi chuẩn bị mọi thứ thật tốt Khi cơ hội tới, bọn ta nhất kích phải tất thắng. Mộ dung chiến song thủ vươn tới nắm chặt lấy hai tay của đồ phụ tam. Ba. Tiến phi túi đầu ngắm khuôn mặt mình phản chiếu dưới dòng suối, gần như cũng không còn nhận ra chính mình. Chỗ này cách Bình dương chưa đến nửa canh giờ đi bộ. Tâm tình chàng cũng không kèm được mà khẩn trương trở lại. Từ bình thành đến đây, bất chi bất giác đã đi được hơn 10 ngày đường. Khuôn mặt anh tuấn của chàng dâu đã mọc dài ra phủ kín cả khuôn mặt, biến thành thứ che giấu tốt nhất cho chàng. Kể cả gặp người biết chàng, cũng chưa chắc đã nhận ra. Từ cao ngạ, chàng đã biết rõ Huỳnh Dương đang ở trong trạng thái thiết quân luật cao độ. Chỉ cho phép người dân có giấy thông hành chứng nhận được phép ra vào. Những người khác bất kể vì lý do gì cũng phải đứng ngoài cổng thành. Vì vậy chỉ còn cách lẹn vào thành. bằng vào thân thủ của chàng, muốn tiến nhập trọng trấn quân sự có tinh binh yến quốc canh giữ, thành cao từng dày lại thêm hộ thành hà, kinh bọc quanh thành, vây quanh, cũng là một chuyện đau đầu như góc. Thêm vào ngoại hình thần thái của chàng đều khác người thường, kể cả có được giấy thông hành, chỉ sợ cũng không có cách nào lọt quá được cổng thành. Trang vui đầu vào trong dòng nước. Cảm giác băng lạnh làm tinh thần chàng tỉnh táo, bất quá vẫn không cách gì làm nhẹ bất cảm giác lo lắng tìm cách nhập thành của chàng. Xem ra sau khi hiểu rõ tình huống, thì đi đến đầu tính đến đó. Ba, Mộ Dung Thủy cười nhẹ nói, tình trạng của thi thi đã cải thiện rất nhiều. Ta thấy chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, cô ấy sẽ nhanh chóng phục nguyên. Kỳ Thiên Thiên kể vai hắn bước khỏi nội đường, thần sắc bình tĩnh đáp, làm Thiên Đại Vương phải quan tâm. Thiên Thiên cũng có thể chiếu cố tốt cho Tiểu Thi được. Ồ, mục quang của nàng chạm phải một chiếc ngũ huyền cổ cầm đặt trong góc nội đường. Đàn này hình dáng đặc biệt, thớ gỗ đã lên nước bóng, lại như ẩn hiện sắc đỏ. Tuyệt diệu nhất là chất gỗ thuần nhất, mang đến cho người ta một cảm giác phối hợp tuyệt diệu, vừa nhìn đã biết không phải đồ thường. Mộ Dung thùy Hân hoan nói, đàn này có tên Lưu Thủy, bắt nguồn từ tên một lũ gốc. ta lấy được trong thâm cung nội huyện ở lạc dương theo người ta nói thì đàn này là kiệt tác của cẩm sư thúc thái nổi danh đại hán thiên thiên về phương diện này so với kẻ ngoại nhân như ta chắc là rõ hơn Kỳ thiên thiên cảm khái thốt lên một tiếng đi tới bồ đoàn trước cây đàn đưa ngọc thủ xinh đẹp nhẹ nhàng định cầm lấy cổ cầm hai tay bỗng nhiên thu lại mục quan quay sang nhìn mộ dung thủy ở một bên của cổ cầm nhẹ nhàng hỏi cơ hội thống nhất bắc phương hiện tại đã xuất hiện trước mắt đại vương đại vương sao không để tinh thần vào việc quốc gia đại sự Lại vì thiên thiên mà phí sức. Mộ dung thủy một chút cũng không cảm thấy bị xúc phạm, nhẹ nhàng đáp, với mộ dung thủy ta mà nói, đại nghiệp thống nhất và có được thiên thiên là hai thứ không thể chỉ có một. Mục tiêu đó vĩnh viễn không thay đổi. Thiên thiên sao không thử chơi một khúc, xem xem cổ cầm do thúc thái chế tạo có thật xứng với mỹ danh hay không. Kỳ thiên thiên đưa mắt nhìn xuống, ưu buồn đáp, thế chẳng phải là khổ sở sao. Thiên thiên từng hứa với hoang nhân vì họ mà tấu một bản. Vì vậy bản đàn thiên thiên lần tới sẽ chơi chỉ có thể tấu lên ở trên trung lâu mà thôi. Mộ dung thủy như mày, hai mắt phát xạ thần quang lấp lánh, lời nói lại rất điều hòa bình thản. Những điều mộ dung thủy ta nói mà sau này lại không làm được, chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên thiên sao. Kỳ thiên thiên đưa mắt nhìn thẳng vào mục quang của mộ dung thủy rồi đáp, đại vương tức giận rồi. Mộ dung thủy lắc đầu đáp, ta có thể nổi giận với thiên thiên sao. Ta chỉ muốn hỏi một câu, giả thiết ta lần thứ hai chinh phục được biên hoang tập. Thiên Thiên có khẳng định sẽ vì ta mà diễn tấu một khúc trên Chung lâu trang. Kỳ Thiên Thiên thở dài, nếu như Biên Hoang Tập một lần nữa rơi vào tay Đại Vương, cũng tương đương với việc tuyệt hết mọi hy vọng của Thiên Thiên. Thiên Thiên không còn lý do nào để tồn tại nữa, chỉ còn cách tự đoạn tâm mạch, chết cùng với Biên Hoang Tập. Thân hình hùng vĩ của Mộ Dung Thùy khẽ run. Hắn ngoảnh đầu nhìn hoa viên tràn ngập ánh sáng mặt trời, ngựa khí không ngờ vẫn vô cùng bình tĩnh chậm dai nói, muốn tự đoạn tâm mạch không phải dễ dàng. Thiên Thiên có biết công pháp đó chăng? kỳ thiên thiên nhẹ nhàng đáp võ công của thiên thiên trong mắt đại vương đương nhiên không có gì đáng để ý bất quá công pháp đó thiên thiên học được từ mẫu thân khi tim không còn thiết sống tâm mạch đặc biệt yếu ớt lúc đó chỉ cần đem nội khí phân ra chạy thuần lịch giao kích với nhau ở tâm mạch tâm mạch nhân vì không chịu nổi hai cỗ chân lực trùng kích sẽ bị đứt đoàn thôi mộ dung thủy cuối cùng cũng biến sắc bởi vì biết thiên thiên không phải nói đùa mục quang hai người chạm nhau không ai nhường ai giọng nói mềm mại của kỷ Thiên thiên lại cất lên Đại Vương không nguyện nên sẽ thi hành thủ đoạn cấm chế với Thiên Thiên. Phải không? Mục Quang Mộ Dung Thùy chăm chú nhìn nàng, đương nhiên chuyển chủ để nói, Bình Thành bị Thác Bạt Khuê và bằng hữu Yến phi của nàng liên thủ công hạ rồi. Kỳ Thiên Thiên bất ngờ khi được nghe thấy tên Yến phi. Thân hình tuyệt đẹp giật mình, thất thanh nói: "Yến phi?" Mộ Dung Thùy làm như không thấy phản ứng của nàng, ngẩng đầu chấm ngâm, "Ta sớm đã biết Thác Bạt Khuê không phải người an phận thủ thường." Hắn vượt qua trường thành công thành chiếm đất, uy hiếp Trung Sơn. quả là tự chuốc lấy diệt vong. Còn một việc nữa cáo tố với Thiên Thiên, nếu như ta tính không sai, Yến Phi đang một thân một mình trên đường tới đây. Kỳ Thiên Thiên lập tức mất hết cả bình tĩnh, run rẩy hỏi, "Sao đại vương lại biết rõ như vậy?" Mộ Dung Thủy cười nhẹ, "Nắm vững quân tình là việc luôn phải đặt ở vị trí đầu tiên. Từ khi Yến Phi ly khai Bình Thành, người của Di Lạc giáo đã xuất ra tìm diện Tiên Phi." Theo lộ tuyến đào tẩu của hắn mà nhìn thì thấy đích đến của hắn chính là Huỳnh Dương. thân xác của kỷ thiên thiên đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thầm hạ quyết tâm phải thiết lập tâm truyền liên lạc với yến phi cảnh cáo không để cho chàng rơi vào bẫy răng sẵn nàng hỏi đại vương chuẩn bị đối phó với chàng thế nào mộ dung thủy để tâm nhìn nàng trên mặt bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ đáp bất luận là thác bạt khuê hay yến phi cũng đều là uy hiếp nghiêm trọng đến đại nghiệp thống nhất thiên hạ của ta thiên thiên thử đoán xem ta sẽ đối phó với họ thế nào kỷ thiên thiên rất muốn nói với hắn rằng nếu yến phi chết nàng cũng không thiết sống nữa Nhưng nàng sợ kích khởi lòng ghen tuông của hắn thì hậu quả thật khó lường, đành phải nuốt lời nói đó, lắc đầu đáp, "Thần cơ diệu toán của đại vương, Thiên Thiên có thể đoán ra được sao?" Mộ Dung Thủy Như đã hạ quyết tâm nói, "Thiên Thiên có dám làm một giao dịch với Mộ Dung Thủy ta không?" Kỳ Thiên Thiên ngạc nhiên nhìn hắn, trong lòng biết rõ hắn phản ứng lại với chuyện mình đối với hắn vô tình, nhưng không cách nào đoán được giao dịch hắn nói là giao dịch gì. Nàng cũng không kìm được sự cảm khái trong lòng. Với quyền thế hiện tại của Mộ Dung Thủy, muốn gió có gió Muốn mưa có mưa, vậy mà đối đãi với nàng bằng một tình cảm sâu sắc, vẫn nhẫn nhịn chịu đựng tìm cách khuất phục nàng, vì vậy trước đây nàng mới nói với hắn thế chẳng phải là khổ sở sao. Nàng yếu ớt hỏi lại, thiên thiên chính thật đang ở trong tay đại vương, đại vương sao lại nói chuyện giao dịch với thiên thiên. Thiên thiên căn bản không có tư cách ra điều kiện. Mộ dung Thủy Ung Dung cười nói, thiên thiên đương nhiên có đủ điều kiện và tư cách. Giao dịch đó đơn giản phi thường. Chỉ cần ta bắt được kiến phi, thỉnh thiên thiên nàng ngủ cùng với ta một đêm. mộ dung thủy ta sẽ phóng tha hắn kỳ thiên thiên nghe vậy phát nóng cả ra đầu mặc nhiên không nói gì mộ dung thủy chính là đang phản kích phản kích đó của hắn nhằm chống lại uy hiếp tự đoạn kinh mạch của nàng cũng thể hiện hắn đã mất kiên nhẫn nên đành phải trước tiên chinh phục thân xác nàng trước sau đó mới chinh phục đến trái tim nàng thành thật mà nói mộ dung thủy đích xác là một nam nhân có sức thu hút nàng cũng không tránh khỏi có lúc rung động nếu phát sinh quan hệ với hắn lại không phải trong hoàn cảnh bị cưỡng bức bản thân nàng có thể kiềm chế được không Sau khi chuyện đó xảy ra, nàng và Yến Phi sẽ ra sao? Mộ dung thủy ấy này nói, khẳng định thiên thiên đang nghĩ ta là người ti bị vô sỉ, không ngờ lại mang thủ đoạn đó ra mạo phạm thiên thiên. Chỉ hận là trong tình huống trước mắt chỉ có lý do đó mới có thể khiến ta tha cho Yến Phi. Kỳ thiên thiên có thể khẳng định là mộ dung thủy đã bố trí thiên la địa vong chỉ đợi Yến Phi rơi vào mà thôi. Hắn nói với vẻ chắc chắn như vậy, chứng tỏ đã có kế hoạch chu toàn. Tin tức tình báo của hắn có thể đến trực tiếp từ yêu nhân của Di Lạc Giáo. Rất có thể hắn đã liên thủ cùng với Di Lạc Giáo để đối phó với người trong tim của nàng. Nàng thở giải đáp, Đại Vương bảo Thiên Thiên phải hồi đáp lại như thế nào. Mộ Dung Thủy cười giải đáp, Thiên Thiên không cần phải trả lời ta lúc này. Đợi khi Yến Phi thật sự bị ta bắt rồi chúng ta lại bàn đến giao dịch này sau. Sau đó hắn khởi thân rồi cười lớn, chỉ hy vọng Thiên Thiên đừng trách ta vì ta không còn lựa chọn nào khác. Cũng giống như trong trận chiến ở Phong Minh Hạp với Hiến Phi ngày trước, ta đã bất đắc dĩ phải dùng Thi Thi để uy hiếp Thiên Thiên. bởi vì ta tuyệt không thể để mất nàng mong thiên thiên hiểu cho nhìn bóng mộ dung thủy khuất dần ngoài cửa kỷ thiên thiên thu lại tâm tình tập trung tưởng nhớ tới hình bóng của yến phi trời đất bỗng nhiên quay cuồng kỷ thiên thiên ngã gục vào cổ cẩm. một sợi dây đàn lập tức đứt đoạn phát ra một tiếng tinh ghê người chương 197, tương kế tự kế biên hoang tập tổng đàn đại giang bang lưu dụ tiếp đón Trác cuồng sinh trong một phòng khách nhỏ hai người ngồi xuống nói chuyện bên bàn khách Ánh mắt chắc cuồng sinh chớp sáng nhìn gã dò xét, rồi y mỉm cười nói, xem thần tình của Lưu huynh, có vẻ như lấy làm lạ về việc hôm nay ta lại tìm Hình nói chuyện. Thẳng thắn mà nói, ta từng nghĩ tránh tiếp xúc với Lưu huynh, bởi vì ta đã không còn là người của tiêu giao phái nữa, lòng trung thành của ta đối với đại ngụy đã theo cái chết của nhậm giao mà tan như mây khói. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi, đã như vậy, chắc huynh vì sao lại tìm đến ta? Chắc cuồng sinh thông dong đáp, đương nhiên là vì quan hệ giữa huynh với Yến Phi. Con người hắn đại diện cho sự quang vinh của biên hoang chúng ta. Thử tưởng tượng mà xem, so với thiên hạ rộng lớn, biên hoang tập là địa phương không đáng nhắc đến. Nhưng giờ đây mảnh đất này lại trở thành nơi đầu tiên cần phải tranh đoạt của anh hùng hào kiệt thiên hạ. Người nào khống chế được nơi đây sẽ kiểm soát toàn bộ việc buôn bán giữa hai miền Nam Bắc trên cả hai tuyến thủy bộ. Hiện tại xuất hiện một kiếm thủ nạo thế có khả năng đối chọi cùng Tôn Ân và Mộ Dung Thủy, ai dám không nhìn biên hoang tập với cặp mắt khác. lưu dụ phát giác bản thân mình không có cách nào hòa nhập vào trong sự cuồng nhiệt của chắc cuồng sinh đối với biên hoang tập nhưng cũng không thể không thừa nhận ý đối với sự vật thật đồng cảm và có nhãn quan sâu sắc tuy vậy lão cuồng thông minh này suy nghĩ thật là khác với người thường dối như không nhịn được gã liền hỏi nhâm hậu không cùng chắc huynh thông báo tin tức sao chắc cuồng sinh trả lời tuyệt không chút do dự ta nào có nhàn nhã để đi quản chuyện của ả ta bây giờ đang theo đuổi nghiên cứu biên hoang tập chuẩn bị viết một quyển lịch sử về quan hệ biên hoang Bộ bảo điện này sẽ trở thành sở hữu của hết thảy các thuyết thư cao thủ từ nay về sau. Y gì lại hưng phấn nói tiếp, lưu huynh ngươi cũng là nhân tài rất hiếm có. Bây giờ tạ an và tạ huyền trước sau tạ thế, tư mã hoàng triều lại không có hy vọng gì, chỉ xem người thu thập tản cục là hoàn huyền hay tôn ân. Ngươi nếu lo nghĩ cho bản thân mình, tốt nhất nên lưu lại đây làm hoang nhân, sống một cuộc đời đầy thống khoái. Nhìn đồ phụng tam mà xem, hắn là người thông minh cho nên trăm phương nghìn kế lưu lại biên hoang tập. Thuống chi chỉ cần ngươi sẵn lòng tới thuyết thư quán của ta bán răm ba câu chuyện về trận chiến phí thủy, cam đoan cuộc sống của ngươi sẽ không còn đâu lo nữa. Lưu Dụ cười khổ nói, ta thật sự cực kỳ hâm mộ huynh Chắc cùng sinh cười nói, đến miệng vực thấy thêm cá, lùi lại đan lưới cũng vẫn còn kìm mà Biên hoang tập đang trải qua những ngày tháng rất huy hoàng, dưới sự vây công của cường địch mất rồi lại đoạt lại được, các hệ phái lần đầu tiên đoàn kết nhất trí, đấy là chưa nói tới những chuyện cao hứng hơn sắp lục tục kéo đến. Khi chúng ta thành công đón được chủ tỷ kỳ thiên thiên về, biên hoang tập sẽ leo lên một đỉnh cao mới trong lịch sử của nó. Mới nghĩ vậy thôi ta cũng đã có thể khẳng định nhân tâm khắp nơi sẽ chăm chú hướng về đây. Lưu dụ thở dài, ý nghĩ của huynh phải chăng chỉ là mong ước một chiều. Hảo sự cứu chủ tỷ kỳ thiên thiên trở về cố nhiên là khát vọng của mỗi người, nhưng cũng có thể sẽ gây nên phản ứng yêu quá hóa hận, làm các hệ phái xuất hiện cục diện chia rẽ. Khi đó sẽ vô lực đối kháng với những tác động xấu từ bên ngoài. Chắc cùng sinh vui vẻ nói, ngươi không rõ địa vị của thiên thiên trong lòng hoang nhân chúng ta rồi. Nàng đã vượt lên trên thân phận của một nữ nhân bình thường, không thể chỉ thuộc về một người mà là thuộc về cả biên hoang tập, là biểu tượng cho vinh nhục của mảnh đất này. Thử nghĩ xem, mai này khi đệ nhất lâu được chúng ta xây dựng lại, nếu kỷ thiên thiên mỗi ngày lại thước tha ngồi ở đó, hình ảnh tuyệt vời của biên hoang tập sẽ lập tức bay đi rất xa. Cứ đến mồng một hay ngày rằm mỗi tháng bọn ta lại đến cổ trung lâu biểu diễn một khúc. Đảm bảo có thể dẫn dụ được người trong thiên hạ hành hương tới để gặp nàng. Tiểu thư nàng nếu sắn lòng gật đầu, chúng ta liền có thể đến đệ nhất lâu cùng nàng uống tuyết giản hương nói chuyện hiếm, hân thường cái. Lạc thú mà trước kia chỉ tạ an và mấy người bọn họ mới có thể hưởng thụ. Lưu dụ càng lúc càng minh bạch được vì sao kẻ hoang nhân này được gọi là lao cùng. Ý nghĩ trong đầu y khó ai có thể tưởng tượng nổi, tuy có một số khía cạnh khá viển vông nhưng ngược lại cũng rất thiết thực. Hai người đang định nói tiếp thì tống bi phong như một cơn gió lốc xông lại nói, Phụng thiện của thái ớt giáo đã chết rồi. Lưu dụ và chắc cùng sinh nhìn nhau, trong nhất thời không ai có thể thốt nổi một lời. Yến phi khẩn trương ngoi đầu lên khỏi mặt nước, tâm thần chấn động dữ dội. Trang đã cảm ứng được kỳ thiên thiên, một cảm ứng mãnh liệt, chỉ hận một nỗi là nó diễn ra quá nhanh chóng. Trong khoảnh khắc đó, Kỷ thiên thiên tựa như hiện hữu ngay tại chỗ này. Trang cảm giác được sự lo âu, khiếp sợ và hoảng loạn bao trùm lên con người nàng. Tâm trạng của nàng vì sao mà kích động như thế? Dường như nàng đang cố gắng dùng tâm linh tương thông liên lạc với chàng bằng mọi giá. Có điều sóng tinh thần của nàng lại đến quá bất ngờ, làm cho chàng giải mã không kịp. Đã có chuyện gì xảy đến với nàng? Trong thời khắc tín hiệu giao tiếp bị ngắt quãng, chàng nghe thấy một âm thanh vang nhanh. Tiến phi từ từ leo lên bờ, tâm thần minh mẫn sáng suốt không còn một chút tạp nghiệm. Chàng quyết tâm tiềm nhập hình dương, so với thời khắc trước lại càng thêm kiên định. Bất luận nguy hiểm như thế nào? Trang thề phải gặp mặt Kỷ thiên thiên một lần. Thi thể phụng thiện bị treo ngược trên tàn lâu chứ danh ở Đông Môn, tứ chi bị dây gân trâu trói chặt, từ xác y thòng xuống một miếng vải trắng, trên mặt viết năm chữ thái ớt giáo phụng thiện bằng máu đỏ khiến ai nấy nhìn thấy đều phải kinh hồn. Khi Giang Văn Thanh, Lưu Dụ, Chắc Cùng Sinh và Tống Bi Phong tới hiện trường, người của Đại Giang Bang đang phải giải tán đám người đến xem càng lúc càng nhiều, sau đó mới đem được thi thể của phụng thiện xuống. lưu dụ giận người lạnh gáy nhìn cao thủ trước đó không lâu còn sống hùng sống mạnh và thể sẽ báo thù cho di lặc giáo trước mặt gã bây giờ đã biến thành cái xác không hồn hào khí trong lòng gã trầm hẳn xuống giọng nói của giang văn thanh vang lên là hắn lưu dụ gật đầu tống bi phong nói nhỏ hắn trước bị bắt sống sau lại bị độc thủ hành hạ chịu đủ đày đọa mà chết chắc cùng sinh sau khi kiểm tra thi thể phụng thiện liền lui lại bên cạnh lưu dụ đưa mắt nhìn đại giang bang chúng dùng vải trắng che phủ phụng thiện rồi trầm giọng hỏi kẻ nào đã làm việc này lưu huynh và phụng thiện có quan hệ gì lưu dụ thở dài một hơi rồi nói sự nhàn hạ hòa bình ngắn ngủi của biên hoang tập đã thành quá khứ gió tanh mưa máu sẽ sớm kéo đến nếu ta đoán không sai đại hoạt di lặc đã đến đây có vẻ như hắn muốn đại khai sát giới cái chết của phụng thiện biểu thị hắn công khai tuyên chiến với biên hoang tập tại thời khắc nói những lời này gã hiểu rõ mình đã từ thợ săn biến thành con mồi bao gồm cả chắc cùng sinh mọi người nghe xong mặt đều biến sắc Tiến phi leo lên một gò núi cao cách phía đông Huỳnh Dương khoảng năm dặm, lặng lẽ quan sát hình thế của toàn thành. Huỳnh Dương nằm ở bờ nam Hoàng Hà, phía tây thông Hà Lạc, phía nam đến Giang Hoài. Vật tư và thương lữ của Nam Phương muốn theo đường thủy đến Lạc Dương hoặc Trường An tất phải đi qua nơi này, cho nên còn có danh xưng là cửa ngõ phía đông Lạc Dương. Mộ Dung Thủy đóng trọng binh ở nơi đây, phía tây khống chế Lạc Dương, phía nam kiềm chế biên hoang tập, thật là chiến lược cao minh. Huỳnh Dương là một thành trì lớn có tám cửa, chu vi dài mười tám dặm. Trường Thành rất cao và dày, bên ngoài có hộ thành hà bao quanh. Mộ Dung Thủy không vội vã động binh Tây Tiến, thủ chắc nơi đây di giật đái lao, tại chiến trường tranh đoạt phương Bắc Thật đã có thế bất bại. Thác Bạt Khuê dám xua quân xâm nhập Trường Thành, công hãm Bình Thành và nhạn môn tuyệt không phải do nhất thời khinh suất, ngược lại Ý đã suy nghĩ rất thấu đáo. Thác Bạt Khuê hiểu được việc cấp thiết lúc này của Mộ Dung Thủy không phải là đối phó với Y, mà là tiêu diệt một hiến quốc khác được cầm đầu bởi Mộ Dung Sung và Mộ Dung Vĩnh. Mộ Dung Thủy và huynh đệ Mộ Dung Sung đều cùng chung một nguồn gốc. Lãnh thổ của Mộ Dung Sung chẳng khác nào chi nhánh của Yên Quốc, Mộ Dung Thủy tuyệt sẽ không để cho Mộ Dung Sung xưng đế, làm phân hóa lực lượng của Mộ Dung Tiên Ti tộc. Nếu tính tới lợi ích lâu dài, Mộ Dung Thủy trước tiên cần phải tiêu diệt huynh đệ Mộ Dung Sung, thống nhất các chi các nhánh của Mộ Dung Tiên Ti tộc, rồi mới có thể để tâm tới việc khác. Thác bạn khuê quả thật khá mạo hiểm, nhưng thực tế cho thấy ý đang đánh cược một cách vô cùng thông minh. Còn một canh giờ nữa trời mới tối. chỉ có dựa vào sự hiểm hộ của màn đêm, Yến Phi mới có cơ hội ngầm xâm nhập Hình Dương một cách thần không biết quỷ chẳng hay. Đang định phi thân xuống phía dưới, chợt trang bị một đống cành khô lộn xộn thu hút sự chú ý, trong đó có ba cảnh tuổi khô thẳng tắp cắm xuống đất, hình thành nên ba đỉnh của một hình tam giác. Tam giác này có các cạnh không đều nhau bởi một đỉnh nằm cách xa hẳn so với hai đỉnh còn lại, tạo thành hình dạng một mũi tên với đầu nhọn chỉ đến hướng tây bắc. Do Yến Phi đứng từ trên cao nhìn xuống nên đã sớm ghi nhớ toàn cảnh địa hình xung quanh vào trong lòng. vì vậy chàng không cần nhìn cũng biết hướng nuôi tên đó chỉ vào một hoang thôn nằm ở mặt đông bắc cách huỳnh dương khoảng 7, 8 dặm chàng không những phát hiện ra thứ này là tiêu ký của nhân vật giang hồ mà còn nhận định đích xác đây là thủ pháp liên lạc độc môn của dạ hoa tộc chuyện gì đang xảy ra chẳng lẽ chắc cuồng sinh không chờ được chàng nên đã điều động chiến sĩ dạ hoa tộc đến huỳnh dương nghe ngóng tin tức chàng không biết tại sao mình lại để ý chuyện này đột nhiên trong đầu hiện lên giao cảm tâm linh tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng rõ ràng với kỷ thiên thiên trong lòng chợt cảm thấy có gì đó nguy hiểm nếu xung quanh mỗi mỏm núi đều có ám ký đồng dạng điều này nói lên rằng địch nhân biết được chàng đã tới chúng đang bố trí cạm bẫy để lợi chàng Kỳ thiên thiên nguyên vì biết được thông tin cho nên không kịp chờ đợi đã thông chi cho chàng có điều do tâm lực tổn hao vẫn chưa phục nguyên cho nên thông tin nửa chừng giang dở nhưng ít ra nàng cũng đã cảnh cáo thành công tiến phi trở nên cực kỳ lanh tĩnh chậm rãi ngồi xuống giấu mình trong đám cỏ cây cao tới vài người tâm trạng vui mừng thay vì lo sợ Điều chàng lo lắng nhất đã không xảy ra, kỷ thiên thiên đối với chàng vẫn một dạ trung tình. Mộ dung thủy làm sao có thể nắm chính xác hành tung của chàng như thế. Gò núi nơi chàng đang ẩn thân chính là địa điểm lý tưởng để quan sát xa gần việc qua sông từ phía bắc. Hành tung của chàng chẳng lẽ đã rơi vào trong tầm quan sát của địch nhân. Nếu đổi lại là người khác, với việc này chỉ có thể nghi thần nghi quỷ, nhưng chàng lại cảm giác được rõ ràng rằng xung quanh đây địch nhân tuyệt đối không có một trạm gác bí mật nào. Tâm niệm yến phi chợt động. chàng cuối cùng chợt nghĩ tới di lạc giáo chỉ có bọn chúng mới có thể đoán được chàng muốn đến huỳnh dương nghĩ ra điều này chàng khoanh chân ngồi xuống khai mở tâm linh lập tức dò tìm tung tích của ni huệ huy tổng đàn đại giang bang trung nghĩa đường lưu dụ từ từ kể cho mấy người nghe về lễ hội của di lạc giáo cũng như tình huống gã hợp tác với thái Ất giáo để đối phó với trúc pháp khánh sắp sửa xuất quan chắc cùng sinh sau khi nghe xong nhữ đôi mày lại nói việc này có vẻ như thiên về ân đoán cá nhân ta vì thế rất khó chịu tập trung lâu hội nghị để tuyên bố đại hoạt di lặc trúc pháp khánh là công địch của biên hoang tập giang văn thanh nói với giọng lãnh đạo trúc pháp khánh khẳng định không phải thiện nhân vì thế hắn giết phụng thiện là muốn gây thành thế cho bản thân trước đây hắn hoành hành bá đạo tại phương bắc lần này đến biên hoang tập những tưởng muốn làm gì cũng được nếu chúng ta không đoàn kết lại sẽ bị hắn lần lượt tiêu diệt đến khi nhận ra sai lầm có lẽ hối cũng đã muộn dưới tình huống lúc này cử hành chung lâu hội nghị là một bước đi sáng suốt tống bi phong chợt hỏi Cần bao nhiêu người đồng ý mới có thể cử hành hội nghị? Chắc cùng sinh đối với ý vừa tôn trọng vừa khách khí, liền đáp, chỉ cần có quá nửa thành viên đồng ý là có thể lập tức cử hành hội nghị khẩn cấp. Hiện tại nhân số trong hội nghị đã tăng lên 12 ghế, bất quá do Thiên Thiên và Yến Phi không ở trong tập, cho nên chỉ cần 6 thành viên gật đầu thì liền có thể triệu tập hội nghị. Giang Văn Thanh nói, ta đương nhiên sẽ không phản đối, còn ý của chắc danh sĩ như thế nào? Chắc cùng sinh trả lời, di lạc giáo đổ giống như dịch châu chấu tàn phá khủng khiếp nếu như để bọn chúng chọn biên hoang tập làm cứ điểm hậu quả thật khó mà tưởng nổi ta đương nhiên tán thành giang văn thanh vui vẻ nói vậy là đã có hai ghế đồng ý ta phụ trách thuyết phục phí nhị phiết còn những người khác căn bản ta đi du thuyết không tiện lưu dụ nói ta sẽ đi gặp đổ phụng tam chỉ cần thuyết phục được y gì mộ dung chiến tự sẽ không có dị nghị thác bạt nghi cũng do ta phụ trách chắc cuồng sinh gật đầu nói nếu mọi việc thuận lợi chúng ta sẽ có đủ ghế để triệu tập hội nghị những người còn lại ta sẽ lần lượt hỏi ý kiến lưu dụ vươn người đứng dậy nói chúng ta lập tức phân ra hành sự di Lặc giáo cùng tư mã đạo tử cấu kết chỉ nội điểm này cũng có thể khiến hoang nhân không dám xem thường rồi thống bi phong cũng đứng dậy nói ta đi tiễn ngươi đôi mắt đẹp của giang văn thanh sâu sắc nước nhìn lưu dụ nàng nhẹ nhàng nói lưu minh hãy cẩn thận người chúc pháp khánh muốn giết đầu tiên chắc chắn chính là huynh đó tiến phi tiến vào khu rừng rậm phía sau hoang thôn lúc này chàng đã có thể khẳng định sở liệu của bản thân là hoàn toàn chính xác tại một mỏm núi khác chàng đã phát hiện thêm một tiêu ký dạ hoa tộc tương tự ám hiệu chỉ rõ là đến hoang thôn này hội họp tại biên hoang tập chàng đối với dạ hoa tộc chẳng có chút hứng thú thời gian đầu khi chinh phục biên hoang tập chàng đã vô tình hiểu được cách thức truyền tin bí mật của tộc này hiện tại những ám ký kia có thể do những kẻ phản bội hoặc gian tế của địch nhân trà trộn vào dạ hoa tộc lưu lại hiển nhiên là chúng muốn tiết lộ tin tức cho phía mộ dung thủy trang định thông qua tâm linh truy tìm hành tung của ni huệ huy nhưng không có kết quả phát hiện duy nhất là lúc này ni huệ huy cũng không thi triển bí thuật vì thế chàng mới không có cách nào sinh xuất cảm ứng với thị đất trời mau trong chuyển sang tối đen mây phủ dày đặc tựa như sắp có một trận mưa tuyết nếu quả thật là như vậy ý định lẻn vào huỳnh dương của chàng sẽ khó khăn gấp bội trên thực tế dưới sự cảnh giác cao độ của địch nhân chàng cũng không mấy tin tưởng sẽ có thể tiềm nhập vào thành một cách tuyệt đối bí mật Yến phi im lặng tiến về phía hoang thôn Chỉ trong phạm vi hơn 10 dặm quanh Huỳnh Dương đã có khoảng 30 ngôi làng hoang phế như thế này. Đây chính là hậu quả thảm khốc gây ra bởi chiến tranh kéo dài hết năm này qua năm khác. Nhu yếu phẩm cho toàn bộ quân dân trong thành chính là do các làng mạc xung quanh cung ứng. Dưới tình trạng hàng loạt thôn xóm bị bỏ hoang như hiện tại, Mộ Dung Thủy nếu muốn duy trì sinh kế cho đại quân của hắn tại Huỳnh Dương khẳng định sẽ gặp muôn vàn khó khăn. Trong khoảng thời gian chưa uống cạn một chén trà, Hiến Phi đã nắm rõ được toàn bộ tình thế của hoang thôn. Không có thiên la địa võng, Không có cảm ấy, cũng không có phục binh, chỉ có sự hiện diện của một người duy nhất trong một gian nông xá. Tiến phi thầm kêu lợi hại. Giả thiết nếu không có cảnh báo của kỳ thiên thiên, bản thân lại hoàn toàn không đề cao cảnh giác, nhiều khả năng chàng sẽ bị trung kế. Hiện tại đương nhiên lại là chuyện khác, chàng có thể tận dụng cơ hội này mà tương kế tự kế. Đúng thời điểm đặt chân lên lối vào phía bắc hoang thôn, chàng liền phát ra thanh âm mô phỏng tiếng chim hót của dạ hoa tộc. Một bóng nhân ảnh trong nông xá chợ xuất hiện. Nhìn thấy Yến Phi liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, một miệng há hốc. Yến Phi cất tiếng hỏi như người trên trời rơi xuống, "Ngươi đến nơi đây làm gì? Trước khi ta dò xét rõ ràng tình hình bên địch, các ngươi không thể phái người đến nơi đây, tránh đả thảo kinh xà. Chúng ta không phải đã bàn xong rồi sao? Nam nhân tuổi còn trẻ trước mặt tên gọi là Trần Ninh, chơi khá thân với bọn diêu manh và cao ngạ. Chàng chưa bao giờ nghĩ tới việc hắn chính là gian tế của địch nhân trà trộn vào dạ hoa tộc. Trần Ninh thở ra một hơi đáp, Ta vốn tưởng là tiểu tử mã chính phong quay lại, ai ngờ lại là hiến ra người. Chúng ta giấu diếm chắc quán chủ đến đây nghe ngóng tin tức của thiên thiên tiểu thư. Ai, thiên thiên tiểu thư? Yến Phi trong lòng cười thầm, rồi chợt cao giọng nói, chạy mau. Trần Ninh rất lấy làm kinh ngạc, liền ngẩn to té hỏi, chạy. Chạy đi đâu chứ? Yến Phi lãnh đạm đáp, đương nhiên là chạy về biên hoang tập, bộ ngươi không muốn sống sao. Trần Ninh vội la lên, ta là cùng đến với mã chính phong. hắn đã vào trong thành huỳnh dương nghe ngóng tin tức ta vì phải tránh tuần binh mà trốn đến nơi đây dọc đường mới lưu lại ám ký ước định hội họp yến phi trong lòng tiêu tuyệt nói dối như thế đúng là không có kẽ hở dối như không muốn chú ý đến hắn nữa chàng rảo bước đến một chỗ khác của hoàng thôn vừa đi vừa nói ngươi hãy lưu lại ám ký thông chi cho y lập tức trở về biên hoàng thợ trần ninh lòng nóng như lửa đốt đuổi theo phía sau chàng nói vội yến đại gia à, nghe ta một lời thôi được không thấy vậy yến phi liền dừng bước trần minh vòng ra phía trước chàng rồi nói tiến ra không phải muốn tiến vào huỳnh dương thám thính tình hình của thiên thiên tiểu thư sao tiến phi đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác lập tức nói liền một chàng nhiều việc cần phải cân nhắc nặng nhẹ để ưu tiên làm trước hay sau ta nhận được tin di lặc giáo sẽ ồ ạt tiến đánh biên hoang tập cho nên giờ phải lập tức trở về thông chi cho các huynh đệ ta biết người của di lặc giáo đang truy giết mình liền cố ý dẫn dụ bọn chúng đến huỳnh dương rồi làm cho bọn chúng tưởng rằng ta muốn lẻn vào trong thành cho nên mới gặp được ngươi Đi mau. Chừng nào Thiên Thiên tiểu thư vẫn còn ở trong thành, chúng ta sẽ không bao giờ giải cứu được chủ tỷ hai người bọn họ. Trần Linh ngây người như con gà gỗ nhìn chàng, rõ ràng là ứng phó không kịp, tâm trí đại loạn. Yến Phi thúc giục, ngươi còn do dự cái gì nữa? Trần Ninh thở dài một hơi, túi đầu nói, chúng ta chăm đắng ngàn cay mới tìm được diệu pháp lẻn vào thành hình Dương, Mã Chính Phong chính là bằng cách đó mà thành công đấy. Yến Phi trong lòng nghĩ có mà ngươi định ra diệu pháp bắt giữ lao tử mới đúng, đoạn chàng lãnh đạo nói, Tiến vào thành rồi sẽ thế nào? Chủ tì thiên thiên tiểu thư chắc chắn bị quản thúc trong hành cung lâm thời của mộ dung thủy, ở đó thủ vệ không cần nghĩ cũng biết là nghiêm ngặt. huống chi trong thành lại có lệnh giới nghiêm, nếu như làm việc bất hảo, đừng hòng còn sống mà rời thành. Tóm lại, truy binh của di Lặc giáo bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến, ta phải lập tức rời khỏi thôi. Trần Ninh chán nản nói, tiến ra hãy chạy trước một bước đi, ta còn muốn chờ mã chính phong trở về. Ai? Ta thật sự sợ rằng tiểu tử đó đã gặp chuyện không hay trong thành rồi. Tiến Phi gật đầu nói, chúng ta chỉ có thể hy vọng y các nhân thiên tướng, nếu trong thành có chuyện, chỉ sợ xuất động hết thể huynh đệ biên hoang tập chắc chắn vẫn không làm được gì. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút. Nói rồi gã phiêu nhiên bước đi, trong lòng không khỏi cười thầm. chương 198, hưu ích hoang nôn. Lưu dụ thầm nghĩ người có ảnh hưởng nhất với biên hoang tập trước mắt không phải chắc cùng sinh, cũng không phải giang văn thanh, mà là đồ phụng tam. việc y không giúp hoàn huyền làm điều tàn bạo đã lấy được sự tôn kính của toàn bộ hoang nhân cộng thêm tác phong hành sự độc gác tàn nhẫn khiến người người đối với y vừa kính ái bề ngoài lại vừa có phần sợ sệt nhiều yếu tố kết hợp lại vừa vận hình thành phân lượng của đồ phụng tam tại biên hoang tập nếu có thể thuyết phục được đồ phụng tam thì tống bi phong giang văn thanh và gã sẽ không phải tác chiến một mình bọn trúc pháp khánh cũng như một tôn nhân khác muốn đánh bại chúng thì chỉ có một cách là cả biên hoang tập phải đoàn kết lại thanh âm của âm kỳ vang lên Lão đại muốn gặp một mình lưu huynh lưu dụ quay qua tống bi phong ấy náy cười khổ tống bi phong hoàn toàn không để tâm nói có một số việc không thích hợp để người thứ ba nghe được lưu huynh xin đừng ngại. lưu dụ vô vô vai tống bi phong theo âm kỳ mà đi âm kỳ đưa lưu dụ thẳng vào nội đường vừa hay thấy đồ phụng tam tại cửa vào liền thi lễ cáo lui đồ phụng tam mỉm cười mời gã đến ngồi tại một góc của nội đường đoạn y chuyển nét mặt sang vẻ ngưng trọng rồi hỏi lưu huynh vì sao trở lại biên hoang tập Lưu Dụ cười khổ hỏi lại, nếu ta nói là tránh họa mà tới, Đồ huynh trong lòng sẽ nghĩ gì? Đồ Phụng Tam cười ha hả trả lời, ta sẽ nhớ tới câu là phúc thì không phải họa, là họa thì trốn cũng không được. Nói thật, nếu ta có tình nguyện đối mặt với sự bức hại của Tư Mã đạo tử thì cũng phải không muốn đương đầu với sự uy hiếp của yêu nhân gì là giáo. Lưu Dụ thản nhiên nói, vậy Đồ huynh sẽ minh bạch được cảm giác của ta bây giờ, chính là thiên hạ tuy rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho ta dung thân. Đồ Phụng Tam thông nhận xét, Không nên bi quan như vậy, phàm mọi việc đều nên nhìn từ mặt tích cực, kể cả uy hiếp của Di Lặc giáo đối với Biên Hoang Tập. Xin hỏi Lưu huynh và Phụng Tiện thật ra có quan hệ gì? Lưu Dụ gật đầu đáp, hai mắt của Đồ huynh quả thật cực kỳ linh thông. Ta và Phụng Tiện mới gặp mặt hai lần, lần đầu là trong tình huống đối địch, lần còn lại vào khoảng 7, 8 ngày trước. Hắn lặn lội đến Quảng Lăng, hy vọng cùng ta hợp tác chặn đánh trúc pháp khánh tại Biên Hoang Tập. Đồ Phụng Tam lại hỏi, Phụng Tiện dựa vào cái gì để thuyết phục Lưu huynh hợp tác vậy? Lưu dụ trong lòng nghĩ cùng ngươi nói chuyện đúng là thoải mái tinh thần, nghe một biết mười, mỗi câu hỏi đều trúng điểm cốt lõi, đoạn đáp, hắn nói cho ta biết Vương quốc bảo đến phương Bắc gặp Ni Huệ Huy, mời được thiên tiểu mỹ nhân Sở Vô Hạ đến kiến Khang Mê hoặc gả hôn quân tư Mã Diệu, đồng thời tiết lộ trúc pháp khánh đã bế quan tu luyện thập trụ đại thừa công pháp tầng cao nhất, sau khi xuất quan sẽ đến kiến Khang khai đàn làm phép. Đỗ Phụng Tam nghe xong thở ra một hơi khí lạnh nói, chúc pháp khánh thời gian qua được xưng là hán tộc đệ nhất cao thủ của võ lâm phương Bắc. cùng hồ tộc đệ nhất nhân mộ dung thủy cùng nhau tỏa sáng bây giờ nếu ta công ma pháp lại tăng thêm một tầng trong thiên hạ còn ai có thể một mình đả bại được y nữa lưu dụ thở dài nếu để y tới kiến khang có trời mới biết sẽ xảy ra đại họa gì cho dù biết rõ là bị phụng thiên lợi dụng ta cũng không thể không ngưng thuận cùng hắn hợp tác bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể nắm bắt được hành tung của trúc pháp khánh đồ phụng tam cười khổ hỏi bây giờ tựa hồ điểm có thể lợi dụng duy nhất kia cũng đã biến mất rồi phải không lưu dụ chán nản đáp Cho nên ta từ thế chủ động rơi vào bị động, xa vào cục diện phải chống đỡ, chẳng những không có cách nắm bắt được đường đi nước bước của di Lặc giáo, ngược lại có thể bị đánh bại khi vẫn còn mơ hồ, hoàn toàn không có năng lực phản kích. Dưới tình thế xấu như vậy, ta làm sao có thể nhìn ra mặt nào tốt đẹp chứ? Đô phụng tam gật gù đáp, tình hình đúng là khó khăn hơn so với tưởng tượng của ta, bất quá vẫn có thể nhìn ra một phương diện tốt để xem xét việc này. Ít nhất di Lặc giáo đã cung cấp một động lực làm cho biên hoang tập đoàn kết trở lại. Ta nghĩ nguyên nhân lưu huynh tìm đến ta cũng không ngoài việc này. Lưu dụ nói, tựa hồ ta không cần phải đau đầu phân trần lợi hại, đã có thể làm cho đồ huynh đứng về phía mình. Như vậy cũng tốt, có thể tiết kiệm cho ta không ít nước bọn. Hai mắt đồ phụng tam sáng rực nên đón ánh mắt của gã, y khẽ mỉm cười nói, huynh đích sắc không nên bỏ thời gian để thuyết phục ta. Nếu là chi chủ của biên hoang tập, ta sẽ lập tức đem chúc pháp khánh ra làm công địch, toàn lực cùng ý quần nhau đến cùng. Nhưng trên thực tế mọi việc ở biên hoang tập lại phải thông qua hội nghị để quyết định, chiếu theo thông lệ phải được toàn thể, hay đa số 3, đồng ý, như thế sẽ có khó khăn nhất định. Lưu Dụ trầm giọng nói, ta nghĩ trước tiên nên hỏi Đồ huynh một chuyện, vì sao? Đồ Phụng Tam đưa tay ngăn lời gã, nói giọng lãnh đạm, chiếu theo đạo lý, người Trúc Pháp Khánh muốn chế vào phải là Lưu minh chứ không phải Đồ Phụng Tam ta. Lưu Huỳnh phải chăng muốn hỏi vì sao ta lại tích cực đối phó với Trúc Pháp Khánh như thế phải không? Lưu Dụ gật đầu đáp Kỳ thật ta sớm đã có một đáp án trong lòng, chỉ là muốn nghe Đồ Huynh tự miệng nói ra. Phải chăng là vì Đồ Huynh lo nghĩ cho đại cục của biên hoang tập, không muốn có ngoại lực gì chia rẽ chúng ta, đồng thời đã có sách lược đánh cho địch không còn manh giáp? Mẫu này bị sửa liều theo ý kiến cá nhân, mọi người xem lại hộ. Đồ Phụng Tam bật cười trả lời, suy đoán của Huynh rất trung trung, nhưng thông minh phi thường, làm ta khó có thể phủ nhận. Quả thật ta có suy nghĩ cho đại cục, bởi vì đã nhìn ra ý đồ phía sau của Trúc Pháp Khánh. Bọn chúng không phải chỉ muốn giết một vài người, mà là muốn từng bước xâm chiếm cả cái biên hoang tập này. Lưu Dụ Chấn Động nói, Đồ Huynh suy nghĩ còn thấu triệt hơn cả ta, tư mã đạo tử đối với biên hoang tập luôn luôn có dạ tâm, nhưng lại không thể nhúng tay. Nếu như hắn có thể mượn sự giúp đỡ của lực lượng Di Lạc Giáo, đương nhiên sẽ là việc khác. Đồ Phụng Tam nói, chúng ta sẽ nghiên cứu lại động cơ và thủ đoạn của Trúc Pháp Khánh sau. Việc cấp bách trước mắt là thuyết phục hội nghị tuyên bố Trúc Pháp Khánh là công địch của biên hoang tập. Như vậy chúng ta liền có thể sử dụng nhân lực và tài nguyên của biên hoang tập cho cuộc đấu tranh với ý, ý Lưu Dụ chất hỏi, nếu đưa phân tích chi tiết của huynh về trúc pháp khánh cáo chi cho hội nghị, như vậy vẫn chưa đủ sức thuyết phục sao? Đô Phụng Tam đáp, vẫn thiếu một lời nói dối. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi, lời nói dối. Đô Phụng Tam gật đầu đáp, lời nói dối do Lưu huynh phụ trách, ta chỉ có thể cam đoan sẽ không tiết lộ, bởi vì nguồn gốc đã bị hủy diệt, chết rồi không thể đối chứng. Lưu Dụ tỉnh Mộ nói. nguồn gốc của lời nói dối là phụng thiện Đồ phụng tam từ tôn nói lưu huynh sẽ thông báo với hội nghị là từ nơi phụng thiện tìm được tin tức bí mật giang trúc pháp khánh đã cùng mộ dung thủy âm thầm cấu kết di lạc giáo lần này thay thế đại giang bang đến làm quân tiên phong cho mộ dung thủy âm mưu làm tan giã sức phòng ngự của biên hoang tập từ bên trong như vậy thì mọi người đều cùng có chung một kẻ thù khẳng định sẽ đoàn kết nhất trí trở lại lưu dụ lại một lần nữa linh giáo tác phong và thủ đoạn không từ việc gì của đồ phụng tam trong lòng không thể không thừa nhận sự cao minh của y gã đồng ý đáp đó là một lời nói dối hữu ích so với việc biên hoang tập bị di lặc yêu nhân công hãm cũng đáng giá mà phải không hai người nhìn nhau mà cười đôi bên cùng nhận thấy quan hệ song phương lại tiến gần thêm một chút nữa đồng thời hưởng thụ cảm giác thống khoái khi được kể vai sắt cánh chống lại kẻ thù mưa tuyết không ngớt đổ xuống càng làm cho màn đêm lạnh lẽo thêm phần ý vị bến sông ở mặt bắc bình dương nằm đúng nơi giao nhau của ba con sông hoàng hà thấm thủy và lạc thủy Tại đây đang neo đậu hơn trăm chiếc thuyền lớn nhỏ, đại bộ phận là thương thuyền và thuyền đánh cá, chỉ có lác đác một vài chiến thuyền loại nhỏ. Cộng thêm việc chiến thuyền của Hoàng Hà Bang tựa hồ bị tuyệt diệt trong cuộc chiến biên hoang tập, có thể thấy được thủy quân vẫn là một lực lượng bạc nhược nhất của mộ dung thủy. Đây là một đả kích trầm trọng và sâu sắc đối với hắn. Đương nhiên, chỉ cần mộ dung thủy đoạt được biên hoang tập, điểm yếu về thủy vận và thủy chiến sẽ dần dần được thay đổi. Thông qua biên hoang tập. hắn chẳng những có thể tiếp cận để mua sắm một lượng lớn thương thuyền và chiến thuyền từ vùng sản xuất buôn bán tàu thuyền phát đạt ở giang nam mà còn có thể lợi dụng tài nguyên thiên nhiên và nhân lực của biên hoang tập cho việc phát triển thủy nghiệp vì vậy lấy biên hoang tập làm khởi điểm cho cuộc chiến tranh bá là một sách lược đúng đắn chỉ là mộ dung thủy không tưởng nổi đám hoang nhân như từ một đống cắt rời rạc đống đoàn kết lại phản kích thành công chiếm được biên hoang tập làm kế hoạch của hắn sắp thành lại hỏng ngộng đẹp tan như mây khói đối với cuộc chiến giải cứu chủ thì kỷ thiên thiên trong tương lai Biên hoang tập nên tận sức lợi dụng nhược điểm về thủy chiến của mộ dung thủy, dùng sách lược thủy vận và thủy chiến thần tốc, làm cho đội kỵ binh khổng lồ của hắn có lực mà khó dùng, chỉ vậy mới có hy vọng thành công. Yến Phi sau khi hiểu rõ hình thế của bến sông liền lặng lẽ rời đi. Trước đây phương pháp dễ thực hiện nhất để tiềm nhập hình dương là trốn trong một lô hàng hóa đang vận chuyển rồi lẻn vào, hiện tại Yến Phi lại hiểu được đó là cách bất khả thi. Đơn giản là bởi vì hai cửa thành đối diện bến sông đang được canh phòng nghiêm cẩn. lại có lệnh toàn bộ hàng hóa đều phải tháo dỡ ở khu bên sông, sau khi kiểm tra mới được vận chuyển vào trong thành. Với thân thủ tài trí của mình, Yến Phi cũng cảm thấy không thể dùng phương pháp này được. Trang Ben toàn lực phóng về hướng tây của thành. Giao thông từ Huỳnh Dương tới Lạc Dương, thủy lục hai đường đều thuận lợi như nhau. Từ Huỳnh Dương đến Lạc Dương, theo ngược dòng Lạc thủy chỉ mất nửa ngày thủy trình. Giữa hai thành còn có quan đạo liên thông, khoái mã đi một ngày có thể tới nơi. Yến Phi tiến về phía này, chính là muốn từ quan đạo giữa mình. lạc tìm cơ hội vào thành. Lúc này toàn bộ cửa thành đều đã đóng, trừ phi có việc quân sự cấp bách, nếu không tuyệt đối cấm tùy tiện mở ra. Thực tế, yến phi đã sớm mất hy vọng vào được thành trong đêm nay. Bất quá dù sao nhàn rỗi cũng buồn chán, lợi dụng sự hiểm hộ của màn đêm và gió tuyết, chàng quyết định trinh sát hình thế giao thông xung quanh toàn bộ thành trì. nhảy lên một cành ngang trên ngọn một cây đại thụ mọc bên hình, lạc quan đạo đưa mắt quan sát toàn bộ tình hình cửa phía tây. Yến phi không khỏi nảy sinh cảm giác lực bất tòng tâm. tinh thần sa sút trên tường thành đang hỏa chiếu sáng khắp nơi chạm gác được bố trí săn sát cảnh vật bên ngoài hiện ra rõ ràng như ban ngày càng tồi tệ hơn là cây cối xung quanh đã bị chặt bằng sạch để lộ ra một dải đất trống không trơ trụi chỉ cần chàng xuất hiện bên hộ thành hà khẳng định không thoát khỏi nhãn tỉnh của địch nhân trên cao nhìn xuống mộ dung thùy nếu đã nhận được tin tức giả là yến phi đã trở về biên hoang tập liệu hắn có giảm đi nhân lực phòng thủ và sự cảnh giác hay không đáp án chắc chắn là trái ngược với nguyện vọng của chàng bởi vì mộ dung thủy sẽ không cho phép bất cứ một sơ suất nào xảy ra, nếu không sẽ để cho địch nhân bất cứ phe nào trà trộn vào huỳnh dương phá hoại, ví như thiêu rủi lương thảo hay tung tin thất thiệt chẳng hạn, đều sẽ tạo thành đả kích nghiêm trọng đối với hắn. trong thời khắc mấu chốt có thể ổn định được thiên hạ phương bắc này, mộ dung thủy nhất định phải đặc biệt chú tâm cẩn thận. yến phi thầm thở dài một hơi, bất luận khó khăn như thế nào, trang cũng muốn vào huỳnh dương gặp mặt kỳ thiên thiên một lần, không chỉ là muốn làm dịu đi nỗi khổ tương tư. mà còn vì trong thiên hạ chỉ có một mình chàng có thể liệu trị cho di chứng của việc tổn hao tâm lực quá độ của nàng đan pháp chàng học được trước đó không lâu từ an thế thanh sẽ giúp nàng tăng cường thể lực từ đó có thể đảm trách nhiệm vụ thám tử tối thần kỳ may ra có thể đả bại được một mộ dung thủy luận về binh pháp là thiên hạ vô địch chí ít thì chàng cũng có thể nắm được rõ ràng tình cảnh hiện tại của chủ tỷ kỷ thiên thiên dựa vào đó mà định ra kế hoạch cứu viện cho chu toàn đang khi tâm tư nổi sóng như vậy Từ phía xa đột nhiên truyền lại tiếng vó ngựa. Yến Phi phấn khởi tinh thần, vận công vào đôi thai chăm chú lắng nghe. Tiếng vó ngựa còn cách nơi này khoảng 8 dặm, trong lúc gió tuyết đầy trời vẫn không qua nổi thính giác tinh duệ gấp 10 lần thường nhân của Yến Phi. Tốc độ đoàn người đang khá nhanh đột nhiên trở nên phong thả, lúc này chàng nghe thấy cả thanh âm kỳ dị của kim loại quét xuống mặt đất. Yến Phi có cảm giác nhìn thấy chút ánh sáng trong đêm đen, vội từ trên cây này xuống, hướng về phía đoàn nhân mã toàn lực chạy tới. đang lúc đồ phụng tam và lưu dụ bàn bạc chi tiết về lời nói dối hữu ích, chắc cùng sinh và mộ dung chiến cùng nhau đến mang theo tin tức tốt lành là chung lâu hội nghị sẽ được tổ chức vào sáng mai chờ cho mọi người ổn định xong chỗ ngồi đồ phụng tam liền nói ta và lưu huynh đã nghĩ ra một lời nói dối để thuyết phục các thành viên hội nghị đồng tâm hiệp lực đối kháng toàn bộ địch nhân bao gồm cả di lặc giáo bọn ta hãy cùng nghiên cứu kỹ xem có chỗ sơ hở hay không lưu dụ cảm thấy kinh ngạc vốn tưởng chuyện này chỉ hai người bọn họ biết với nhau Ngờ đâu đổ phụng tam đem ra nói khơi khơi như thế, không hề có chút ý định che giấu. Phản ứng của hai người mới tới cũng hoàn toàn bất đồng. Mộ dung chiến ngẩn người hỏi, vì sao cần bịa chuyện tại hội nghị. Chắc cùng sinh thì hứng thú nói một mạch, có lời nói dối tốt như vậy sao, mau nói cho ta nghe. Ta đang sợ biên hoang tập lại đi vào con đường cũ vì tư lợi như trước kia. Hồng Tử Xuân, cơ biệt và hô lôi phương ba người đều không đồng ý tổ chức hội nghị, cho rằng mục đích chỉ là tư đoàn cá nhân. may mắn là với ba tức lơi chưa rách của ta bọn họ mới miễn cưỡng đồng ý mở hội nghị mẹ ơi tất cả đều là bọn có tầm nhìn hạn hẹp đô phụng tam hướng về phía lưu dụ nói mời lưu huynh nói cho hai vị đại ca tin tức nghe được từ nơi phụ thiện lưu dụ trong lòng nổi lên cảm giác cổ quái bèn đem tin tức thật giả lẫn lộn toàn bộ nói ra mộ dung chiến và chắc cuồng sinh sau khi nghe xong đưa mắt nhìn nhau đều thấy sự kinh hãi trong lòng đối phương mộ dung chiến ấp đúng nói cái này không giống là nói dối Đô Phụng Tam cười nói, ngoại trừ đoạn về Di Lặc Giáo cấu kết với Mộ Dung Thủy, việc khác đúng là nghe được từ nơi phụ thiện. Có chân có giả mới làm cho một lời nói dối trở lên hoàn mỹ như vậy. Chắc cùng sinh đắn đo nói, Mộ Dung Thủy mà cấu kết với Trúc Pháp Khánh, tin tức này có phải là đến quá đột ngột hay không? Ở phương Bắc, Mộ Dung Thủy và Trúc Pháp Khánh tuy không đến mức là tử địch, nhưng ít ra là cũng cố kỵ lẫn nhau. Lưu dụ trong lòng dấy lên cảm giác cấm áp. Biên hoang tập thật sự là địa phương khác thường. Cuộc chiến biên hoang đã làm quan hệ long trời lở đất của chư hùng trong tập cải biến đáng kể, mọi người cùng một chí hướng tập hợp lại bên nhau, vì biên hoang tập trù mưu định kế, biểu hiện là lúc này tất cả đều cùng nhau động nao để nghĩ ra một lời nói dối hoàn hảo nhất. Lo ngại trong lòng lưu dụ đối với chắc cùng sinh và mộ dung chiến đã sớm tan biến, gã mỉm cười nói, điều này không phải nói dối mà lại là sự thật, bởi vì chúc pháp khánh thần công đại thành, y cũng hiểu rõ bên mình đấu không lại mộ dung thủy. Đồng thời nhận thấy Mộ Dung Thủy tạm thời không rảnh rỗi nhòm ngó đến Di Lặc giáo. Vì vậy, Trúc Pháp Khánh chủ động thân thiện với Mộ Dung Thủy, trước là giúp hắn thu hồi biên hoang tập, sau đó hai bên sẽ phân chia lợi ích của nơi này. Đồ Phụng Tam ngạc nhiên hỏi, tin tức này từ đâu mà có? Vì sao vừa rồi Lưu huynh không nói tới? Lưu dụ trầm giọng đáp, "Bắc phủ binh chúng ta một mực lưu ý động tĩnh của Di Lặc giáo, điều e ngại chính là Di Lặc giáo đến phương Nam làm loạn, cho nên mới có việc huyền xoáy thụ thương nhưng vẫn cố giết chết Trúc Bất Quy." hiện tại huyền soái đã mất, trúc pháp khánh bèn nắm thời cơ, dưới sự châm lửa thêm dầu của bọn tư mã đạo tử và vương quốc bảo, đem người đến kiến khang lập giáo. mộ dung chiến khó hiểu nói, trúc pháp khánh thiên tân vạn khổ kiến lập di lạc giáo tại phương bắc, với sự cuồng vọng tự đại trong mắt không người của y, sao lại vì sợ mộ dung thủy mà rời đến phương nam phát triển? thiên sư đạo phương nam chính là tử địch của di lạc giáo, tháng bại còn chưa biết, hành động mạo hiểm này thật không sáng suốt. lưu dụ vui vẻ giải thích, chính vì y trong mắt không người. mới nghĩ ra hồng đồ ba đại kế đó tại phương bắc hành động không sáng suốt nhất là chính diện đương đầu với mộ dung thủy đang cực kỳ hưng thịnh nếu như có thể tránh được mũi nhọn đấy tạm thời tháo cờ cất trống di lặc giáo với căn cơ thâm hậu sẽ có thể ung dung làm ngư nhân thu lợi lúc trúc pháp khánh thành công trở thành quốc sư của chính quyền phương nam di lặc giáo liền có thể trở thành quốc giáo khi đó trúc pháp khánh có thể chiếm cứ phương nam rồi tấn công phương bắc di lặc giáo đồ tại phương bắc liền có thể nổi lên hưởng ứng Như thế nghiệp lớn thống nhất thiên hạ của di Lặc giáo ai dám nói không thể không đại thành trong tay chúc Pháp khánh nào. Chắc cùng sinh thở ra một hơi khí lạnh nói, người này suy nghĩ rất sâu xa, lại cũng phù hợp với hình thế trước mắt. Đô Phụng Tam nhíu mày nói với khẩu khí có điểm không hài lòng, Lưu Huynh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của ta. Lưu Dụ xuôi tay cười khổ nói, ta cũng vừa mới nghĩ ra, như thế làm sao có thể nói sớm cho Huynh được. Đô Phụng Tam, chắc cùng sinh và mộ dung chiến nghe được nhìn nhau. Tiếp theo phát ra chàng cười vang dội cùng hiểu được là Lưu Dụ vẫn đang nói dối. Chắc cùng sinh ôm bụng nén cười nói, thành công rồi. Thành công rồi. Lời nói dối này làm chúng ta biết rõ sự tình mà còn bị gạt, khẳng định có thể sỏ mũi bất cứ kẻ nào. Mộ Dung Chiến vừa lau nước mắt chảy ra, vừa cười vừa nói, như vậy tin tức không phải từ nơi Phụng Thiện nghe được, mà là từ mạng lưới tình báo bí mật chắc chắn của Bắc Phủ binh Đô Phụng Tam nói tiếp, thứ cho ta trách toan Lưu hình Lưu Minh lần này trở lại biên hoang tập chính là muốn phá vỡ âm mưu nam hạ của Trúc Pháp Khánh. Ha ha! Thật buồn cười. Bây giờ thậm chí ta cũng có điểm tin tưởng với lời nói dối gạt người vô căn cứ đó, có lẽ vì nó thích hợp với tình hình thực tế, nó quá hợp tình hợp lý. Chắc cùng sinh nói, nói không chừng chúng ta thực sự đã đoán đúng. Mộ dung chiến lắc đầu nói, làm sao mà lại xảo hợp như vậy được. Bất quá chúng ta định cường điệu về điểm lao trúc muốn cùng mộ dung thủy phân chia biên hoang tập. nếu không thì có ai nhàn rỗi quan tâm đến việc bọn chúng đến phương nam làm sàng làm bậy chứ Đỗ phụng tam đáp phương diện này lại không cần phải lo lắng ta không tin trúc pháp khánh đối với biên hoang tập không có dã tâm ý đem thi thể phụng Tiện treo tại cửa đông thị chúng chính là thủ pháp ném đá dò đường trên giang hồ để kiểm tra xem chúng ta trở thành một đám cắt rời hay vẫn bảo trì sự đoàn kết chắc cùng sinh song mục thần quang bán ra lanh đạm nói chúng ta sẽ làm ý thất vọng tràn trề mộ dung chiến nói người khác thì ta chẳng biết bọn họ có ý nghĩ gì Nhưng nhân mã từ phía bốn người chúng ta, khẳng định đã đoàn kết với nhau. Lưu Huynh có thể đại diện cho Đại Giang Bang nói chuyện không? Ánh mắt ba người đồng thời dừng trên người lưu dụ. Gã đáp, lập trường của Đại Giang Bang với ta là một. Chắc cùng sinh cao rộng, tốt lắm. Nghĩa khí hào tình của chúng ta nay đã trở lại. Tại hội nghị ngày mai, ai phản đối việc đem chúc Pháp Khánh làm công địch thì nhiều khả năng là người có quan hệ với ý ý ấy, cũng chẳng khác nào là địch nhân của chúng ta. Không có quyết tâm như vậy. Chúng ta sao có tư cách cùng chúc Pháp khánh đọ sức đến cùng chứ? Trên miệng đồ phụng tam hiện ra nụ cười lãnh khốc, y lạnh lùng nói, lời này của quán chủ thật hợp với tính cách của ta. Tiếp đó y hướng ra bên ngoài quạt lớn, nhân lang môn đưa rượu lại, mỗi người hãy uống cạn một ly để kết minh. Ba người lập tức phụ họa vỗ tay tán thưởng vang rội. mươi 199, nhập thành chi kế. Trong mưa tuyết mịn mùng, một đội yến binh đang áp giải tù phạm xuất hiện trước mắt tiến phi. Số phạm nhân bị áp giải khoảng 200 người. Chân bị xỉn khóa, tay tuy không bị trói nhưng cũng không thể chạy trốn. Nếu như bọn họ bị giải từ lạc dương về thì ít nhất đã phải đi bộ 3 bốn ngày được rồi, lúc này ai nấy đều mỏi mệt đi không vững. Liên tục có người bỗng nhiên đạp phải những vật cản trên đường như hòn đá, vỏ chuối không trụ được mà ngã lăn ra làm yến binh tức giận, dùng roi ra đánh phạm nhân túi bụi. Phạm nhân được chia thành 5 tổ do gần 500 lính kỵ binh áp giải. Nhưng việc đi lại chậm chạp như thế thì cho dù là bọn lính áp giải cũng rất khó chịu. Cả người và ngựa đều khốn khổ chống lại trời mưa rét gió lạnh, đi nốt đoạn lộ trình cuối cùng. Đống nhiên lại có một tù phạm không chịu đựng nổi ngã lan ra. Hai tên yến binh ngồi trên ngựa quát tháo ra lệnh cho người đó mau đứng lên, một tên dùng roi ngựa đánh vào lưng nhưng không thấy người đó có phản ứng gì. Một tên lính khác dùng chân lật ngựa người đó lên, hắn dùng tiếng tiên ti nói, thật là vô dụng. Nó chết rồi. Tiếng vó ngựa rộn lên, một nhóm từ phía trước chạy tới, tên dẫn đầu tự mình xuống ngựa kiểm tra. Để chứng thực người đó đã đoạn khí, hắn rút ra một mũi trùy thủ, đâm vào bụng người đó một nhát rồi phân phó, vứt xác nó đi. Hai tên yến binh vâng lệnh mang xác người đó lên và đi vào chỗ tối đen bên đường, liền thấy từ đó truyền ra tiếng thi thể bị vứt xuống đất. Bất kể là người bị áp giải hay người áp giải đều mặt trơ như gỗ không chút biểu tình, tựa như không biết đã xảy ra chuyện gì, hoặc căn bản là không có động tâm. Sau khi hai tên yến binh tiêu hủy thi thể xong quay lại, tên quan thủ lệnh yến binh nói, dù sao cũng đã chậm rồi. Nghỉ ngơi một khắc rồi tiếp tục lên đường. Bọn thủ hạ thét lớn truyền mệnh lệnh đi. Tù phạm ai nấy đều nằm lăn ra tại chỗ, không kể là đang ở giữa đường. Tiến binh lục tục xuống ngựa, tưởng chừng như được Hoàng Ân đại xá. Nhất thời, nửa dặm đường đầy binh sĩ và tù phạm nằm ngồi ngổn ngang, đủ mọi tư thế kỳ quái. Tiến Phi đã sớm đoán ra số lớn tù phạm đang bị áp giải này là tù binh bắt được ở tiền tuyến và đang bị giải về Huỳnh Dương. Nếu chỉ là tù phạm bình thường thì Yến binh không thể có hứng thú lao sư động chúng áp giải đường xa như vậy. Ở thời điểm đặc biệt như bây giờ, cai trị bằng quân sự, người Yến căn bản không xét việc phạm tội lớn hay nhỏ mà lập tức xử quyết phạm nhân tại chỗ để tránh trở thành gánh nặng. Chỉ vì những tù phạm này là tù binh chiến tranh nên có giá trị về quân sự, có thể từ miệng họ lấy được thông tin tình báo quan trọng của địch nhân. Sau khi phán đoán như vậy, Yến phi vốn không còn hy vọng tiềm nhập vào trong thành tối nay lại lập tức có hy vọng. Những tù binh chiến tranh bị bắt về từ chiến trường đều có thân phận mơ hồ. Dù là tướng lĩnh có quân hàm cao cấp thì cũng thay đổi quân phục có gắn hàm cấp, đóng giả thành một tên tiểu tốt để tránh bị khám phá thân phận và biến thành mục tiêu chủ yếu bị tra khảo. Họ đương nhiên không cần phải nói ra danh tính thật. Đám tù binh chiến tranh này nhìn bề ngoài thì không khác nhau nhiều, ai nấy tóc thai rối bù, mặt mũi dơ giấy, râu ria đầy mặt, y phục rách dưới nhiều chỗ hở cả da thịt. Yến nhân nếu muốn lấy được tin tức tình báo từ bọn họ thì trước hết phải mất công phân biệt thân phận hàm cấp quân đội của họ. Nghĩ đến đó, trang biết mình đã có cơ hội khó kiếm để hốt nhập vào thành nên không do dự lập tức âm thầm tiến tới chỗ thi thể tù phạm vừa bị vứt bỏ. Trong đầu chàng đồng thời nghĩ ra một kế hoạch chu toàn. Oh oh oh. Nếu như biên hoang tập là phượng hoàng trùng sinh từ hỏa thai thì dạ hoa tử chính là vương miện trên đầu, nơi cao nhất của phượng hoàng. Cổ trung trường là những hạt minh châu rực rỡ nhất trang trí cho vương miện đó. tống bi phong và lưu dụ cảm thấy ngập người khó khăn băng qua cổ trung trường dưới ánh sáng rực rỡ huyền ảo của ngàn vạn ngọn đèn hàng vạn người đến thánh địa của biên hoang tập để tầm hoan tắc lạc để tận hưởng sinh mệnh vốn mỏng manh và chân quý trong thời loạn thế này biên hoang tập lúc này đang ở thời kỳ cường thịnh như mặt trời lên cao cho dù là người ngang ngược nhất cũng không dám tới đây tắc quái mộ dung thủy tôn ân nhiếp thiên hoàn hách liên bột bột là những bá chủ một phương ngạo mạn thiên hạ nhưng đều đã nếm mùi thất bại nặng nhẹ khác nhau ở nơi này Lưu dụ sau một hồi hứng thú đứng xem hàng ở một sạp đồ chơi đủ loại, cuối cùng không chịu nổi sự chen lấn liền kéo Tống Bi Phong rời đi, hỏi, Tống Thúc từng giao thủ với Trúc Bất Quy, Thúc Thúc đánh giá hắn ra sao? Tống Bi Phong cười nhẹ nói, ta lại đang nghĩ ngươi dẫn ta xuyên qua dạ hoa tử đi về Đông Môn, mục đích không phải là để ta đại khai nhạn giới mà là để đề phòng yêu nhân Di Lạc Giáo tới tấn công. Bây giờ câu hỏi của ngươi không ra khỏi Di Lạc Giáo, cho thấy tuy không đúng hẳn nhưng cũng không xa suy nghĩ của ta làm ấy. Lưu Dụ cười khổ, chỉ sợ Trúc Pháp Khánh sẽ không cho tiểu điệt tiện nghi như thế đâu. Động võ ở dạ hoa tử sẽ xúc phạm thiên điều của biên hoang tập, Trúc Pháp Khánh sẽ lập tức trở thành công địch của biên hoang tập. Đến lúc này, gã vẫn chưa có cơ hội nói cho Tống Bi Phong và Đổ Phụng Tam biết chi tiết nội dung hội đàm, gã chỉ cho Lão biết một sự việc vô cùng lý tưởng đã bắt đầu. Tống Bi Phong nói, hồi đó, nếu ta cùng Trúc Bất Quy Đơn đã độc đấu thì hiệu chết vào tay ai thật khó nói cho rõ ràng được. Lưu Dụ không nhịn được hỏi. Nghe Tống Thúc nói thì hiện tại người năm chắc sẽ thăng trúc bất quy phải không? Tống Bi Phong vui vẻ nói, ngươi có thể lấy làm kỳ quái là tại sao sau khi ta bị trọng thương nhưng tín tâm đối với kiếm pháp của mình lại tăng thêm như thế? Nói lại thì ta phải cảm kích Tiến Phi. Hôm đó hắn ôm ta chạy khỏi địa điểm bị phúc kích, trên đường trở về hẻm Ôi. Hắn đã không kể đến tính mạng mình mà toàn lực dồn chân khí vào trong người ta để bảo vệ cái mạng nhỏ này của ta, làm ta thu hoạch được lợi ích không nhỏ. từ đó không những ta có thể nhanh chóng khỏi bệnh mà còn có tiến bộ đột phá, làm ta bây giờ có thể nói ra những lời hùng tráng đó. Lưu Dụ trong lòng vô cùng vui mừng. Nếu gã muốn vượt trội lên trên ở phương Nam đang vô cùng hỗn loạn này, tất phải xây dựng được một thân binh đoàn của mình. Tống Bi Phong vốn là thủ lĩnh bảo vệ cho Tạ An, có trọng trách ngấm ngầm bảo vệ và ngăn chặn những lực lượng muốn hành thích Tạ An. Lưu Dụ gã vốn có bản sự, nếu thêm vào Tống Bi Phong giúp chuyên trách việc đó, thì yêu nhân Di Lặc giáo muốn giết gã cũng tuyệt không dễ xứng cường. Nghĩ đến điểm này, nếu tương lai có thể xây dựng một đội thân binh do Tống Bi Phong làm đầu lĩnh thì thật như hổ thêm cánh, không sợ bất cứ thế lực nào hành thích, am sát. Tống Bi Phong nhìn gã hỏi, ngươi đang nghĩ gì thế? Lưu Dụ cười nói, Tiểu Điệt đang nghĩ về chuyện tương lai. Ồ! Tống Bi Phong nhìn theo gã, thấy gã đang nhìn một sạp hàng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Lao lấy làm kỳ hỏi, ngươi biết người đó sao? Đó là một quầy bán hàng tạp hóa, vây quanh là rất nhiều người xem. Cái gây sự chú ý không phải là hàng hóa bán trên sạp mà là sắc đẹp của chủ sạp. Chỉ thấy một nữ nhân người hồ tuyệt đẹp, đang khoe một tấm vải hồng rộng năm xích. Trên tấm vải bày một cây nhân sâm tự nhiên rất lớn để trong một hộp gỗ dài và một chiếc thẻ bài đề giá là 12 lượng hoàng kim. Đúng là vật quý kinh người, không lạ sao mọi người đến xem rất đông. Lưu Dụ ghé thai tống bi phong nói nhỏ, là một vị bằng hữu. Để tiểu điệt chào hỏi nàng chút nhé. Ho oh oh ho oh. ho, tiến phi đến chỗ tối gần đường lớn. trên người đã khoác chiếc áo choàng của tử thi đó tóc hai vỏ dối tung lên trang dấu điệp luyến hoa cùng hành trang cẩn thận ngang hông meo lủng lẳng chức cùng chân của kẻ bất hạnh còn chân không phải là loại thượng phẩm có hai chiếc vòng để khóa chân chiếc khóa được làm rất thô thiển hiến phi chỉ bằng nội lực đã có thể dễ dàng mở ra hoàn toàn không thành vấn đề lính áp giải vẫn đang nghỉ ngơi tiếng hô hấp trầm trọng vang khắp con đạo thỉnh thoảng lại có tiếng ngựa hí tiếng tù nhân rên dỉ làm người ta có cảm giác rất khó chịu dưới mưa tuyết phất phới bảy tám ngọn đuốc yếu ớt lập lòe chỉ mơ hồ nhìn thấy nét mặt và bóng dáng lũ ngựa sau khi nắm rõ tình thế Yến phi vô thanh vô tức vọt mình lên một cành cây nằm ngang cách mặt đất khoảng 3 trượng. Trang nhắm chuẩn khu vực cây rừng nằm sát đội tiên phong song trường đẩy ra phát xuất một cỗ kinh khí mãnh liệt bao trùm một khoảng không gian rộng tới hai trượng. lập tức kinh khí làm tuyết tích tụ trên cây cối khu vực này bay mù mịt cành lá khuy động tạo thành âm thanh như cuồng phong vừa thổi qua những giọt nước mưa bắn loạn lên làm lá cây rụng tới tả ao hạt tràn tới đội lính áp giải tiền phương nhân mã lập tức rối loạn có người chửi lớn đoạn đường lập tức trở nên tối tăm. hai ngọn đuốc nằm trong phạm vi gió tuyết của chàng một chiếc bị dập tắt chiếc còn lại thì lập lòe muốn tắt yến phi không dừng lại mà chuyển tới đoạn giữa của đội tù thi triển lại cho cũ làm người ta tưởng có một trận cuồng phong mưa tuyết vừa tràn qua con đạo nhiều tên yến binh rủa lớn là tà môn ánh lửa lập lòe lúc sáng lúc tối thêm vào là tiếng ngựa hoảng sợ hí vang làm tình hình càng trở nên hỗn loạn Yến phi biết thời cơ đã đến bèn nhảy xuống đất, chạy về tổ tù binh cuối cùng, phát xuất luồng kình phong cực mạnh làm hai cây đuốc cuối đoàn lập tức tắt phụt, cả đoạn đường tối đen. Trong lúc Yến binh hô lớn chú ý tù phạm, trong đám tù binh tựa như bầy gà con, chàng đã chọn ra một kẻ may mắn và mang hắn ra khỏi đám tù binh, đến khu rừng ven đường rồi tháo cùm xích trần hắn ra, ghé thai hắn nói, ta đến để cứu người đó. Chạy mau. Đoạn vận công phóng mạnh ra, người đó như đẳng vân giá vũ phóng vũ vào rừng. Yến Phi lập tức đeo còng xích vào chân, chạy về quan đạo bù vào chỗ của người đó. Lúc này, tiến binh bắt đầu đánh lửa lên. Yến Phi có chút khẩn trương, chàng ngồi ở chỗ cuối cùng của đoàn tù nhân, thầm cầu thần bái Phật hy vọng không ai phát giác thủ đoạn của chàng. Bọn Yến binh áp giải vẫn đang lẩm bẩm chửi thề thì tiếng tù và văng lên, lệnh cho đội tù tiếp tục hành trình. Yến Phi học theo những người khác, nặng nhọc đứng lên. Chàng vui mừng thấy những tù binh khác không ai muốn nhìn chàng đến nửa mắt. đương nhiên là cũng không biết là chàng và người kia đã thay đổi cho nhau mà dù có biết cũng không ai nhàn rỗi để cáo tố chàng tiến binh bắt đầu điểm danh kiểm tra nhân số tù binh tiến phi túi thấp đầu mặc cho mưa tuyết rơi đầy người người chàng chọn thế thân có thể hình tương tự chàng dâu tóc mọc đầy mặt dưới trời đêm mưa tuyết như thế này đúng là khó có thể nhìn ra chân giả điểm danh xong đoàn người lại khởi hành tiến phi biết mình đã qua được cửa con này ho oh oh ho oh. ho lưu dụ vui mừng hỏi từ đó đến nay cô nương vẫn ổn chứ nữ lang đang bán cây nhân sâm thiên nhiên ở cổ trung trường không ngờ lại là sóc thiên đại nữ kiếm khách nhu nhiên tộc từng nhận lầm lưu dụ là hoa yêu sóc thiên đại liếc gã một cái rồi nhấm nhằng hỏi ngươi vẫn chưa chết ư lưu dụ đưa mắt nhìn món hàng duy nhất trên sạp nhữ mày hỏi 12 hai lượng hoàng kim không phải là nhỏ kể cả đây là cây sâm thiên nhiên thượng đẳng nhưng nàng không sợ đề giá cao quá sẽ không ai hỏi mua sao sóc thiên đại không biết có nên nổi giận với gã không trừng mắt nhìn ga nói Không biết hàng thì đừng nói lung tung. Nếu ngươi không mua thì lập tức biến đi cho bản cô nương. Tống Bi Phong hiển nhiên là người biết hàng, hỏi, đây là sâm thiên nhiên của Cao Ly phải không? Sóc thiên đại nhìn Tống Bi Phong một cái, không khách khí nói, xuất xứ thì không sai, nhưng đây không phải là sâm thường, mà đây là thiên nhiên nhân sâm vương trên trưởng Vu Tuyết Lĩnh. Ngươi nếu là người biết xem hàng thì cũng biết 12 lượng hoàng kim vẫn còn là rẻ cho bọn ngươi rồi. Tống Bi Phong và Lưu Dụ nhìn nhau, Tống Bi Phong nghi ngờ hỏi lại, Xin cô nương chỉ điểm xâm bình thường và xâm vương có phân biệt gì? Lưu Dụ hỏi trên bảo, phải chăng vấn đề là ở chỗ độ lớn nhỏ khác nhau? Sóc thiên đại tức giận nhìn Lưu Dụ, không khách khi nói, đã bảo ngươi im mồm đi mà. Sức sinh trưởng của xâm vương tự nhiên đặc biệt mạnh mẽ, kể cả khi đã rời khỏi đất rồi vẫn tiếp tục sinh trưởng. Ngươi hiểu chưa? Lưu Dụ thầm nghĩ hình như nữ võ sĩ này đối với mình đặc biệt khó chịu, nhưng gã đương nhiên không cảm thấy phiền, gã bèn cười nói. Nếu là bảo vật như thế thì sao cô nương không giữ lấy mà dùng? Nếu cô nương thiếu thốn thì bọn ta sẽ giúp mà. Sóc thiên đại nói, ta không thể ngựa tay nhận tiền của người ta. Đây là mua bán, nếu không nói chuyện mua bán thì mời người đi, đừng có cản trở bản cô nương phát tài Tống bi phong nháy mắt với lưu dụ ra hiệu mình đủ vàng để mua cây xâm vương này, chỉ cần gã gật đầu là xong. Lưu dụ vừa định nói, bỗng một âm thanh vô cùng dễ nghe, xúc động lòng người bên cạnh gã cất lên. đúng là sâm vương đặc sản của vùng tuyết lĩnh cao ly cây sâm này khẳng định không chỉ nghìn năm đâu ta mua nó Bột. một bao vàng nặng nề rơi xuống cạnh sâm vương lưu dụ nhìn sang lập tức hồn phi phách tán người mua chính là an ngọc tình mặt tre xa dày là một trong những người mà gã không thích gặp lúc này nhất ho oh oh ho oh. ho khó khăn thứ nhất là đổi người khó khăn thứ hai là vào thành trong đám tù binh tiến phi rợn tóc gáy khi nhìn thấy cửa thành cao vút đang từ từ hạ xuống gác ngang hào sâu hộ thành dưới ánh đèn đuốc sáng trưng của lầu canh có thể nhìn rõ mồn một những bông tuyết phát sáng lấp lánh rơi xuống đất chỉ cần một người nào đó phát giác có gì không bình thường thì đại kế vào thành của chàng sẽ hỏng mất may là bọn yến binh áp giải lúc này đều mệt mỏi không chịu nổi nữa chỉ muốn mau mau vào thành để tránh mưa tuyết một đội gần 200 yến binh chầm chậm phóng ngựa ra và giữ chặt ba phía tên đội trưởng cùng tên lĩnh đội áp giải tù binh ra một chỗ nói chuyện trao đổi văn thư xong thì sai người kiểm tra số mục tù binh một hồi Cuối cùng cũng cho đoàn người đi vào. Yến Phi ngấm ngầm thở nhẹ. Đương nhiên không phải chàng lo lắng cho an nguy của bản thân mình. Bang vào thân thủ của chàng, nếu không được thì có thể thoát thân. Chàng sợ là nếu vạn nhất mất đi cơ hội nghìn năm khó gặp này, lại khơi lên sự cảnh giác của địch nhân thì thực không cam tâm được. Đường vào cửa thành sâu hun hút tưởng chừng không có lối ra. Hốt nhiên trước mắt sáng bừng lên, không gian mở rộng. Thì ra là đã vào bên trong thành. Lúc này trời đã khuya. Con đường dài trước mặt không một bóng người qua lại. Hàng quán hai bên đường đã đóng cửa hết, phố xá tối đen. Trời đất lạnh lẽo, chỉ thấy tuyết trắng đầy trời không ngừng rơi xuống. Hơn 20 cỗ xe lửa xếp hàng hai bên đường, mỗi xe kéo theo một chiếc xe tủ bằng sắt lớn có thể chứa được 8 người, xung quanh lại có mấy chục tên Yến binh vẻ mặt căng thẳng như lâm đại địch. Yến phi thấy thế, lòng thầm tiêu khổ. Trang vốn đã định chủ ý sau khi vào thành sẽ tìm cách bỏ đi. địch nhân chỉ cho là một tên phạm nhân bỏ trốn mà không biết người bỏ đi là yến vi chàng. Nhưng dưới tình hình trước mắt, nếu chàng không chịu vào thiết xa thì lập tức làm sự tình ầm ý làm thế nào thì tốt đây. Do dự một chút thì kỵ binh đại yến đã tầng tầng lớp lớp vây chặt bọn chàng, quát tháo dục bọn chàng lên thiết xa. Yến vi trong lòng miễn cưỡng cười khổ, thầm nghĩ sau khi rời khỏi thiết xa sẽ tìm cách thoát thân. cỗ xe chàng ngồi là chiếc cuối cùng. Khi cánh cửa sắt đóng lại. Nó được khóa lại bằng thanh sắt to như cánh tay người làm chàng có chút cảm giác gặp nạn. Nếu lúc này bị người nào đó phát hiện chàng là Yến Phi thì thực đúng là ô oh hô oh ai thai, không còn may mắn nữa. Cho dù với công lực của chàng cũng khó mà phá lồng sắt thoát đi. Xe tù lần lượt chuyển bánh, hai bên có kỵ binh áp giải. Điều may mắn duy nhất là bọn kỵ binh áp giải lúc trước đã hoàn thành nhiệm vụ nên không đi theo, giảm thiểu khả năng chàng bị khám phá thân phận mạo nhận. Tiếng bánh xe lăn và tiếng vó ngựa vang vọng trên đường. Trong chốc lát. Yến Phi phát sinh cảm giác các hung khó lường, tất cả không còn nằm trong quyền khống chế của chàng nữa. Đúng lúc này, tiếng võ ngựa từ phía trước dồn lên. Yến Phi ép sát mặt vào thành xe nhìn lên phía trước. Vừa nhìn, chàng lập tức kinh hồn bất định, thất phách rối loạn, lòng thầm kêu bất diệu. Hơn 10 người cưỡi ngựa đi đến, dẫn đầu không ngờ lại là Ni Huệ Huy, toàn thân mặc kỉnh trang trắng toát vô cùng dễ nhìn. Một người đi cạnh bà ta là một viên tướng trẻ tuổi, nhìn trang phục và huy thế của hắn là biết hắn là thành viên của vương tộc Kiến Quốc. Hơn 10 kỵ binh phía sau người nào cũng hùng hổ, khẳng định là cao thủ tinh nhuệ của Yến Quân. Dù Yến Phi nghĩ thế nào cũng không tưởng nổi trong tình hình này lại gặp phải Ni Huệ Huy. Lúc này, dù chàng có năng lực phá thiết xa mà ra chỉ sợ cũng không có cách nào đột vây đào tẩu. Bản thân chàng bị khốn trong một chiếc xe tù, mà Huỳnh Dương Thành cũng là một nhà tù lớn đối với chàng. Ánh mắt chàng dừng lại ở chiếc khóa thiết xa. Chàng liệu có thể dùng nội lực mở được chiếc khóa này không? Dừng lại! Cả đoàn xe tù lập tức theo lệnh dừng lại trên đường. Từ đầu đến cuối hàng xe dài chừng hơn 10 trượng. Tiếng người đàn ông phía trước vang lên, Phật Nương thấy bọn tù binh chiến tranh vừa được mang vào thành này có vấn đề sao? Tiến Phi vận công tụ vào xong nhĩ nghe rõ từng câu đối thoại. Trang lại tự mắng mình lúc đầu không không ngồi chỗ cửa sát, không thì lúc này chẳng có thể thăm dò cửa khóa rồi. Chỉ hận là hối hận thì đã muộn. Dưới ánh sáng tỏ của đuốc hai bên, bất cứ hành động khác lạ nào đều khơi dậy cảnh giác của kỵ binh áp giải hai bên. tiếng ni huệ huy thấp trầm nhưng tràn đầy dụ hoặc đáp thái tử nên biết ta không thể sơ hốt bất cứ người hay vật từ ngoài vào thành người được gọi là thái tử đương nhiên là mộ dung đức chỉ thấy hắn nói nhưng theo tin báo thì yến phi đã quay về biên hoang tập rồi mà ni huệ huy trầm giọng nói hắn chỉ làm ra vẻ thế thôi đại vương và ta đều không tin hắn hà ta cần tra xét kỹ càng những xe tù này yến phi thầm kêu cứu mạng nhưng chàng lại hoàn toàn không có cách nào chàng làm sao cho tốt đây chương 200, mỹ lệ minh Hiếu sóc thiên đại sắc mặt đắc ý cầm chiếc hộp gỗ đựng cây sâm vương dao vào tay an ngọc tình trân trọng nói hộp giã sâm vương này bọn ta định đem đến trung nguyên để sử dụng chỉ vì ngân lượng hao cạn nên cực chẳng đã phải đem bán đi Tỷ tỷ biết cách dùng chứ an ngọc tình gật đầu biểu thị có biết đoạn cầm lấy giã sâm vương cất vào trong bọc đeo trên lưng lưu dụ và tống bi phong ngây người nhìn sóc thiên đại thu dọn quầy hàng trong chốc lát hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp ứng phó an ngọc tình nàng đột nhiên hiện thân ngay trước mắt bọn gã vậy là nhậm thanh thị không hề nói xàm An ngọc tình chắc chắn nhờ có cảm ứng mà tìm thẳng đến biên hoang tập tâm bội lúc này vẫn đang được đeo sắt trên ngực lưu dụ cho dù gã có ý giải thích cũng vô phương biện bạch sóc thiên đại thu dọn xong quầy hàng thấy lưu dụ vẫn ngây ngốc nhìn mình hốt nhiên bật cười yêu kiểu sau đó quay người nhập vào đám đông đi mất An ngọc tình quay đầu liếc nhìn về phía hai người rồi chậm rãi nói ta có vài điều muốn hỏi lưu Minh, không biết lưu huynh có thời gian hay không tống bi phong biết ý liền nói ta đến đông môn trước lưu dụ đương nhiên hiểu ý câu nói của tống bi phong là ngấm ngầm bảo hộ bèn khẽ gật đầu chờ cho tống bi phong đi khỏi an ngọc tình nói chỗ này đông đúc quá bọn ta tìm nơi nào thanh tĩnh nói chuyện được chứ lưu dụ không biết nói sao tựa như phạm nhân chờ đợi phán quyết mặc cho nàng đưa đi Ho oh oh ho oh. ho a một tiếng kêu thảm thiết từ chiếc xe tù đi đầu tiên truyền lại rồi vang vọng trên cả đoạn đường dài yên tĩnh làm cho người nghe phải kinh tâm động khách Tất cả các tù binh ở chung túi với Yến Phi đều kinh hãi cảm thấy chắc có chuyện bất thường xảy ra, liền chen nhau nhau ra phía ngoài để nhìn xem điều gì đang xảy ra ở phía trước. Nếu muốn đi ra chỗ cửa túi tủ thì đây chính là cơ hội tốt nhất. Yến Phi lánh tĩnh ngồi xuống. Ban nãy chàng sinh xuất tâm ý đào tẩu, nhân vị nghĩ rằng nếu Nhi Huệ Huy muốn bắt từng tù binh ra khỏi túi để tra xét thì chàng sẽ không còn cơ hội để trốn. Hiện tại chàng đã nhận ra y thị chỉ đứng bên ngoài quan sát. Rồi dùng chân khí tra xét những tù binh có vẻ khả nghi Tiếng kêu thảm thiết vừa rồi chắc là của một tù binh bị thị nghi ngờ Liệu chàng có thể qua mặt nghi huệ huy được không? Nếu như phá túi bỏ đi, biện pháp bảo mệnh duy nhất là chạy khỏi Hoàng Dương Khả năng thành công không biết được bao nhiêu Nhưng khẳng định chàng sẽ không còn cơ hội gặp gỡ kỳ thiên thiên Để tiến hành chữa trị tâm lực tổn hao cho nàng Ngay cả bản thân chàng cũng không biết rõ tổn hao tâm lực quá độ sẽ có hậu quả ra sao Tuy nhiên chỉ cần xem kỳ thiên thiên đã trải qua một khoảng thời gian dài như thế này mà vẫn chưa phục nguyên, thì có thể hiểu là tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu, Yến Phi dứt khoát hạ quyết tâm, đánh cược với Ni Huệ Huy một ván. Trang bỏ ý định rời đến cửa tui tủ, con người vào một góc, bắt đầu vận công. Có điều lần này không phải là chuẩn bị xuất thủ, mà là đem thần công giấu kín đi, nhằm đánh lửa ánh mắt sắc bén của đối phương. Ni Huệ Huy Thủy Trung cũng vẫn là con người bằng xương bằng thịt, Bất luận tài trí của thị có cao bằng trời thì vẫn có nhược điểm. Thị có thể hoài nghi việc chàng ly khai là kế dương đông cách tây, nhưng đó cũng chỉ là hoài nghi, ít nhiều thị cũng bị ảnh hưởng của tin tức tình báo thu nhận được. Nhưng Nhi Huệ Huy không thể tính đến khả năng tù binh bị tráo đổi, chỉ vì không biết làm gì khác, thị mới không cho phép khinh xuất chuyển tù binh vào thành. Nếu đổi lại chàng là Nhi Huệ Huy, cũng không thể tin là Yến Phi nhập thành bằng cách ngu ngốc chui vào trong túi tù kiên cố. Lại một tiếng kêu đau đớn nữa vang lên. Tiến Vi do đã phân tán hết chân khí, vô pháp phán đoán vị trí mà tiếng kêu truyền đến. Nhãn thần chàng trở nên mơ hồ, chân tay vô lực, hô hấp từ nhẹ nhàng chuyển thành nặng nề hỗn loạn, hiệu quả vô cùng mỹ mãn. Chính chàng cũng không nghĩ sẽ được như vậy. Tán công bí pháp của chàng hoàn toàn là do nhất thời tự sáng tạo, điểm mấu chốt để thành công là ở chỗ chàng đã hai lần kinh qua trạng thái thai tức giả chết. Ở trạng thái này, việc hô hấp qua đường mũi và miệng bị đoạn tuyệt, nhịp đập của tâm tạng rất yếu có cũng như không, kinh khí kinh mạch tiêu thất vô tung. Trong quá trình dùng đan kiếp giúp an thế thanh khu trừ chất độc, trang đã tiến được một bước trong việc minh bạch tình trạng thai tức chính là pháp môn tu luyện của đạo gia, cụ thể là làm cho bản thân rơi vào trạng thái tiên thiên giống như thai nhi nằm trong cơ thể mẹ. Khi tình huống như vậy xuất hiện, tự mình có khả năng phát tán chân khí. Lúc này đương nhiên Yến Phi không thể thực sự tiến nhập trạng thái thai tức, bằng không hậu quả sẽ khó mà lường được. Trang chỉ có thể giữ cho bản thân duy trì ở cảnh giới tiền thai tức, vừa đủ để ứng phó huệ huy mà thôi. một nỗi cực nhọc xâm nhập toàn thân tiến phi cảm thụ đầy đủ tư vị phạm nhân thân thể vô lực gặp lại song cước vẫn còn co giật thanh âm mộ dung đức ở bên ngoài vọng tới đây chính là tù xa cuối cùng tiến phi miễn cưỡng mở mắt ra liền lờ mờ nhìn thấy bên xe tù nhân ảnh lay động trang căn bản không có cách gì để quan sát rõ ràng thị lực suy giảm nhanh chóng đồng thời cơ thể sinh xuất cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ rũ rượi cuối cùng thì giọng nói của ni huệ huy cũng vang lên có thể cho bọn chúng đi được rồi kỳ quái thật Đây chính là cơ hội nhập thành duy nhất của Yến Phi, chẳng lẽ Y thực sự đã đi rồi? Đội tù xa lại tiếp tục khởi hành. Yến Phi trong lòng tiêu may mắn, gấp rút vận công để làm cho mình sống lại. Trong một tiệm trà ở dạ hoa tử, Lưu Dụ và An Ngọc Tình ngồi đối diện tại một góc nhỏ. Trong tiệm ngoài bọn họ còn ba bàn nữa có khách ngồi, không khí khá là thanh tĩnh. An Ngọc Tình qua lớp xa mỏng che mặt lặng lẽ quan sát gã, rồi đột nhiên hỏi, tại sao Lưu Huynh đến biên hoang tập? Lưu Dụ lấy làm ngạc nhiên lòng thầm nghĩ chẳng lẽ mặt đối mặt mà nàng vẫn không biết tâm bội đang ở trên người ta nếu vậy tại sao nàng lại đuổi theo đến biên hoang tập đoạn lưu dụ cười khổ đáp ta vì tránh họa mà tới đây gã không hề giải thích thêm đối phương cũng chẳng màng truy tìm nguyên nhân an ngọc tình nhạt giọng hỏi là ai đã giết Phụ thiện lưu dụ ngạc nhiên hỏi an tiểu thư đến biên hoang tập lúc nào thế làm sao biết rõ tình hình biên hoang tập như vậy an ngọc tình đáp ta đến đã bốn ngày rồi sao lưu huynh lại phải thắc mắc điều này Lưu dụ nghe mà ngớ người. Gã đến biên hoang tập chỉ mới hai ngày. Nói như vậy, An Ngọc Tình sau khi gặp gỡ gã ở Quảng Lăng, nàng đã lập tức lên đường truy đuổi, nếu không chẳng thể có mặt tại biên hoang tập sớm như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nàng chẳng phải đang truy tìm tâm bội sao? Tại sao nhậm thanh thị phải sớm ly khai Quảng Lăng? Nhìn thân thái của nàng, dường như đối với tâm bội chẳng mảy may cảm giác. Nhậm thanh thị phải chăng đã lừa dối mình? Suy nghĩ kỹ lại không phải vậy Y thị chẳng có lý do gì mà trăm phương ngàn kế tìm đến gã giao bảo vật nhờ cất giữ, trừ phi là bị bức bách bất đắc dĩ. Mang theo tâm bội bên mình, Lưu Dụ nếm trải đầy đủ cảm giác bị người truy đuổi. Gã nhịn không được bèn cất tiếng thăm dò, nhậm thanh thị có đến biên hoang tập không? An Ngọc Tình đáp: Ta tạm thời không lý đến thị, huynh vẫn chưa hồi đáp câu hỏi của ta là ai giết phụ thiện? Lưu Dụ buộc phải che giấu tâm bội, đối với nàng phát sinh tâm trạng ấy nấy, căn bản gã thật sự không muốn lừa dối nàng. Gã thuận miệng trả lời. theo dự đoán của bọn ta giết phụng thiện đích thị yêu nhân di lặc giáo thậm chí là do trúc pháp khánh và ni huệ huy tự mình xuất thủ bằng không với công phu bản lĩnh cơ phụng thiện tại sao lại không chạy thoát an ngọc tình nhẹ nhẹ lắc đầu nói không thể là bọn họ được lưu dụ tịnh không nằm chắc trong lòng nàng phán đoán những gì bèn thở dài an tiểu thư chắc cũng biết phụng thiện được xem như là chiến hữu của ta tối hôm đó sau khi gặp gỡ tiểu thư tại quảng lăng phụng thiện đến tìm ta hy vọng cùng ta liên thủ chặn đánh trúc pháp khánh tại biên hoang thợ an ngọc tình ngạc nhiên nói thì ra là thế vậy huynh đến biên hoang tập không đơn giản là tránh họa mà là cùng phụng thiện hợp tác cản trở di lặc giáo đi xuống nam phương lưu dụ cười khổ nói tránh họa thật ra là nói quá lên chánh đao phong kiếm khí thì đúng hơn chuyện này liên quan đến kiểu hận giữa tạ gia và tư mã đạo tử đấu tranh trong nội bộ bắc phủ binh é rằng an tiểu thư không có hứng thú nghe đâu an ngọc tình gật đầu coi như huynh không nói dối bất quá giết phụng thiện khẳng định là do người khác không phải chúc pháp khánh hoặc ni huệ huy, huy. trước khi hết kỳ hạn xuất quan ni huệ huy tất chưa đặt chân lên biên hoang lưu dụ ngẩn ngơ hỏi tiểu thư sao lại biết rõ như vậy an ngọc tình không đáp mà hỏi lại lưu huynh có biết tại sao trên đường đi biên hoang tập ta đặc biệt đến quảng lăng tìm gặp huynh không lưu dụ trong lòng nghĩ nàng chẳng phải vì đuổi theo nhậm thanh thị mà đến quảng lăng sao đương nhiên gã không nói ra ngoài miệng thì đáp xin tiểu thư nói cho ta biết cho đến khi cửa nhà lao đóng lại tiến phi vẫn chưa tìm ra cơ hội thoát thân tiến nhân hiển nhiên coi số tù binh này rất quan trọng đại lao nằm ở góc đông nam thành huỳnh dương được phòng bị nghiêm mật đen đuốc sáng trưng hàng trăm lính gác phòng thủ hai bên mắt cứ nhìn chừng chừng như chẳng buồn chớp quá trình giao nhận tù binh diễn ra không một chút cầu thả mỗi tù binh bị buộc phải thoát y để kiểm tra cũng may là vật tùy thân của hiến phi tức điệp luyến hoa đã được giấu tại một khu rừng bên cạnh quan đạo bằng không lúc này tha hồ mà đau đầu đại lao tại hoàng dương rõ ràng là đang thiếu hụt y phục tù nhân nên phải cho các phạm nhân mặc lại y phục cũ, rồi lần lượt đưa từng người vào giam giữ. Lao phòng của Yến Phi ước trừng rộng khoảng hai trượng vuông, không có cửa sổ, chỉ có một cửa thông hơi bịt lưới sắt ở trên mái thông thẳng lên trời. Có điều nó nhỏ hẹp đến nỗi có phá được lưới sắt thì thân người cũng không thể chui lọt. Phòng giam chỉ có duy nhất một cửa sắt chỉ có thể mở ra từ bên ngoài để ra vào, trên đó bố trí một lỗ nhỏ để quan sát. Lính canh có thể tùy tiện quan sát nội tình bên trong. Phạm nhân thì đương nhiên không thể nhìn thấy diễn biến bên ngoài hành lang. Tại một góc lao phòng có để một chiếc thùng nhỏ, đại tiểu tiện đều phải giải quyết ở đó. Điều kiện tồi tệ đến mức khó có thể tưởng tượng được. 12 tù binh chen chúc trong một không gian chật hẹp không hề có giường chiếu, tư vị kỳ dị đến khó tả. Vài người lạnh đến phát run nhưng vẫn cứ vậy nằm là xuống, bọn họ e rằng sau mấy ngày nữa nếu không chết đói thì cũng chết rét. Tiến phi ngồi dựa vào tường, lòng theo suối quẩy. tiến nhân đương nhiên không phải muốn đem đám người này đẩy đọa cho đến chết mà mục đích chỉ là làm tan ra ý chí bọn họ để ngày mai thẩm vấn chẳng mất sức cũng đạt kết quả Yến phi dò dẫm bức tường đá sau lưng phát hiện đó là loại đá hoa cương rất dán chắc lao phòng như vậy cho dù với bản lĩnh hiện nay chàng cũng khó mà phá tường bỏ chạy huống hồ lúc này chẳng không hề có ý định làm như vậy tù binh trong lao phòng an định ngồi xuống bắt đầu dùng đê ngữ nói chuyện khiến yến phi biết được bọn họ chính là đê binh bị bắt giữ Đế quốc Đê Tần tuy nói đã sụp đổ, nhưng tại quan trung dư thế vẫn còn. Đám lính này nắm rõ tin tức và tình hình quân nội, đối với mộ dung thủy đương nhiên rất hữu dụng. Làm thế nào để thoát thân đây? Từ đầu đến giờ Yến Phi không ngừng động não nhưng vẫn không tìm ra cách. Tối hạ sách là chờ lúc bị đưa đi thẩm vấn rồi thừa cơ trốn thoát, vì như vậy sẽ bại lộ hành tung. Một phương pháp khác là dùng kinh lực siêu phàm từ bên trong mở khóa cửa sắt. Bất quá làm được hay không vẫn chưa chắc chắn, mà trong phòng giam chật hẹp chen chúc tù nhân này. Thật khó có thể phá khóa mà không kinh động bọn yên binh đang phòng vệ. Đang miên man suy nghĩ, đột nhiên Yến Phi cảm thấy không khí xung quanh có phần khác lạ. Ngầm đầu nhìn lên, Trang liền thấy 11 người bạn tụ tụ lại một phía, tất cả đều dương cặp mắt bất thiện chằm chằm nhìn mình. Yến Phi thầm kêu bất diệu. Trang tuy cũng hiểu sơ đê ngữ, nhưng nay giờ lại chẳng hề lưu tâm nghe xem bọn họ nói gì, hiện tại chỉ biết chắc chắn bọn họ đã chẳng là người lạ, có hối cũng mượn Yến Phi buông tay biểu hiện chẳng biết làm sao. Một người trong số tù binh cất tiếng hỏi, người là ai? Yến Phi ngầm thở dài, biết là chỉ cần mở miệng nói một câu thôi, chắc chắn đối phương sẽ nhận ra mình tịnh không phải đê nhân. Trang chỉ có cách vùi đầu vào giữa hai gối, không lý gì đến bọn họ. Đột nhiên có người dùng đê ngữ nói, ý đích thị gian tế. Chắc kiến tặc phái đến nghe bọn ta nói chuyện. Yến Phi lòng kêu hòng bét, tốt nhất là tiên phát chế nhân, khiến bọn họ không thể kinh động lính canh, nhưng rồi đầu góc chợt loe sáng. lập tức nghĩ ra một diệu pháp thoát thân tuy mạo hiểm nhưng rất khả thi ý niệm vừa đến hơn 10 tù nhân đã như lang như hổ lao tới nhắm chàng mà thi triển quyền cước tiến phi trong lòng thầm khen đánh hay lắm trang hoàn toàn không hoàn thủ chỉ dùng đê ngữ gào lên xin cứu mạng lèm theo những tiếng kêu thảm thiết bên ngoài lao phòng có tiếng quát vọng tới tiến phi bảo vệ chỗ yếu hại nằm lăn ra đất dãy rùa không ngừng trang biết chỉ có kinh động lính canh đại kế thoát thân của mình mới có thể tiến hành C cửa lao phòng mở ra bảy tám tên lính canh hùng hổ tiến vào sau khi giải tán bọn đê nhân vừa nổi loạn chúng phát giác một mình yến phi vẫn nằm dưới đất không hề ngồi dậy một tên liền đưa tay thăm dò hơi thở của chàng rồi dùng tiếng tiên ti chửi rủa đồ phế vật vô dụng mới vậy mà đã đoạt khí an ngọc tình qua lớp xa mỏng che mặt ngưng thị nhìn lưu dụ rồi lanh đạm nói ở kiến khang ta đã gặp qua chi độn đại sư người nói rằng lưu huynh có lẽ là người duy nhất ở nam phương có bản lĩnh giúp phật môn tránh được họa kiếp lưu dụ ngây người thốt Lão nhân ra người đã quá đề cao ta rồi. An Ngọc Tình nói, người chẳng hề đề cao hình mà chính là tín nhiệm tạ an. Lưu Dụ cười khổ nói, nếu An Tiểu Thư biết được tình huống trước mắt của ta, nàng sẽ thấu hiểu rằng cái thân này còn đang khó giữ. An Ngọc Tình hỏi, huynh tại biên hoang tập chẳng phải đang rất phong con sao. Ở Tổng đàn Đại Giang Bang, biên hoang tập đệ nhất cao thủ Yến phi cũng là bằng hữu của huynh, còn ai dám không nể mặt chứ. Lưu Dụ gật đầu, tại đó thì sinh hoạt của ta đúng là không tệ. Nhưng nếu ly khai biên hoang tập, ta cần có người khác bảo hộ thì mới bảo toàn được tiểu mệnh. An Ngọc Tình nói, chỉ cần huynh ngăn không cho trúc Pháp Khánh đến được kiến khang, là đã không phụ kỳ vọng của chi độn đại sư rồi. Lưu Du hỏi, chẳng phải tiểu thư đã nói giết phụng thiện không phải là do trúc Pháp Khánh và Ni Huệ Huy hay sao? An Ngọc Tình đáp, tuyệt không phải một hai trong bọn họ, nhưng ít nhiều cũng có quan hệ với Di Lạc Giáo. Huynh thử đoán xem đó là ai? Lưu Du lắc đầu trả lời, thật sự là không tài nào đoán ra. Đầu góc ta đúng là đã dối lên hết cả rồi. Đoạn gã hỏi tiếp, tiểu thư dựa vào điều gì mà đoán ra kẻ đã giết Phụng Thiện có quan hệ với gì là Giáo? Người của thiên sư đạo cũng thuộc diện hiểm nghi mà. An Ngọc tính đáp, từ việc hung thủ đem bêu sát Phụng Thiện để thị chúng mà phán đoán, có thể thấy rõ toàn bộ sự kiện này có liên quan đến chuyện Lưu Huynh và Phụng Thiện liên thủ đối phó Di là Giáo. Bằng không chúng giết y xong là đủ rồi, khỏi cần phải thị uy làm gì. Chắc là chúng muốn khảo nghiệm ảnh hưởng của Huynh tại biên Hoang Tộc. lưu dụ đối với tài trí của nàng đến giờ đã có cái nhìn khác bèn nói đúng rồi nếu đó là người có quan hệ với di lặc giáo vậy thì là ai làm như vậy chẳng phải đả thảo kinh xa sao đối với di lặc giáo thì có lợi gì chứ hiện nay tại biên hoang tập người người vì thế mà đề cao cảnh giác di lặc giáo muốn đối phó với bất cứ ai cũng sẽ khó khăn gấp bội an ngọc tình nói công việc cấp bách trước mắt của Trúc pháp khánh là đến kiến khang tìm chỗ đứng rồi từ từ mở rộng chân giết của di lặc giáo tại nam Vương. Lão chắc chắn có dã tâm đối với biên hoang tập, cũng biết rõ là trong tình thế hiện tại biên hoang tập tuyệt không để cho các thế lực bên ngoài xâm nhập. Bởi vậy việc phụng thiện bị giết rồi bêu xác là do hung thủ nhận định bọn huynh sẽ không tìm ra động cơ cũng như không có được đầu mối rõ ràng, từ đó dẫn đến chuẩn đoán bệnh sai lầm rồi dùng thuốc không đúng. Lưu Dụ trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng không nhịn được nói, được tiểu thư nhắc nhở, ta thực sự cảm kích phi thường, nhưng ta vẫn mạo muội hỏi một câu, tại sao tiểu thư lại quan tâm đến sự kiện này? An Ngọc Tinh im lặng một lúc. Sau đó nhẹ nhàng thở dài, từ từ nói, nhân vì thiên địa bội đã rơi vào tay Trúc Pháp Khánh. Lưu dụ kịch chấn thốt, làm sao có khả năng đó? Chẳng lẽ người đoạt thiên địa bội từ tay ta và Yến Phi lại không phải là lệnh tôn? An Ngọc Tình nhạt giọng hỏi, huynh trông thấy thiên địa bội rơi vào tay cha ta à? Lưu dụ hồi tưởng tình huống ngày hôm đó, Yến Phi cầm thiên địa bội chạy đến khu rừng bên ngoài, kéo theo An Thế Thanh đuổi gấp phía sau. Tiếp đó từ khu rừng vọng lại tiếng đánh nhau của lão và khất phục quốc nhân. Gã đúng là không chính mắt nhìn thấy An Thế Thanh đoạt được thiên địa bội. An Ngọc Tình nói, cha ta sau khi đánh lui bọn khất phục quốc nhân đã tra xét khắp vùng phụ cận nhưng không cách gì tìm ra thiên địa bội, ngược lại ông phát giác trên mặt đất có một viên Phật Châu tỏa sắc tím hồng, mà vật này thường chỉ có trên người Trúc Pháp Thánh. Như vậy nhiều khả năng kẻ chiếm tiện nghi, nhân lúc cha ta không phát giác, ung dung làm ngư ông hưởng lợi chính là Lão. Lưu Dụ có nằm mơ cũng không tưởng được sự việc lại biến chuyển xấu như vậy, nhất thời không nói nên lời. Gã suy đoán rằng An Ngọc Tình không cảm ứng được tâm bội trên người mình là do nàng không có thiên địa bội tùy thân. An Ngọc Tình lại nói, ta đến biên hoang tập cốt là tìm Yến Phi nhờ cậy, giờ mới biết y không có ở đó. Lưu Du hỏi, tiểu thư có cần sự giúp đỡ từ phía ta hay không? An Ngọc Tình đáp, để ta thay thế phụng thiện được không? Huynh nhất định phải cản trở chúc Pháp Khánh đến Kiến Khang, còn ta thì muốn đắc thủ thiên địa bội. Sau khi có được nó, ta sẽ tự khắc có phương pháp tìm ra tâm bội. Phương diện này không cần Huynh phải quan tâm. Lưu dụ thầm nghĩ nếu nàng lấy được thiên địa bội, người nàng muốn tìm nhất khẳng định chính là lưu dụ này. Đoạn gã trầm giọng hỏi, bọn ta sẽ hợp tác như thế nào? chương 201, thiên thời địa lợi. Vậy, Tiễn Phi cảm thấy thân mình bị ném xuống một hố bùn, lập tức đất đá cứ thế đổ xuống dần dần chất đống lên người chàng, có lẽ dày đến cả thước. Thế rồi rồi có tiếng hô dừng tay, tiếp đó bọn lính canh cũng chẳng có ý định ở lại lâu vội vã ly khai. Tiễn Phi hoàn toàn minh bạch tại sao bọn chúng lại hành sự như vậy. đến nhanh chóng và đi gọn gàng bởi vì chính chàng cũng không muốn lưu lại hố bùn kinh tởm này thêm một khắc nào nữa một mùi tanh tưởi nồng nặc từ bên dưới bốc lên không ngớt. tiến phi mau chóng đạp đất nhảy lên mép hố rồi đưa mắt quan sát bốn hướng đồng thời bế khí thay đổi vận hành nội tức chỗ này chính là hậu viện của đại lao rộng tới nghìn bộ có tường cao vây quanh quang đãng trơ trụi không hề có cây cối còn cái hố vừa rồi thì sâu đến hơn trượng bốn bể tĩnh lặng tựa như không có sự sống tồn tại lúc nằm dưới đáy hố bùn trang lơ mở cảm thấy bên dưới mình là khá nhiều thi thể đang tối giữa tư vị đó quả thật khó chịu đến mức không thể diễn tả nổi có thể tưởng tượng loại hố lớn chôn người này được đào một cách lần lượt, mỗi lần ném xác chết xuống lại dài lên một lớp đất đến khi hố được lấp đầy thì chuyển sang một lô huyệt mới mưa tuyết vẫn không ngừng rơi tiếng nước chạy từ bên ngoài bức tường phía sau vọng lại tiến phi hướng về phía đó lấp tới trong đêm tối vượt qua bức tường cao nhảy xuống dòng sông nhỏ ngay gần đó Trâm minh xuống dưới dòng nước lạnh thấu xương Yến Phi phát sinh cảm giác được trở về với nhân gian. Ngục tù đúng là nơi đáng sợ phi thường. Những lao phòng quanh năm ấm ám, ngập ngụa mùi thối giữa, điều kiện tồi tệ đến cùng cực. Ở đó nhân phẩm của con người bị trà đạp một cách tàn khốc, nhân tính dần dần tiêu tan, cho dù có chết thì cũng không được một chút xót thương. Yến Phi ở trong lòng sông rửa sạch bùn đất và vết máu bám trên người, sau đó trèo lên bờ bên kia, trước hết vận công làm bay hết hơi nước trên người, rồi men theo bờ sông nhanh chóng bỏ đi. Bốn bề một màu tối đen thăm thảm, mạn bên phải lắc đắc mấy hàng cây, ở phía xa xa là con đường tiếp giáp với bên ngoài tường thành, bề rộng có thể cùng lúc dàn hàng ngang mười thất chiến mã. Ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường thành bị cây cối che khuất, vì thế chẳng vẫn được an toàn trong bóng tối. Vượt qua phạm vi khu nhà ngục là một con đường nối với chiếc thạch tiểu bắc qua sông, phía trước giải rác có dân cư sinh sống. Tinh thần Yến Phi không ngừng ngưng tụ, dần dần vươn tới trạng thái tập trung cao nhất. Sau khi vượt qua cầu Chàng đi nhanh đến ngôi nhà gần nhất, tiếng họ báo canh khuya từ nơi nào đó trong thành truyền lại, cho chàng biết hiện đã sang canh hai. Cuối cùng chàng cũng thành công tiềm nhập Hoàng Dương, hoàn thành công việc gần như không thể, bản thân chàng cũng cảm thấy đó là một kỳ tích. Vụ, một tiếng, Yến Vi nhảy lên mái nhà đầy tuyết. Trong thành nhà cửa dày đặc, trải dài đến ngút tầm mắt. Sau khi gạt bỏ những hồi ức thê thảm trong chốn lao tù, tâm tình chàng trở nên sáng suốt. Tối nay sau khi gặp mặt kỳ thiên thiên, chàng nhất định phải lập tức ly khai. Đối với chàng mà nói, thành hình Dương đã trở thành nơi nguy hiểm nhất thiên hạ, Ni Huệ Huy chính là uy hiếp lớn nhất. Siêu hồn tà thuật của thị nói không chừng có thể phát giác ra chàng đại an nhiên nhập thành. Lúc chàng khai phóng hoàn toàn tâm linh để cảm ứng vị trí của Kỷ Thiên Thiên, sẽ là thời khắc rất nguy hiểm. Tiến phi toàn lực triển khai thân pháp, bất chấp mưa tuyết nhằm thẳng hành cung của Mộ Dung Thùy tại trung tâm thành lao đến. So với thường nhân, cảm quan của chàng linh mẫn gấp trăm lần, vì vậy không chút khó khăn tránh khỏi ba toán tuần binh. Cuối cùng cũng đến được mái của một nhà dân gần hành cung phụ đệ của quan thủ thành nhất, khoảng cách chỉ cỡ một con đường. Mưa tuyết mờ mịt, cả hành cung có tường cao vây quanh. Không biết có phải vừa thoát khỏi trốn lao tù hay không mà chàng lại sinh ra cảm giác phòng xá liên miên trước mặt là một xà lim cực lớn. Chớ chêu thay đó lại là nơi giam giữ nữ nhân mà chàng thương yêu nhất. Nếu là người khác, cho dù thân thủ có cao minh như chàng. Đối mặt với phòng xá trùng trùng điệp điệp bên ngoài lại có tường cao bảo vệ như hiện tại cũng sẽ nảy sinh cảm giác mất tinh thần không biết bắt đầu từ đâu. Cá nhân chàng lại là một trường hợp đặc biệt. Ngày đó khi tìm cách cứu Kỷ Thiên Thiên tại Dĩnh Thủy, chàng có thể cảm ứng rõ ràng được nàng đang ở trên con thuyền nào, nhận biết chính xác mục tiêu cần phải công kích. Hiện tại cảm ứng của chàng không rõ ràng được như vậy nữa, chỉ mơ hồ như có như không, có lẽ là do Kỷ Thiên Thiên đã bị tổn hao quá nhiều tâm lực. Một đội cảnh binh đang đi tuần ở con đường bên dưới. chân khí yến phi vận hành lên đến trạng thái cực điểm tinh khí thần hòa nhập vào tự nhiên trong hành cung phía gần chàng các hướng đều có trạm gác công khai lẫn bí mật toàn bộ hiện lên rõ ràng sáng tỏ không một biến hóa nhỏ nào có thể vượt qua sự kiểm soát của chàng tuần binh đã đi xa tuyết rơi càng lúc càng dày đặc gió lạnh thổi từng hồi không nớt yến phi như làn khói hạ mình xuống mặt đất trong chớp mắt đã đến bên dưới một bức tường rất cao chàng men theo tường lướt nhanh khoảng vài trượng rồi tung mình nhảy lên để toàn thân nằm dán sát trên đỉnh bờ tường Cái đó nghiêng mình rất nhẹ xuống bên trong, tất cả động tác liền lạc trọn vẹn như lưu thủy hành vân, nhanh nhẹn đến nỗi làm cho người khác có chú tâm quan sát cũng khó mà phát giác. Hiến phi kín đáo tiếp cận khu vực hậu hoa viên của hành cung. Chỉ thấy tả hữu các bên đều có bố trí lầu canh, treo đèn lồng chiếu sáng, đám lính gác chia nhau quan sát các phương riêng biệt. Do đã hoàn toàn nắm chắc vị trí địch nhân, nên chẳng dễ dàng tránh khỏi hai mắt bọn chúng, vượt qua cửa ải đầu tiên chính là bức tường này. Đúng lúc này chợt có tiếng di chuyển rất nhanh hướng thẳng đến chỗ chàng đang đứng. Yến Phi giật mình đánh thoát, như mũi tên lao về phía trước hai trượng, tiếp đó tung mình nhảy lên cành ngang của một cây cổ thụ, rũ vội mấy đám tuyết tích tụ trên tán lá xuống thân thể, đồng thời thu liễm các lỗ chân lông ngăn không cho hơi người thoát ra. Quả nhiên ba con ác quyển không biết từ đâu chạy lại, không ngừng sục sạo quanh đống cỏ dưới gốc cây. Trên trạm canh bọn yên binh liền cầm đèn lồng soi xuống. Mấy con thú sinh cuối cùng do không đánh hơi được vị khách không mời liền tự động chạy đi. Bọn lính canh cũng không để ý đến chỗ này nữa. tiến Phi thầm tê nguy hiểm. Đúng thời khắc này, Trang cảm ứng được vị trí của kỳ thiên thiên. Lưu Dụ và Tống Bi Phong ly khai địa bàn dạ hoa tử, men theo đông đại nhai trở về tổng đàn đại Giang Bang. Tống Bi Phong nhữ mày hỏi, nếu không phải người của Di Lạc Giáo giết chết Phụ Thiện, vậy thì là ai? Lưu Dụ đáp, hiện tại bọn ta chỉ có một kế duy nhất, đó là đổ tất cả lên đầu Trúc Pháp Khánh, khiến Lao trở thành công địch của biên hoang thợ. điều này sẽ làm cho cả biên hoang tập đoàn kết lại vực dậy cái tinh thần mà bao lâu nay kỷ thiên thiên vẫn mong đợi trong hoang nhân chỉ như thế chúng ta mới có cơ hội tống bi phong nói người biết rõ biên hoang tập hơn ta vậy thiên thiên tiểu thư đã kêu gọi tinh thần gì vậy lưu dụ trầm ngâm đáp mỗi một hoang nhân đều cảm giác có tồn tại thứ tinh thần đó nhưng rất khó miêu tả cụ thể hoặc miễn cưỡng có thể gọi là thứ tình yêu quên mình khiến hoang nhân vì lợi ích chung của biên hoang tập mà bỏ qua tư lợi phấn đấu không ngừng cho lợi ích chung Trước đây đại đa số hoang nhân đều có tâm lý kiếm đủ rồi đi, đột nhiên ý nghĩ này bị thiên thiên cải biến. Họ đã đích thân thừa nhận biên hoang tập là một vùng đất hoan lạc độc nhất vô nhị trong lúc đại loạn này. Chính tinh thần đó đã khiến hoang nhân quyết trí thể đưa thiên thiên và tiểu thi trở về. Nếu như không làm được điều này, sẽ không chỉ là sự sỉ nhục với địa danh biên hoang tập, mà còn là nỗi nhục và di hận của mỗi cá nhân sinh sống tại nơi đây. Tống bi phong chợt nói đến một vấn đề khác, giả thiết sau khi công bố di lạc giáo chính là công địch. lại chẳng thấy nửa ngống yêu nhân di lạc giáo hiện thân, tình huống lúc đó sẽ như thế nào. Lưu Dụ trả lời, chúc Pháp Khánh đến Nam Phương chỉ là việc ngày một ngày hai, chắc chắn sẽ không để bọn ta phải chờ lâu. Mục tiêu tối trọng yếu hiện nay của lão chính là nhằm vào biên hoang tập. Bọn ta có thể nhân cơ hội này, chủ động bố trí thiên la địa võng đánh tan di lạc giáo. Vì vậy, ta hy vọng cả biên hoang tập sẽ ở trong trạng thái sẵn sàng tác chiến, sớm muộn thì kẻ giết phụng thiện cũng bị tìm ra. Tống Bi Phong nói Biên hoang tập lại có thể biến thành một địa phương như thế này, quả thực làm người ta khó mà tin được. Nói thật ra, đến lúc này ta vẫn không minh bạch tại sao Đồ Phụng Tam lại đồng ý giúp đỡ ngươi như vậy. Lưu dụ trầm giọng đáp, Đồ Phụng Tam không chỉ giúp đỡ chúng ta, mà chính là giúp đỡ bản thân mình y và hoàn huyền có quan hệ tương đối vi diệu, người ngoài khó mà hiểu được. Chỉ nhìn vào việc Đồ Phụng Tam muốn bám trụ tại biên hoang tập thì biết y cô kỵ hoàn huyền, không dám để mặc cho hoàn huyền an bài. Vượt qua khoảng đất trước là đệ nhất lâu. lưu dụ kìm lòng không được lại nhớ đến chủ tỷ kỷ thiên thiên bao giờ bọn họ mới được trở về biên hoang tập sau đó xây dựng lại đệ nhất lâu ngày ngày cùng nhau gậy đàn ca hát Yến phi ẩn mình tại hoa viên phía sau một thân cây đại thụ rồi chăm chú quan sát từng đợt mưa tuyết vẫn theo đêm tối rơi xuống không ngớt đại môn lúc này đã được đóng chặt hai tên yên binh vẫn lủ lù đứng gác mặc cho hoa tuyết rơi đầy trên người trong cả tòa hành cung thì ngoại vi là nơi canh phòng nghiêm mật nhất cả đàn ác khuyển khíu giác linh mẫn lùng sục không ngừng Sau khi vượt qua cửa hải đó, Yến Phi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ cần tránh được tòa nhà chính nơi có trạm canh và yên binh tuần đêm, là chàng gần như có thể tự nhiên đi lại trong hành cung. Trước mắt chính là thông lộ nối phía tây bắc hành cung và một trang viện được bảo vệ bởi tường bao xung quanh chỉ có duy nhất một cửa vào. Lính gác tại đó rõ ràng tăng hơn nhiều, hiển nhiên chàng đã linh cảm không nhầm, Kỷ thiên thiên đúng là đang bị giam lỏng ở bên trong trang viện này. Bên trong trang viện chỉ có một tòa nhà, phân ra tiền trung hậu ba cấp. Quanh nhà trồng đầy hoa cỏ cây cối hiện tại tất cả đều bị tuyết bao phủ trắng xóa trong nhà đèn đuốc tối om chỉ có một ngọn đèn được treo tại cửa chính sân trước cói lòng yến phi chợ tấm áp hẳn lên chỉ cần vượt qua bức tường kia là chàng có thể gặp lại người ngọc ngày đêm mong nhớ hướng tới nàng bày tỏ tình cảm sâu nặng vĩnh viễn không phai của mình chàng suy đoán không có yên binh nào ở bên trong trang viện có lẽ chỉ có thị tỳ hầu hạ hai chủ tỷ thiên thiên là lưu lại bên cạnh tường viện cũng không thấy bố trí trạm canh túc trực Có điều Yến Phi lại phát giác được có binh lính ngầm bí mật ẩn thân tại các điểm kiến trúc ở chu vi ngoài sân viện. Mộ Dung Thủy đã biết chàng sẽ đến Huỳnh Dương, đương nhiên không thể buông lơi nơi hiểm yếu sau cùng đang giam lỏng kỳ thiên tiên này. Chỉ cần Yến Phi gây ra bất cứ sơ suất gì, chẳng những bao nhiêu công sức đổ xuống sông xuống biển, mà việc thoát thân cũng là một vấn đề không hề đơn giản. Giả thiết toàn bộ quân Mai Phục đều tập trung hết tinh thần vào việc giám sát sân viện, Yến Phi có thể khẳng định mình tuyệt không có cơ hội. bất quá đã là con người thì cũng có lúc mắc phải sai lầm và sơ suất. đó chính là điều lúc này hiến phi đang chờ đợi một trận cùng phong thổi tới làm tung lên lớp tuyết bám trên các tán cây những mảng tuyết cứng ngắc bị gió cuốn đi hung hãn quật mạnh vào tường và các kiến trúc xung quanh cảnh tượng xa gần đều trở nên mơ hồ hai tên lính gác ở cổng viện cũng phải cúi đầu để tránh băng tuyết quất thẳng vào mặt toàn thân sớm đã phủ tuyết trắng tiến phi không dám chần trừ trước hết ngả lưng nằm xuống hai chân dụng lực đập mạnh nương theo lớp tuyết mềm lao vụt đi Khi đến được chân tường, trận cuồng phong đã lướt qua, bùi tuyết từ từ rơi xuống, cảnh vật trở lại rõ ràng. Tiến phi cảm ứng được hai kẻ mai phục ở gần chàng nhất đã sinh lòng cảnh giác, đang hướng về phía bờ tường nhìn chăm chú. Qua một khắc liền chuyển ánh mắt xuống dưới. Lúc này chàng căn bản còn chưa kịp lật sấp người lại, trong lúc vội vã may sao nghĩ ra một cách, lập tức vận công tụ ở sau lưng, ép sát thân mình xuống dưới rồi phát xuất hỏa nhiệt từ đan kiếp, chớp mắt vùi toàn bộ cơ thể vào trong lớp tuyết dày đến cả thước hệt như chìm vào trong nước. chỉ để lộ ra một phần khuôn mặt mục quang địch nhân hướng vào chỗ chàng ẩn thân dò xét nhiều lần rồi mới rời đi chỗ khác tiến phi thầm kêu nguy hiểm đúng lúc này chợt có tiếng bước chân vang vọng một đội tuần binh do 10 người hợp thành cầm hai cây đuốc chiếu sáng một khoảng sân tiến về chỗ cầm viện sau khi làm một vài thủ tục hai người trong số đó liền thay thế hai lính canh ban đầu rồi cả bọn men theo con đường nhỏ bên cạnh tường viện chỉnh tề nhịp bước tuần tra tiến phi đến nửa hơi cũng không dám thở ra tuần binh đi rồi Trang tính toán chỉ cần có thêm một trận cuồng phong nữa thổi tới là có thể tận dụng độc môn thân pháp đột nhập vào bên trong tường viện. Ngay lúc này, tâm linh chàng trợ sinh xuất cảnh báo. Tiếng gió nổi lên, một đạo hắc ảnh lọt vào tầm nhìn của chàng, ý đang ở cự ly cách tiến phi không quá mười bộ. Tiến phi toát mồ hôi lạnh, nghe tiếng gió cũng biết hắn là nhất lưu cao thủ. Bất quá điều này rất bình thường, bởi mộ dung thủy không thể không cẩn thận cắt cử cao thủ đến canh giữ kỳ thiên thiên. Chàng thầm kêu may mắn khi thấy hắn đi lại đúng chỗ mình nhận thân lúc nãy. nếu như chàng không mạo hiểm di chuyển ra đây chắc chắn lúc này hành tung đã bị phát hiện yến phi vội đoạn tuyệt hô hấp giảm nhịp tim xuống tới mức thấp nhất nhờ có một bản lĩnh bất phàm đồng thời lại hiểu thuật thai tức của đạo gia cộng thêm đối phương cũng lơ là không chú ý nên chàng đã may mắn thoát khỏi cặp mắt của hắn xuyên qua làn mưa tuyết một hắc ý nhân khác vô thanh vô tức hiện thân trên đỉnh bờ tường hướng về hắc ý nhân đang đứng cạnh tường viện chào hỏi nếu như hắn từ vị trí đó nhảy xuống chắc chắn là sẽ đạp phải người yến phi đang vùi trong tuyết yến phi liền nhắm mắt lại sợ người này qua phản quang từ ánh mắt của chàng mà sinh lòng cảnh giác vậy thì mọi công sức từ đầu đến giờ đều đổ bể hết tên bên dưới dùng tiếng tiên ti nói theo ta nhận định yến phi đã đi khỏi huỳnh dương từ sớm hắn căn bản không nghĩ ra cách nhập thành chắc chắn đã biết khó mà lui tên đứng trên bờ tường tiếp lời còn bà nó như vậy thì thật đáng tiếc nếu như bắt sống được y chẳng những sẽ được đại vương trọng thưởng mà bọn ta còn có thể dạy cho lũ hoang nhân một bài học xem chúng còn đắc ý được nữa hay không. Đại vương đã nói nếu đêm nay Hiến Phi không đến thì nhiều khả năng ý đã quay về biên hoang tập. Tên kia dưới chắc hỏi, thiên thiên tiểu thư thế nào? Tên ở trên tường đáp, ta vừa cùng phong nương thông qua tin tức, mọi việc đều trôi chảy Sau khi nói thêm vài câu nữa, tên trên tường ẩn mình vào bên trong, còn tên đứng bên dưới thì men theo bờ tường bỏ đi. Hiến Phi tâm thần kịch chấn, đối với việc có gặp kỳ thiên thiên được hay không, chàng không dám kỳ vọng chắc chắn như trước nữa. Trong câu chuyện của mình, hai tên kia có đề cập đến phong nương, ở tiên ti tộc thì không ai không biết nhân vật này. Ngay từ lúc Yến Phi còn nhỏ đã nghe qua danh tự bà ta. Đó là cao thủ thuộc thế hệ mẹ chàng, hiện tại niên kỷ chắc từ 40 đến 50. Trong tiên ti tộc, nữ lưu cao thủ không nhiều. Mẹ của chàng là một trong số đó, phong nương thanh danh còn có phần cao hơn. Công phu khinh công của phong nương chứ danh hồ tộc, ngoài ra còn là cao thủ rụt kiếm. Võ công của bà ta so với mộ dung thủy có thể không chênh lệch là bao. lúc nãy nghe hai tên nói chuyện yến phi đoán chắc mộ dung thủy đã gài bà ta vào trong đám thị nữ hầu hạ ngấm ngầm giám thị chặt chẽ kỳ thiên thiên với tầm cỡ cao thủ như thế cộng với vừa rồi nếu bọn kia không để lộ thông tin cho dù chàng có thể lọt vào bên trong trang viện nhìn thì dễ nhưng đến gần thì khó kia e rằng cũng khó mà qua được cửa ải của mụ mộ dung thủy đã bày một nước cờ tuyệt cao đủ để khiến yến phi dù có cố gắng đến đâu cũng phải ra về trong thất bại nếu trời không có tuyết lớn chàng sợ rằng đã sớm bị phát hiện mộ dung thủy có chiến lược hoàn toàn khít khao trước cho ác quyển phòng thủ ngoại vi bao quanh hành cung sau đó lại bố trí lính ngầm giám thị nghiêm mật vòng trong và ngoài rồi phân phó cao thủ tinh nhuệ lập thành tổ tuần tra thâm hiểm hơn nữa là bố trí phong nương hầu hạ ở sát bên mình kỷ thiên thiên bất kể hiến phi chàng thần thông quảng đại ra sao vẫn khó mà thần không hay quỷ không biết gặp gỡ kỷ thiên thiên được điều duy nhất mà chàng đang băn khoăn chính là dường như mộ dung thủy bố trí như vậy không phải để vừa thấy chàng đã lập tức tiêu diệt mà là hắn muốn bắt sống chàng Mức độ khó khăn phải nói là cách nhau một trời một vực. Bất quá lúc này chàng không có thời gian để suy nghĩ về phương diện đó. Có điều cho dù khó khăn ra sao, chàng sẽ không bao giờ bỏ dở giữa chừng Vấn đề ở chỗ ngay đêm nay con nên đi gặp Kỷ thiên thiên hay không? Dạ như chàng biết được trận tuyết lớn này sẽ rơi thêm một ngày một đêm nữa, thì chàng nhất định bằng vào thuật thai tức vùi mình dưới tuyết chờ đến đêm mai. Nhưng nhỡ mà ngày mai tuyết lại ngừng rơi thì tình huống sẽ cực kỳ bất diệu. Đương nhiên sau khi yến nhân dọn dẹp sạch lớp tuyết, chẳng sẽ hết chỗ ẩn thân. Thiên Thiên à, rốt cuộc có phải nàng đang chìm đắm mê man trong giấc ngủ hay không? Chỉ cần lúc này bọn ta có thể kiến lập mối liên hệ tâm linh thì sẽ sớm được trùng vùng. Kỳ Thiên Thiên không mảy may hồi ứng, Cùng phong quần cuộn mạnh đến nỗi thổi hoa tuyết tung bay đầy trời, cảnh vật gần xa mơ hồ không rõ, các hạt băng sen lẫn trong tuyết rơi liên tục quất xuống đầu xuống mặt. Yến phi chẳng có cách nào khác, tựa như một đống tuyết từ chỗ ẩn thân tung mình nhảy lên đỉnh bờ tường. Rồi nghiêng người rơi nhanh xuống lớp tuyết phía bên kia. Một bụi trúc vừa vặn che khuất tầm nhìn, khiến chàng không tài nào quan sát ba tầng phòng xá nơi giam lỏng kỳ Thiên Thiên, nhưng ngược lại cũng giúp cho chàng tránh khỏi bị người trong nhà trông thấy. Tiễn Phi áp sát vào mặt Tuyết Lăn về phía vườn trúc, rồi lại vận công để vùi mình vào trong lớp tuyết. Chàng vừa mới ẩn thân xong, đã nghe thấy có tiếng nói: "Đêm nay đúng là tà môn, tuyết rơi lớn như thế này khiến người ta cứ ngỡ có quỷ ám. Ta vừa mới trông thấy một khối tuyết tròn cực lớn từ đầu tường rất xuống." Ngươi có thấy gì không? Một giọng khác trả lời, chẳng thấy gì cả. Thấy ngươi vội vã đi đến chỗ này, nên ta cũng đến xem có chuyện gì không. Tên lên tiếng đầu tiên liền thở dài, có thể đúng là bọn ta đánh giá quá cao tên đó. Nhưng mà cẩn thận vẫn hơn. Nếu có sơ suất, đại vương trách tội xuống, không ai đảm đương nổi đâu. Hãy cứ tìm kiếm một lượt đi cho chắc. Hai tên này cũng dùng tiếng tiên ti đàm thoại, nhưng không phải hai tên trước đó, đủ thấy tổ cao thủ này ít nhất cũng có bốn người. Số lượng thực tế đương nhiên còn có thể nhiều hơn nữa. Yến Phi trong lòng tiêu khổ. Bên trong sân viện cao thủ khắp nơi, di chuyển một bước cũng khó khăn. Cả khoảng sân rộng trống trơn, khiến Yến Phi căn bản không có đường lẩn tránh thai mắt bọn chúng. Chỉ cần chàng hiện thân trên mặt đất nhất định sẽ bị phát hiện. Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Phi trật động. Đã vô pháp lên mặt đất gặp gỡ kỷ thiên thiên, liệu có thể từ dưới lớp tuyết mà đi hay không? Gió tuyết đang dập trời thế này. Cho dù cao thủ như phong nương hoặc mộ dung thủy cũng tuyệt không có khả năng phát giác hoạt động ngầm dưới tuyết. So với nước thì tuyết có tác dụng che giấu hành tích hiệu quả hơn nhiều, lại thêm mật độ thấp và sốt, thật chẳng khác nào dùng địa đạo ngầm tiếp cận mục tiêu. Tiến phi cuối cùng cũng có một tia hy vọng, lập tức thay đổi kế hoạch hành động. Hết chương 201. Chương 202, trọng kiến kiểu 3. Vong, vong, vong. Tiếng chuông báo canh ba từ xa xa chuyển đến. Chỉ còn hai canh giờ nữa là đến bình minh. Tiến phi toàn thân tận lực thi triển bản lĩnh, cuối cùng ở bên dưới lớp tuyết đến cạnh một tòa kiến trúc. Trang vốn định lướt tới xa hơn, nhưng bị một tảng đá nền ngăn trở, khó mà tiến lên phía trước được nữa. Nơi chẳng vừa di chuyển qua xuất hiện một vết lõm xuống, may mà gió mang bụi tuyết nhanh chóng lớp đầy, không làm lộ một chút vết tích. Tiến phi tập trung cao độ, nghe ngóng tam hướng. Ngay lúc chàng định phá tuyết mà ra, đột nhiên có tiếng bước chân nơi cổng viện, nhân số chắc cũng phải từ 10 người trở lên. Trang ngâm giật mình. Lòng nghĩ chẳng lẽ địch nhân đã phát hiện ra mình. Có điều còn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì đại môn phía trước phòng xá đã mở rộng, có tiếng Mộ Dung Thủy vọng đến, "Các ngươi ở ngoài cửa chờ ta." Tiếp đó có tiếng bước chân hai người đi vào trong nhà. Mộ Dung Thủy và một người nữa không biết là thần thánh phương nào vượt qua cửa vào, đi qua khu vườn nhỏ, bước vào thính đường ở trung viện. Một thanh em nữ nhân nhu hòa cất lên, "Phong nương bái kiến đại vương." Mộ Dung Thủy đáp lễ, "Thỉnh Phật nương thượng tọa." Yến Phi lại giật mình sợ hãi. Nếu thực sự Nhi Huệ Huy và Mộ Dung Thùy liên kết với nhau, đó khẳng định là việc chẳng lành. Thế nhưng lúc này cũng chẳng biết làm thế nào, cho dù chàng có lập tức thủ tiêu ý định gặp gỡ Kỳ Thiên Thiên, tình huống cũng không có gì khác biệt. Đào tẩu hay đi gặp Kỳ Thiên Thiên đều khó hơn lên trời. Chàng có thể đến được chỗ này thực tế đã là điều cực kỳ may mắn. Chẳng ai biết được may mắn như thế này có còn tiếp tục mãi hay không. Nhi Huệ Huy cất tiếng hỏi, Phong Nương có phát giác tình huống dị thường nào không? Phong Nương đáp. Ta vừa mới đảo qua chỗ thiên thiên tiểu thư. Nàng ngủ không yên giấc, thỉnh thoảng lại nói mê làm nhảm, chỉ có tiểu thi là ngủ ngon. Tâm tình Yến Phi tựa như bị thiêu đốt, bởi vì chỉ có chàng minh bạch rằng nguyên nhân là do tâm lực kỳ thiên thiên bị tổn hao. Có điều thực tế so với sự tưởng tượng của chàng nghiêm trọng hơn rất nhiều, đã đến giai đoạn ảnh hưởng đến sức khỏe nàng, nếu không với tu dưỡng nội công của nàng sẽ không khi nào nói mê sảng. Nếu như vì thế mà tiết lộ việc nàng và Yến Phi có thể liên hệ tâm linh thì đúng là nguy hiểm tột bậc. Với khinh công của phong nương, việc nhìn hoặc nghe trộm kỳ thiên thiên thật dễ như trở bàn tay. Điều này khiến chàng có thêm nhiều lý do khác để không thể không đi gặp kỳ thiên thiên. Nhi Huệ huy hỏi, Kỷ thiên thiên nói mê những gì? Phong nương đáp, ta tuân theo phân phó của đại vương, trong lúc thiên thiên tiểu thư nghỉ ngơi không dám đặt chân vào nội viện, do vậy nghe không được rõ. Nhi Huệ huy thắc mắc, đại vương sao lại không để phong nương đến nội viện bồi tiếp tiểu thư, như thế có phải là vạn vô nhất thất không? Mộ dung thủy nhẹ nhàng nói. Đó chính là yêu cầu từ miệng thiên thiên, ta đã đáp ứng mà không hối hận. Bất quá trong tình huống khẩn cấp, Phong Nương không cần bị mệnh lệnh ước thúc. Kế đó cả ba chợt im lặng. Yến Phi cảm thấy vùng phụ cận có nhiều người trước sau đi qua. Trang chẳng vì vậy mà sợ hãi, nhưng cũng biết rằng đó là những cao thủ đi theo mộ dung thủy đang giả soát khu nội viện. Bọn chúng đang triển khai tìm kiếm một cánh chết để, mục đích xem chẳng có trốn ở đó không. Trong tình huống này, có lẽ mộ dung thủy và Ni Huệ Huy đã nhận được tin tình báo. Biết được chàng đã tiềm nhập hành cung. Phong nương nhịn không được liên hỏi, có tin tức liên quan đến Yến Phi hay không. Mộ dung thủy thở dài, bọn ta khẳng định Y đã thành công nhập thành rồi. Tuyết rơi cộng với điều nghe được làm cho Yến Phi rung động, cũng thầm hiểu việc tìm ra thiếu xuất và sơ hở của chàng tất yếu có liên quan với Ni Huệ Huy. Quả nhiên Ni Huệ Huy nói, lúc ta tính tọa thi pháp liền cảm ứng rõ ràng Yến Phi đang ở trong thành, chỉ là không biết bằng cách nào mà Y có thể thần bất chi, quỷ bất giác tiềm nhập. mộ dung thủy vội hướng về phía phong nương giải thích phật nương đã đạt đến cảnh giới thông thần hôm nay hiến phi di chuyển đến vùng ngoại thành phật nương liền phát sinh cảm ứng nói cho ta biết phương vị của hắn quả là linh nghiệm như thần hiến phi trong lòng cười khổ bản thân do bắt buộc phải khai phóng tâm linh nhằm cảm ứng vị trí của kỳ thiên thiên cho nên tránh không được tà thuật của lão phong nương rõ ràng là rất hứng thú đối với dị năng của ni huệ huy liền hỏi thế thì phật nương hẳn đã nắm được vị trí của hiến phi ở trong thành phải không ni huệ huy đáp nếu tại địa hình hoang dã ta thi triển bí thuật thì có thể cảm ứng được phương hướng của đối tượng thế nhưng ở địa phương đông người ta chỉ có thể biết được có ý hay không trong một phạm vi nào đó do thuật trụy tử của phật môn thi triển lúc này chỉ khoanh vùng được đối tượng thôi tiến phi mừng rỡ không ngờ lại có cơ hội thu thập thông tin quan trọng như thế này chí ít cũng hiểu rõ bản chất siêu hồn thuật là như thế nào đồng thời có thể khẳng định truy tử hành pháp còn xa mới bằng tâm linh cảm ứng của chàng phong nương thuốc nguyên lai like là như vậy mộ dung thủy vội nói phong nương chớ nên coi thường phật nương nhân nhớ lại một đoàn tù binh đê tộc nhập thành từ sớm suy đoán vấn đề có lẽ phát sinh từ bọn chúng người liền lập tức đuổi theo đến đại lao đưa từng tên ra thẩm tra rồi phát giác một người tù trong số đó mới được đưa vào trong phòng giam một lúc đã lăn ra chết phật nương biết ngay là chuyện đáng ngờ liền kiểm tra khu mộ địa thì phát giác tử thi đã không cánh mà bay ni huệ huy tử tốn nói người đó khẳng định là yến phi nếu không chẳng lừa được nhãn pháp của ta tiểu tử này thực không thể xem thường trước thì khám phá thân phận của tệ đồ trần trữ rồi dùng phương pháp thâu thiên hoán nhật hóa trang thành tù binh để lọt vào thành nội tiến phi cảm thấy toàn bộ sống lưng lạnh toát chẳng phải là do hàn khí từ băng tuyết mà do trong lòng chấn động hãi hùng tình thế thực sự hung hiểm đến cực điểm trang chỉ cân bước chân ra khẳng định đang từ đóng giả biến thành tù nhân đích thực ở trong lao phòng kiên cố như thế trang căn bản không có đường đào thoát mộ dung thủy nói sở dĩ bọn ta lập tức đuổi theo đồng thời phái người tìm kiếm khắp nơi là để cho hắn không có cả chút thời gian để thở ni huệ huy tiếp lời trừ phi y có khả năng thăng thiên đồn thổ bằng không trong đêm tối tĩnh lặng như thế này lại do không thạo đường lối ít nhất là ngày mai mới có thể nghĩ cách thăm dò nơi đại vương xa giá rồi mới đến cứu người theo như ước đoán của ta đêm mai là đêm bọn ta có nhiều khả năng bắt được yến phi nhất yến phi lòng tiêu tuyệt diệu địch nhân tuy suy đoán rất hợp tình hợp lý nhưng đối với chàng chỉ có lợi vô hại giới bị của địch nhân không vì thế mà giảm bớt Bất quá hai người tối lợi hại bên địch là Mộ Dung thủy và ni Huệ Huy lại không tham gia tìm kiếm. Tất cả là bởi vì họ nhận định Yến Phi đêm nay không tới nên sẽ nghỉ ngơi dưỡng thần dưỡng sức, để đêm mai bọn họ có thể đạt trạng thái sung sức nhất hòng xuất thủ đối phó với chàng. Phong nương đáp, Phong nương mình bạch rồi. Ta tuyệt không dám có ý coi thường. Mộ Dung thủy nói, nơi này giao cho người đấy. Dứt lời liền cùng ni Huệ Huy mau chóng ly khai. Yến phi tập trung thính lực theo dõi tiếng bước chân của hai người cho đến khi họ ra đến cổng lớn. Cuộc tìm kiếm cuối cùng cũng dừng lại, Tiến phi nghe tiếng gió, biết rằng các cao thủ đang phân tán ở khắp sân trong trang viện. Chẳng rõ chúng có nhận được cái khoát tay chỉ thị nào hay không, chỉ thấy nhất loạt chạy ra chỗ Mộ Dung Thủy và Ni Huệ huy đang đứng. Quả nhiên có tiếng Mộ Dung Thủy nói nhỏ, bên trong viện chắc không có vấn đề, đêm nay phòng tuyến của các ngươi chuyển ra bên ngoài viện, tránh kinh động giấc ngủ của tiểu thư, minh bạch chưa? Chúng nhân hạ giọng đáp ứng. Sau đó là tiếng mộ dung thủy cùng nghĩ huệ huy và thủ hạ lục tục rời đi. Tiến phi từ dưới lớp tuyết trồi lên, vừa hay đèn đóm trong gian giữa trang viện được tắt đi, có vẻ phong nương cũng có chủ ý tương tự, muốn nghỉ ngơi cho khỏe. Lúc này chỉ còn nửa canh giờ là trời sáng, tiến phi không muốn lãng phí một chút thời giờ nào, ở trên mặt tuyết lao đi như tên bắn. Thoát cái đã đến bên cạnh một cửa sổ ở hậu viện, vô thanh vô tức tiến vào theo lối này. Lúc chàng đóng cửa lại, bên ngoài hoa tuyết đã rơi dày đặc thêm chút nữa. trang đang ở trong gian phòng chứa 30 chiếc dương của chủ tỷ kỷ thiên thiên lòng chợt nhớ lại lúc bọn chàng đưa kỷ thiên thiên đến biên hoang tập hiện tại lại vì nàng mà đến nơi này trong thời gian đó đã xảy ra bao nhiêu thay đổi kinh tâm động phách. tiến phi vận công làm tan chảy lớp tuyết dính trên người hơi nước bước lên ngùn ngụt đồng thời nâng cảm quan xúc rắc lên mức cực hạ lập tức phát rắc có người đi qua trung viện và giờ đã đặt chân lên khu vườn nhỏ hậu viện trang liền nhanh tay mở một chiếc dương lớn bên cạnh rồi ẩn mình vào trong đó chui vào chiếc dương này chẳng phải là tùy tiện chọn lựa mà là do chàng nhìn thấy trên chiếc chiếu cạnh đó có mấy đống y phục liền đoán là số y phục này được lấy ra từ sớm để chuẩn bị sử dụng rồi khẳng định trong dương trống rỗng ngay sau khi chàng đóng nắp dương có một người như gió vút qua bên cửa sổ rồi quay trở lại trung viện tiến phi từ trong dương nhảy ra lòng nghĩ thẩm phong nương ngươi quả nhiên đã tận tụy hết mình với công việc trước khi đi ngủ còn kiểm tra một vòng khắp các chỗ hết sức kiềm chế hưng phấn chàng mở cửa đi ra Phía ngoài là một hành lang nối nội viện với thính đường. Trang đã có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hô hấp của kỳ thiên thiên và tiểu thi từ bên trong phòng ngủ chuyển tới. Tiến phi cẩn thận đi đến cửa phòng, áp tay vào cánh cửa rồi tống suất chân khí, chốt cửa giống như bị một bàn tay vô hình từ từ kéo ra, không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, giường ngủ của kỳ thiên thiên và tiểu thi cùng với các kiến trúc phụ trong căn phòng lần lượt xuất hiện. Tiến phi như chấp lách mình vào, rồi khép cửa lại như vị trí ban đầu Bên ngoài gió tuyết lạnh buốt vẫn thổi không ngừng, trong này lại vô cùng yên tĩnh và ấm áp, chỉ duy nhất có thanh âm hô hấp khe khẽ của chủ tỷ kỳ thiên thiên. Yến Phi trước tiên di chuyển đến chiếc gường nơi tiểu thi đang ngủ an lành ở góc bên kia, đưa mắt nhìn qua trường thấy nàng đang ôm chăn ngủ say. Tiểu thi gầy đi không ít, nhưng hô hấp đều đặn thông suốt, khiến chàng cũng an lòng. Bây giờ chàng mới run run đi đến bên chiếc giường tú lệ của kỳ thiên thiên, xuyên qua hương trướng nhìn nàng nằm đó chịu đựng sự dày vò của nỗi nhớ nếm trải đến tận cùng nỗi sầu khổ tương tư có điều trông dáng nàng nằm ngủ vẫn đẹp như đoá hải đường xuân thật là một mỹ cảnh lay động lòng người hô hấp của kỳ thiên thiên đột nhiên gấp gáp hỗn loạn và nặng nhọc hiển nhiên là nàng đang trong cơn ngất ngộng chỉ thấy đôi môi xinh xắn nói trong mê sảng đường đến đừng đến Yến phi trong lòng trào dâng tình cảm yêu thương vô cùng vô tận trang đối với Kỷ thiên thiên không còn chút nghi kỵ gì nữa khẽ đưa tay ven trướng ngồi xuống bên cạnh giường thân thể kiều mị của Kỷ thiên thiên khẽ run dậy dựa như có cảm giác tiến phi cúi người xuống mùi hương quyến rũ từ thân thể kiều mỹ của nàng ngập tràn khứ giác trang ghé sát bên thai nàng thì thảo thiên thiên thiên thiên tiến phi đã đến đây này kỳ thiên thiên bỗng chốc tỉnh dậy nhất thời vẫn chưa rõ chuyện gì xảy ra suýt buột miệng kêu thất thanh tiến phi vội đưa tay chặn lên môi nàng hai gương mặt sát lại tới mức có thể ngửi thấy cả hơi thở của nhau trang chịu mến nhìn vào đôi mắt đang mở to của nàng rồi nói khẽ thiên thiên là ta đây chính là yến phi của biên hoang tập đây thân thể thơm tho của kỳ thiên thiên rung lên từng hồi đôi mắt đẹp hiển thị thần sắc như không tin vào điều đang diễn ra trước mắt yến phi rời ngón tay đang đặt trên đôi môi sinh thân tình của nàng đang băn khoăn ngỡ ngàng trận biến thành hân hoan cực độ hai bàn tay ngọc ngà từ trong chăn ấm đưa ra nữ cứng lấy cổ yến phi thân hình nóng bừng như lửa nép sắt vào cơ thể chàng hai người trao cho nhau một nụ hôn dài như vô tận mưa tuyết giá lạnh và kẻ địch đáng sợ ở bên ngoài kia chợt như không hề tồn tại trên đời Cả đất trời như chỉ còn lại hai tấm lòng sắt son, biển cạn đá mòn không bao giờ thay đổi. Đôi nam nữ đang ở giữa miền luyến ái trên miên, phải trải qua nỗi khổ tương tư ly sầu biệt hận. Máu, mồ hôi và nước mắt đã đổ xuống, vì thế lúc này mỗi khắc đều là sự đền bù không ai có thể lấy mất của họ. Từ lúc con tim rung động trước kỳ thiên thiên, Yến Phi không bao giờ nghĩ nụ hôn đầu tiên của bọn họ lại xảy ra trong tình huống như thế này. Bất quá giờ đây điều đó không còn quan trọng. Thời gian... địa điểm và ngay cả toàn bộ đất trời cũng vậy, chẳng còn quan trọng nữa. Hiện tại nguyện vọng duy nhất của chàng là đêm mưa tuyết khắc nghiệt này cứ kéo dài vô hạn định, cho đến tận khi trái đất ngừng quay. Hai trái tim bị cầm tù giờ đang hòa chung một nhịp đập rộn ràng. căn phòng ngủ tối tăm tràn đầy tư vị đắng cay ngọt ngào lẫn lộn. họ ôm nhau không rời, mặc dù biết như vậy sẽ khiến việc chấp nhận cảnh phân ly sau này thật khó mà chịu được nổi. môi họ rời nhau, lặng đi một lúc cả hai đều không nói nên lời. Tiễn Vi à, chuyện này là không thể. Chàng làm sao đến được đây? Thiên thiên không phải đang mơ chứ? Yến Phi để mặc cho nàng kéo ngả vào trong trướng. Chàng khẽ nằm lên thân thể kiểu diễm của nàng, rồi mãn nguyện nói, nàng không phải đang mơ, ta đích thực đã tới. Kỳ thiên thiên kéo chăn choàng lên người Yến Phi, chẳng buồn để ý đến việc chàng vẫn còn đi dậy. Yến Phi hai tay ghì chặt lấy nàng, áp sát thân mình vào cơ thể đầy đặn và mềm mại ở bên dưới. Qua làn áo mỏng, dường như chẳng còn gì ngăn cách hai người nữa. Chàng cảm thấy thân thể nàng nóng như lửa. người thấy hơi thở mê người của nàng, rồi không dám chần chừ, chàng mau chóng đặt liễu thủ lên bối tâm nàng, từ từ truyền vào tiên thiên chân khí tuyệt đối tinh thuần. Kỳ thiên thiên nũng nịu nói, mộ dung thủy đã biết là chàng sẽ đến, còn bố trí thiên la địa vong chờ chàng chui vào để bắt sống. Thế mà chàng thần bất chi quỷ bất giác đến được đây, tiến lang chàng thật là tài giỏi. Mộ dung thủy đã đấu không lại chàng, thiếp và tiểu thi cùng chàng ly khai luôn có được không? Yến phi nghe tim mình đau nhói. Gặp được Kỷ Thiên Thiên nhưng không có cách gì đưa nàng tẩu thoát, đối với chàng mà nói thật đúng là một sự thực vô cùng tàn nhẫn. Trang Bến Đáp, hiện tại vẫn còn chưa đến lúc, bất quá bọn ta đã nghĩ ra kế sách vẹn toàn cứu nàng và Tiểu Thi. Thiên Thiên cần phải nhẫn nại một chút. Khuôn mặt thanh tú của Kỷ Thiên Thiên lộ do thần sắc thất vọng làm cho trái tim Yến Phi như bị dao cắt. Nàng run rẩy ôm chặt lấy gã, cất giọng thê lương, "Tiến Lang lại định bỏ người ta mà đi sao?" Thiên Thiên hoang mang lo lắng lắm, một ngày không có chàng Người ta cảm thấy mình sống mà như đã chết. Yến Phi cố gắng để nén nỗi lòng chua sót, rồi gắng gượng nói: "Thiên Thiên phải kiên cường lên, như thế bọn ta mới có cơ hội trốn thoát, vĩnh viễn không phải phân ly. Trước bình minh ta buộc phải ly khai, bằng không sẽ chẳng còn cơ hội thoát thân nữa." Kỳ Thiên Thiên ngây người thốt, "Bình minh." Tiếp đó gương mặt tú lệ nóng bừng lên, thân thể yêu kiều lay động, nàng hổn hển nói: "Đêm sắp tàn rồi, Yến Lang ơi, hãy chiếm hữu Thiên Thiên đi." Người ta nguyện trao hết tất cả cho chàng. đó là điều mà bấy lâu nay thiếp hằng mong đợi tâm trí yến phi chấn động mãnh liệt lửa dục tình dân cao ngùn ngụt suýt chút nữa thì lấn át cả lý trí cũng may là trong suy nghĩ vẫn còn một điểm sáng để bấu víu vào trang vội vã nói thiên thiên hãy tỉnh lại đi thời gian không nhiều đêm nay ta đến chủ yếu để chữa trị tình trạng tâm lực tổn hao quá độ cho nàng không có nàng làm thám tử thu thập tin tức thần diệu giúp ta thì bọn ta vô pháp cứu nàng và tiểu thi từ tay mộ dung thủy nàng hãy tập trung tinh thần lắng nghe ta nói nhé. Kỳ thiên thiên tựa như đã từ trong ngộng đẹp trở về với hiện thực tàn khốc, nàng lấy lại sự bình tĩnh rồi nói, thiên thiên chẳng biết phải làm gì. Những ngày gần đây thiếp không dám nhớ đến chàng, bởi vì mỗi khi nhớ đến thì lại hoa mắt chóng mặt và đau đầu ghê gớm. Tình huống ấy thật đáng sợ. Tiễn Phi liền nói, đó chính là vì tinh khí của nàng đã bị tổn hao quá nhiều, cơ thể không sao tự bổ sung phục hồi được. Kỳ thiên thiên kêu khẽ một tiếng rồi nói, Tiễn lang đúng là tài giỏi. Cơ thể người ta lúc này vô cùng ấm áp dễ chịu. Trang chẳng phải đã đả thông kinh mạch cho thiếp rồi sao? Yến Phi trả lời, đả thông một số kinh mạch đặc biệt của nàng chính là công phu sơ bộ để củng cố nguyên âm. Ta đã dùng chân khí nguyên dương tinh luyện truyền vào cơ thể nàng. Chỉ cần nàng y theo công pháp của ta, nội trong trăm ngày có thể cơ bản hoàn thành giai đoạn cốt yếu. Một khi nguyên âm của nàng hoàn toàn có thể thu nạp chân khí nguyên dương của ta, nàng không những không còn gặp phải vấn đề tổn hao tâm lực nữa. mà còn có thể điều khiển việc kết nối tâm linh với ta, như thế một ngày bọn ta sẽ được đoàn tụ. Bất quá nội trong một trăm ngày này, nàng không được liều lĩnh thử cố gắng liên hệ tâm linh với ta. Về phần mình, ta cũng tuyệt đối không hưởng ứng lời kêu gọi của nàng, bằng không bao công sức trước đây sẽ tiêu tan hết. Kỷ thiên thiên lại hôn chàng lần nữa, rồi nhuẩn miệng cười, thiên thiên sẽ nghe lời Yến lang mà. Yến phi liền nói, bây giờ nàng hành công đi. Thế rồi gã kề miệng sắt bên thai nàng, nhất nhất giải thích toàn bộ công pháp cơ bản. đồng thời tiên thiên chân khí vẫn miên man bất tuyệt theo bối tâm nàng truyền vào nội thể không biết thời gian trôi qua bao lâu vong vong vong tiếng chuông báo canh tư vượt qua gió tuyết trong đêm từ ngoài xa vọng lại tay hiến phi rời khỏi bối tâm kỷ thiên thiên chàng hân hoan nói xong rồi thiên thiên có cảm giác thế nào kỷ thiên thiên cố gắng mở to đôi mắt đẹp rồi đáp người ta thấy mệt mỏi lắm có lẽ là do nhớ chàng cả trong mơ lẫn khi còn thức rồi chịu đựng mọi sự khổ hại bi thương trên nhân thế Cõi lòng Yến Phi như chịu xuống. Gặp nhau chưa được bao lâu đã lại phải biệt ly, tư vị này đúng là vô cùng đau đớn, càng tệ hơn khi chẳng biết tháng năm nào mới được trùng phùng. trang buồn bạ nói, ta phải đi rồi. Việc ta đến đây tốt nhất đừng cho tiểu thi biết. Nàng ta có biết chúng ta có thể tâm linh tương thông không? Hai mi kỷ thiên thiên đã ướt đấm nước mắt, nàng thê lương đáp, tiểu thi chỉ bán tín bán nghi, ôi! Yến Phi nói, tốt nhất là đừng cùng nàng ta đàm thoại đến vấn đề này. Hay nhớ... nàng có một thị tỷ tên gọi phong lương nghiên kỷ trạc 40, chính là cao thủ do mộ dung thủy ngầm phái đến dằm đó à nàng có một sợi dây nào không kỷ thiên thiên ngồi dậy đáp trong chiếc giương bên cạnh thiếp có một bộ hành trang để hành tẩu giang hồ rất tốt đó là thành quả mà thiên thiên thu thập trong nhiều năm có một sợi dây chế từ gân hiệu dài đến 10 trượng, tuy nhỏ nhưng mà bền lắm tiến phi đỡ kỷ thiên thiên nằm xuống giường đáp lại chăn cho nàng rồi ôm nàng thật chặt sau cùng nói Nàng hãy ngoan ngoan ở đây nghỉ ngơi nhé. Đến khi chúng ta tái kiến lập mối liên hệ tâm linh, bọn ta chẳng phải có sự khởi đầu mới ư. Lúc đó ta sẽ nói cho nàng hay phải hành động ra sao để thoát khỏi tình trạng này. Kỳ thiên thiên bất chấp tất cả ôm gỉ lấy yến phi rồi trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy. Thiên địa xoay chuyển, vui buồn đoàn tụ và ly biệt vào lúc này đã hòa làm một. Hết chương 202. Chương 203, giao nôn mãn tập. Yến phi xuyên qua cửa sổ ra ngoài. Khép cửa lại rồi lập tức lướt đến một cây đại thụ gần hậu viện, nhảy lên trên cây, leo tít lên trên. Bốn phía gió và tuyết vần vũ, một màu trắng trải dài. Tất cả đã trở thành tấm màn che đậy tốt nhất cho chàng. Tiễn Phi biết thời khắc này sẽ không kéo dài, chàng bèn ngắm chuẩn một cây đại thụ bên ngoài tường viện. Vui một tiếng, chàng đã bay sang đó, nháy mắt đã đi được 6, 7 trượng, vượt qua cả tường viện. Mắt thấy lực nhảy sắp hết, gân hiệu trên tay chàng liền bắn ra như điện. Kinh lực thấu qua làm dây bám vào và cuốn luôn vài vòng vào một cành cây chìa ngang ra. Mượn chỗ đó làm điểm tựa, Yến Phi an nhiên lướt tới cây đại thụ ngoài tường viện. Mũi chân chàng điểm ngay vào cây, đồng thời sợi dây cũng được thu lại. Không chậm chút nào, thân chàng đã bay về phía mái nhà một tòa kiến trúc gần đó. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này đều nghĩ chàng sẽ đáp xuống mái ngói nhưng Yến Phi lại biết đó là chỗ nguy hiểm nhất. Dù có gió và tuyết tiềm hộ. chỉ cần hiện thân trên mái của bất cứ tòa kiến trúc nào sẽ lập tức bị đám cao thủ mai phục xung quanh phát giác ra ngay. Đúng lúc thân người chàng sắp hạ xuống, dây gân hiệu trên tay Hiến Phi bắn thẳng xuống dưới, thoáng chốc đã biến thành thẳng đơ chống vào mái ngói. Sợi dây gân hiệu mềm mại được phủ đầy chân khí tức thì biến thành cứng rắn như một cây gậy lại có tính đàn hồi. Lực phản hồi khi chống vào mái ngói giúp Hiến Phi lại bay tiếp lên cao, như một con chim lớn vượt qua tòa kiến trúc đó rồi đáp xuống một cái vườn nhỏ. Yến Phi thầm kêu may mắn. tự biết đã thoát khỏi chỗ nguy hiểm nhất chàng không chút do dự lập tức lướt về bên trái xuyên qua các tòa nhà phòng ốc nhanh như quỷ mị sau khoảng 10 lần hô hấp chàng đã quay lại vị trí tiến vào trước đây chàng vốn dĩ đã có thể đột nhập thần bất chi quỷ bất giác giờ đây thêm sợi dây như hổ được thêm cánh tiến phi nhẹ nhàng tránh thoát hai đội tuần binh từ trên cao lướt qua hành cung của mộ dung thủy rồi chạy thẳng tới tường thành đuốc trên tường thành trong cảnh gió tuyết khắp nơi đã biến thành lực bất phòng tâm không thể chiếu xa Tiến phi dễ dàng dùng dây gân hiệu trèo lên tường thành, rồi nhân lúc đám lính canh đang đi về thành lâu tránh tuyết, theo tường thành trượt xuống, sau đó sử dụng tuyệt kỹ trầm mình xuống tuyết. Khi tiến vào hào nước hộ thành lạnh ngắt, Tiến phi đã biết rằng trong trường tranh đấu kỳ thiên thiên với Mộ Dung Thủy, chẳng những chàng đã thắng một trận tương bừng mà còn lần đầu tiên vượt lên chiếm thế thượng phong. Ho oh oh ho oh. ho. Lưu dụ bị tiếng động làm cho tỉnh lại. Gã vừa lồm cồm ngồi dậy thì một thủ hạ bước tới nói, "Đồ lao đại, Mộ Dung đừng ra." chắc danh sĩ đang ở ngoài đợi Lưu gia, Lưu Dụ bị chuyện đó làm cho ngạc nhiên. Với địa vị của ba người đó cùng đến một lúc phải để Giang Văn Thanh tự mình tiếp ngoài đại đường, sau đó mới gọi Lưu Dụ đến. Chứ vào tận nơi tìm gã như thế này thật bất hợp lý. Gã bèn hỏi lại, đại tiểu thư đâu? Tên thủ hạ đại Giang Bang trả lời, đại tiểu thư sáng sớm đã ra bến tàu. Mấy người đồ lão đại nói muốn lập tức gặp mặt Lưu gia. Trong lòng Lưu Dụ chợt nổi lên cảm giác bất an. Sau khi vệ sinh quá loa. Gã liền đi ra ngoài gặp mặt ba người. Sau khi ngồi xuống xong xuôi, chắc cùng sinh nói, chung lâu hội nghị bị bãi bỏ rồi. Lưu dụ ngây người hỏi lại, đã phát sinh chuyện gì sao? Đồ Phụng Tam thở dài, đó là bởi vì chúng ta đã đánh giá thấp địch nhân. Trong lúc lời đồn bay khắp nơi như hiện nay mà triệu khai hội nghị thì chỉ có hiệu ứng ngược mà thôi. Mộ Dung Chiến giải thích thêm, bắt đầu từ tối qua, có một lời đồn từ dạ hoa tử phát tán ra ngoài nói rằng người giết Phụng Thiện chính là Lưu huynh và Tống huynh." mục đích là để giá họa cho di lặc giáo dựa vào đó để triệu tập trung lâu hội nghị coi di lặc giáo là công địch với giá tâm mượn lực lượng của biên hoang tập để đối phó với di lặc giáo lưu dụ nghe vậy mật ra lời đồn này vô cùng lợi hại lại rất hợp lý có thể thấy người phao tin chẳng những cao minh mà còn biết rất rõ tình huống hiện thời của biên hoang tập lại hiểu rõ tâm lý khó đoàn kết của hoang nhân ánh mắt của đồ phụng tam mộ dung chiến và trác cuồng sinh tất cả đều chăm chú quan sát phản ứng của gã mà không nói gì Như thể nói ra chuyện đó trong lúc gã không phòng bị, xem biến hóa của gã thế nào. Có thể thấy bọn họ trong lòng cũng có nghi ngờ. Lưu Dụ đón lấy ánh mắt của ba người, cười khổ hỏi, mọi người nghĩ ta thuộc dạng có thể làm những chuyện đó sao? Chắc cùng sinh đáp, điều làm mọi người tin nhất ở lời đồn đó là nói do Phụng Thiện từng gặp ngươi ở Quảng Lăng, cùng ngươi ước địch liên thủ đối phó với Di Lạc Giáo. Vì vậy Phụng Thiện không hề có đề phòng gì với ngươi, nên bị ngươi bố trí giết chết tại biên hoang tập. Đô Phụng Tam nói, Đó cũng là điểm sơ hở duy nhất của lời đồn này. Bởi vì vốn không có ai biết biết rõ bí mật đó. Người duy nhất biết chuyện này chỉ có thể là hung thủ giết Phụ Thiện, hắn có thể đã tra khảo ra chuyện này từ Phụ Thiện. Mộ Dung Chiến nói, tất nhiên cũng có thể do một người trong số chúng ta tiết lộ ra. Có thể thấy chỗ cao minh nhất của người tạo ra lời đồn này là còn làm cho bọn ta nghi ngờ lẫn nhau. Lưu Dụ càng nghe càng đau đầu. bỗng nhiên ưu thế đối phó với di Lặc giáo của gã toàn bộ bị mất hết, lại còn rơi vào thế bị động. Gã muốn nói, cũng không biết phải nói gì. Đô Phụng Tam trầm giọng nói, chỗ cao minh của địch nhân còn là làm cho bọn ta cảnh giác lẫn nhau. Nếu như ta đoán không sai, trước khi địch nhân đem thi thể phụng thiện phơi ra trước mắt mọi người ở Đông Môn đã tính đến nước tung tin đồn này ra. Lời đồn kiểu này ở chỗ khác thì không có công hiệu nhưng ở biên hoang tập còn hơn cả thiên quân vạn mã, dễ dàng làm hoang nhân phân hóa, làm cho trung lâu hội nghị không cách gì đưa ra một quyết định nhất trí được. Lưu dụ khó nhọc hỏi lại, các người vẫn tin ta chứ Chắc cùng sinh cười nhẹ, nếu như không tin ngươi thì đã không tạm thời hủy bỏ hội nghị. Đợi khi nắm rõ mọi việc rồi mới triệu tập lại hội nghị sau. Đô Phụng Tam nói, bọn ta tin ngươi vì ngươi là bằng hữu của Yến Phi. Người Yến Phi xem trọng, tuyệt không thể là người ti bị vô sỉ như vậy được. Mộ Dung Chiến lại nói, bốn người bọn ta phải đồng lòng nhất trí mới có hy vọng vượt qua nguy cơ trước mắt này. Nếu không bọn ta sẽ biến thành một nắm cắt rời rạc để cho địch nhân tùy ý giết mổ. Trong lòng Lưu Dụ hơi yên tâm hơn. bất quá nếu như tin đồn này bay tới quảng lăng bị lưu lao chỉ biết được mình đã từng bí mật gặp gỡ phụng thiện sau đó lại không báo cáo lên trên khẳng định gã sẽ ăn không ngon ngủ không yên gã bèn nói chỉ cần tìm ra kẻ nào là hung đồ giết chết phụng thiên là bọn ta có thể nắm lại quyền chủ động trong tay đô phụng tam nói kẻ đó khẳng định là vẫn đang tiềm phục bên trong biên hoang tập vì vậy với động tĩnh của bọn ta rõ như lòng bàn tay chỉ một lời đồn đã giải quyết song sách lược coi di lặc giáo là công địch của bọn ta Hiện tại hắn vẫn ở thế thượng phong. Chắc cùng sinh hỏi, không biết người đó căn bản có chút quan hệ nào với Trúc Pháp Khánh không? Trong lòng lưu dụ chật động, nhớ lại lời An Ngọc Tình nói đêm qua. Gã đáp, người đó khẳng định phải có liên quan đến Di Lạc Giáo. Vì chỉ có người của Di Lạc Giáo mới lưu ý và nắm rõ hành tung của Phụ Thiện, nhưng người đó cũng vô cùng thông thạo biên hoang tập. Kẻ đó có thể là ai? Mộ dung chiến đáp, bọn ta cùng tới đây kiếm Lưu huynh là muốn xem phản ứng của Lưu huynh với chuyện này thế nào? cũng hy vọng từ việc kiểm tra thi thể Phụng Thiện xem xem có thể tìm ra dấu vết của hung thủ từ vết thương của hắn hay không. Lưu Dụ nói, chuyện này không có vấn đề gì. Bọn ta lập tức đi xem Phụng Thiện. Ba người đồng thời giật mình, nhìn Lưu Dụ. Bút. Lưu Dụ vỗ một cái vào đùi nói, bọn ta không ngờ lại quên không nhờ đến chuyên gia tra án trong tập giúp đỡ. Ba người giật mình cái nữa, cuối cùng bọn họ nhớ đến cái mũi linh nghiệm của Phương Hồng Sinh. Nếu như hắn từ thi thể của phụng thiện tìm ra hung thủ hoặc nắm được mùi vị của hung thủ, chẳng nhẽ không thể tìm ra hung thủ đang tiềm phục trong biên hoang tập hay sao? Ho oh, oh, ho oh. ho! Yến Phi vượt qua tứ thủy. Một cột khói dày đặc ở phía nam thu hút sự chú ý của chàng. Gió và tuyết đã ngừng trước lúc bình minh. Tuy nhiên trên trời vẫn dày đặc mây, Trời đất tạm đạm. Trong lòng Yến Phi lại có một cảm giác như bắt đầu một ngày hoàn toàn mới, mọi sự nghi hoặc với tình cảm của kỳ thiên thiên đã biến sạch. quan trọng nhất là chàng đã làm sống lại hy vọng phục nguyên của kỷ thiên thiên sau lưng chàng là điệp luyến hoa đã lấy lại cùng với hành trang Tiến phi triển khai cước pháp phóng về chỗ khói bốc mù mịt kia nửa canh giờ sau chàng đã tới chỗ khói bốc nghi ngút đó đó là một thôn làng gồm khoảng 100 hộ giống những hoang thôn gần bên đã sớm không còn người ở chỗ phát lửa là một lâu phòng quy mô nhất ở đó giờ đã cháy thành than trong thôn xác người khắp nơi đầy dấu vết của một trận đánh kịch liệt người chết đều mặc trang phục đạo sĩ Trên đạo bào có tiêu ký của Thái Ưt giáo, Tiến Phi lập tức liên tưởng đến trường đấu tranh giữa Thái Ưt giáo và Di Lặc giáo. Có thể tưởng tượng sau khi đạo quán của Thái Ưt giáo bị san thành bình địa, giáo đồ Thái Ưt giáo chạy trốn bốn phương. Trong đó có một đám không hiểu sao lại tiến vào biên hoang, gặp phải truy binh của Di Lặc giáo cả lại, giết người chết khắp nơi thế này. Thái Ưt giáo kết thúc rồi. Trong trường đấu tranh với Di Lặc giáo, Thái Ưt giáo đã hoàn toàn thất bại. Trang vốn không có hứng thú với việc đấu tranh giữa các đạo phái thế này. Đang định ly khai bỗng nhận ra điều gì nên vội đứng lại. Mục quang của Hiến Phi lướt qua ba cỗ thi thể nằm ngửa trên đường làng gần đó. Mấy thi thể đó cả người co cấp không tự nhiên, khiến cho trong lòng chàng nổi lên một trận hàn ý những thi thể này không có dấu vết thương tích gì, nhưng toàn bộ thất khiếu đều chảy máu. Hiển thị lúc sống bị người ta dùng khí kình mà chấn chết. Xem vị trí chết của họ có thể thấy họ đang trên đường chạy trốn thì bị hung thủ từ trên cao hạ xuống chặn ba người lại rồi lập tức giết chết. Cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng thật không ai có thể vượt qua nổi. Trong lòng Yến Phi trật động, kiểm tra hơn 10 thi thể nữa, trong lòng càng kinh hãi. Nguyên do tất cả đều bị giết cùng theo cách đó, đều bị người ta dùng chân khí cách không giết chết. Chỉ một chiêu chí mệnh, làm nát hết lục phủ ngũ tạng mà chết. Là ai có công phu và thủ đoạn như thế này? Hung thủ chỉ có một người, vậy mà trong lúc giáo đồ thái ớt giáo chạy ra tứ phương đào mệnh vẫn không để người nào chạy thoát. Thân thủ thật nhanh, võ công thật đáng sợ. Làm người khác nghe thấy phải dùng mình Yến Phi tự thấy mình không thể so được Chẳng nhẽ do đại hoạt di lặc Trúc Pháp Khánh thân tự xuất thủ hay sao Chuyện này phát sinh chưa lâu Trúc Pháp Khánh vẫn còn ở phụ cận ư Đang nghĩ đến đây thì chẳng nghe thấy Thanh âm kinh khí giao kích từ xa truyền lại Yến Phi không chút do dự lao Về chỗ phát ra âm thanh Ho oh oh ho oh. Phương Hồng Sinh nhắc tấm vải trắng phủ lên thi thể của phụ thiện Thần tình cổ quái Chắc cùng Sinh nói Bọn ta ra ngoài rồi nói Năm người ra khỏi nơi cất thi thể, quay lại chung nghĩa đường. Ngồi xuống rồi mà Phương Hồng Sinh vẫn chưa hết vẻ kỳ quái, ra dáng tâm thần hoảng hốt. Đô Phụng Tam hỏi, chẳng nhẽ không ngửi thấy mùi gì? Hay có nhiều mùi khác nhau quá? Phương Hồng Sinh đáp, các vị có phát giác ra một điều là thi thể này đến giờ vẫn không có mùi hôi không? Mộ Dung Chiến nói, có thể bởi vì trời chuyển sang lạnh nên thi thể không dễ dàng bốt mùi trăng. Phương Hồng Sinh lắc đầu đáp, thật kỳ quái. Thi thể bị người ta rắc một lớp phấn gì đó lên. chẳng những che hết các mùi khác đi mà còn có tác dụng bảo quản xác. Chúng làm vậy là có mục đích gì? Rồi ý lại nói tiếp, nếu như ta đoán không sai, trước khi được giáp phấn, thi thể đã được rửa giấy sạch sẽ, tựa hồ như thi hành thủ đoạn đối phó với cái mũi của ta. Đô Phụng Tam, mộ Dung chiến cùng chắc cùng sinh tự nhiên quay sang nhìn Lưu Dụ. Lưu Dụ cười khổ, xem ra ta không thể dựa vào cái mũi linh khôn của Phương Tổng để thoát khỏi hiểm nghi rồi. Đô Phụng Tam thở dài, sự tình thật làm cho người ta ngạc nhiên. Chuyện này đương nhiên không ảnh hưởng đến sự tín nhiệm của bọn ta với Lưu Hình, nhưng cũng không thể dùng nó để chống lại lời đồn, chẳng những vô pháp thuyết phục hội nghị, lại làm các phái hệ chúng ta càng thêm nghi ngờ lẫn nhau. Bởi vì có thể khẳng định Phương Tổng rất quen thuộc với mùi của hung thủ. Chắc cùng sinh nói, bọn ta trước tiên phải làm rõ một chuyện đã. Sau đó trong sự chờ đợi của mọi người, Lao Hướng Vương Hồng sinh hỏi, địch nhân rõ ràng trước tiên đã bắt sống phụ thiện, sau đó mới dụng hình bức cung. như vậy mùi vị hung thủ có thể lưu lại trên cơ thể phụng thiện được hay không mộ dung chiến đáp quan chủ có phải đang hoài nghi hung thủ đánh lạc hướng làm bọn ta nhọc công vô ích không phương hồng sinh đáp mỗi một cá nhân không ngừng phát xuất mùi ra ngoài đặc biệt tại lúc dụng lực đổ mồ hôi hoặc sau khi tình tự chỉ là tự thân không biết mà thôi nếu quả như người bắt sống và người giết phụng thiện cùng là một người ta dám khẳng định kẻ đó sẽ lưu lại mùi vị trên thân thể phụng thiện tiếng giang văn thanh ở cửa vào cất lên lại có một tin đồn mới Ai nấy đều ngạc nhiên. Ho oh oh ho oh. ho. Yến Phi tiến vào trong rừng. Thanh âm kinh khí giao kích càng rõ ràng, liên tiếp và kịch liệt. hiển nhiên những kẻ tham chiến đều là những cao thủ siêu Việt. Nhân vật bình thường trong Vũ Lâm không thể có uy thế như vậy. Sau khi tiến sâu vào rừng độ nửa dặm, tình cảnh xuất hiện trước mắt làm cho Yến Phi vốn bình tĩnh, nhưng nhìn thấy cũng phải bị chấn động tâm thần. Hai đạo nhân ảnh một vàng một trắng, trong rừng sâu đang truy kích đả đấu với nhau. thân pháp hai người nhanh đến độ như biến thành hai đạo khói mở nhưng kình khí phát ra vẫn mạnh mẽ điên cuồng không chút lẫn lộn làm cho cây cối xung quanh ngã rạp ra như bị hai trận lốc xoáy cắn quét bóng vàng hiển nhiên đang chiếm hết tất cả thượng phong đổi đánh bóng trắng nghiêng trái ngã phải liên tiếp thụt lùi khi yến phi còn cách hai người khoảng 10 trượng, bóng vàng liền đánh ra một trường trúng vào vai trái bóng trắng bóng trăng trúng trưởng bay vật ra xa máu phun lên đầy trời điệp luyến hoa đã ở trong tay yến phi đã nhận ra hai người giao thủ là ai lại hiểu người mặc áo cà sa vàng căn bản hoàn toàn khống chế chiến cục, trước đó không hạ sát thủ là vì muốn chơi trò mèo vờn chuột để tàn nhẫn vũ nhục và xúc phạm đối thủ, đến giờ cảm thấy sát khí của Yến Phi mới hạ độc thủ lấy mạng đối phương. Yến Phi hét lớn, người và kiếm hợp nhất lao vào tấn công người mặc áo vàng, đồng thời kêu to, "Yến Phi ở đây, mời đại hoạt di lặc chỉ điểm." Trúc Pháp Khánh cười dài một tiếng, nhanh chóng bỏ đi, thanh âm từ xa truyền lại, "Hôm nay giết người đã đủ." "Tiểu Yến Phi, ngươi nếu muốn tìm chết, Sao không đợi vài ngày nữa? Yến Phi đuổi theo không kịp, lại minh bạch chúc Pháp Khánh không phải sợ Yến Phi chàng mà vì sau khi vừa đả đấu xong, Lão không muốn tiếp tục đánh một trận chiến sinh tử nữa. Thâm thở dài một tiếng, chàng quay lại chỗ Thái ớt giáo chủ Giang Lăng Hư đang ngã không ngồi dậy nổi kia. Ho ho ho! Giang Văn Thanh ngồi vào chỗ chủ tọa, ngưng trọng thần sắp nói, sớm nay lại có một tin đồn truyền ra, nói rằng chúc Lão Đại của Hán Bang bị Đại Giang Bang bọn ta giết hại. Nguyên nhân là bọn ta bị hoàn huyền và lưỡng hồ bang áp chế ở phương Nam, không thể phát triển nên phải cướp lấy hàn bang. Chắc cùng sinh nữ mày nói, lời đồn đó có thể gây ra chuyện gì? Biên hoang tập là nơi mạnh được yếu thua. Nếu quả chuyện đó là sự thật, cũng không có ai lý tới. Đô Phụng Tam nói, nhưng nếu hợp hai lời đồn lại thì sẽ tạo ra hiệu quả không ngờ, cũng làm tăng thêm sự chia rẽ trong biên hoang tập, có thể cô lập đại giang bang và lưu Minh. Tiếp đó, Lao Thở dài một tiếng rồi nói, người này quả thật rất cao minh. Bất quá lại tính sai quan hệ giữa ta với Đại Giang Bang và Lưu Minh. Hắn nghĩ rằng ta sẽ lợi dụng hình thế này để kích động người khác liên thủ đả kích Đại Giang Bang, độc chiếm lợi ích phương Nam, giống như tình huống với Hán Bang ngày xưa. Mộ dung chiến hân hoan nói, chính vì bọn chúng tính sai tâm ý của Đồ Minh nên lời đồn này biến thành vẽ rắn thêm chân, làm bọn ta biết được bọn chúng muốn đối địch với Đại Giang Bang và Lưu Minh. Nếu mà như vậy, thân phận của bọn chúng chưa gọi đã lộ ra rồi. Chắc cùng sinh quyết đoan nói. Khẳng định là có liên quan đến di Lặc giáo và tư mã đạo tử, mà hung thủ giết chết Phụng Thiện là người mà tất cả bọn ta đều biết. Thân tinh của Giang Văn Thanh Bông thay đổi. Mọi người lập tức bị thái độ của nàng làm cho chú ý. Đô Phụng Tam hỏi, Đại Tiểu Thư đang nghĩ gì chăng? Từ khi ngồi lên vị trí thủ tọa của Đại Giang Bang, Giang Văn Thanh không muốn mọi người gọi mình bằng danh hiệu bang chủ. Vì vậy người trong hay ngoài bang đều gọi nàng là Đại Tiểu Thư. Giang Văn Thanh đáp, ta đang nghĩ đến một người. Mục quang của nàng trầm chậm nhìn mọi người một vòng, rồi trầm giọng nói, người này chính là kẻ phản đồ đã mưu hại Trúc Lao Đại Hồ Bái. Bọn ta luôn không thể đoán ra kẻ đứng sau lưng hắn là ai, nhưng hiện tại có thể đoán khả năng lớn là Trúc Pháp Khánh hoặc Tư Mã Đạo Tử. Đô Phụng Tam Nhữ Mày nói, hắn tựa như chưa đủ tư cách bắt sống được Phụng Tiện." Lúc này bỗng có hai người vội vã chạy vào. Không ngờ là hai kẻ đã theo Hiến Phi lên phương Bắc nghe ngóng tình huống của Kỷ Thiên Thiên, bàng nghĩa và cao ngạ. Hết chương 203 Trưng 204, Trung nghĩa chi hội. Giang lăng hư ngồi tựa vào một cây gần đó, thần xác tỏ ra bình tĩnh. Nhưng Yến Phi biết rõ lục phủ ngũ tạng của Lao đã nát bét, dù là đại la Kim Tiên cũng không thể kéo Lao từ quỷ môn quan quay lại được nữa. Bất quá Lao không hổ là cao thủ nhất nhì phương Bắc, vẫn có thể dựa vào một khẩu chân khí cực kỳ tinh thuần để bảo trụ thần trí. Giang lăng hư gọi, Yến Phi. Yến Phi ngồi xuống bên cạnh lão hỏi, giáo chủ có việc gì cần phải giao lại không? hắn vốn không có chút hảo cảm nào với thái ớt giáo nhưng chứng kiến cảnh hấp hối thê lương của giang lăng hư này trong tâm thấy không đành hy vọng có thể giúp lao an lòng để lao ra đi thanh thản giang lăng hư nặng nhọc hít vào hai hơi khẩu khí khóe miệng máu lại trào ra nói người lao muốn hạ sát kế tiếp là ngươi phải cẩn thận lão nhờ thiên địa hợp bích nên đã luyện thành yêu pháp thiên hạ không còn ai thắng nổi lao nữa Yến phi ngạc nhiên hỏi thiên địa hợp bích hư. tinh thần giang lăng hư bỗng nhiên hồi phục sắc mặt đỏ hồng lên nói Chỉ có đang kiếp ngươi hôi. Yến Phi chính đang định hỏi rõ ngọn nguồn thì giang lăng hư đã tắt thở. Một nhất đại cao thủ đã chết như vậy đó. Ho oh oh ho oh. ho. Bàng Nghĩa và Cao Ngạn ngồi xuống. Bọn họ chưa kịp nói gì thì Thác Bạc Nghi, Hồng Tử Xuân, cơ biệt cùng với lãnh tụ mới của dạ hoa tộc là Diêu Mạnh đã nghe tin tìm đến. Trung Nghĩa đường tức thì náo nhiệt. Thành viên của Trung Lâu hội nghị, trừ hô lôi phương và phí nhị phiết, tất cả đều có mặt. Bàng Nghĩa ngó thấy lưu dụ vui mừng nói. Bọn ta đang đau đầu không biết làm sao tìm ngươi, không ngờ gã bạn quý ngươi lại tìm đến. Chắc Cuồng sinh cười nói, chỉ còn thiếu mỗi hô lôi phương và phí nhị phiết nếu không chúng ta có thể cử hành một chung lâu hội nghị phi chính thức rồi. Từ chỗ cửa vào vọng đến thanh âm của hô lôi phương, có tin tức của thiên thiên tiểu thư sao lại không có phần của bọn ta chứ. Mọi người ngoảnh ra nhìn, thì ra hô lôi phương và phí nhị phiết đang bước vào trong Trung nghĩa đường. Giang Văn Thanh nhanh trí nhường ngay ghế chủ vị, mời chắc quán chủ ngồi lên ghế chủ trì. Sau đó nàng lại phân phó tịch kính sai thủ hạ canh gác bốn phía, phòng người khác nghe lén. Tịch kính lĩnh mệnh đi ra. Chắc cùng sinh đương nhiên không từ chối, ngồi vào ghế chủ tọa, hướng mặt về mọi người ngồi ở hai bên nói, ta có một đề nghị xin hội nghị phê chuẩn tư cách tham dự không chính thức của Tống Bi Phong. Lao và Thiên Thiên Tiểu Thư có quan hệ thâm sâu, tuyệt không làm những chuyện gây bất lợi đến Thiên Thiên Tiểu Thư. Hồng Tử Xuân Nữ Mày nói, ta kính trọng Tống Bi Phong là một hảo hán tử. Bất quá Lao trước giờ không có quan hệ trực tiếp đến biên hoang tập bọn ta, chỉ có thể coi là khách nhân. Nếu để người ngoài tham dự vào hội nghị bọn ta như vậy sẽ trở thành một tiền lệ rất xấu. Đồ Phụng Tam Bình thản đáp, Hồng Lao Bản có ý nghĩ như vậy là vì không biết nguy cơ sắp tới gần. Ta tán thành với đề nghị của chắc quán chủ. Bởi vì Tống Bi Phong là một kiếm thủ nhất đẳng, có thể tăng cường thực lực cho bọn ta. Hô lôi phương hỏi, đồ đương ra nói tới nguy cơ, có phải ám chỉ chuyện Phụng Thiện bị giết không? Bàng Nghĩa nghe vậy như lạc trong sương ngủ. Cao ngạn bông kêu lớn hỏi, phụ thiện của thái ớt giáo phải không? Mọi người đưa mắt nhìn hắn, bởi vì phản ứng của hắn rất không bình thường. Cho đến lúc này, mọi người vẫn không hiểu rõ sao chỉ có hai người quay lại tập. Bất quá theo ước định, bọn họ được cử đi tìm cách cứu thoát chủ tỷ kỳ thiên thiên, tìm ra mới trở về biên hoang tập. Vì vậy mọi người nghe tin mới kéo đến đây hy vọng được nghe tin tức tốt lành. Bàng Nghĩa cuối cùng đã hiểu ra, giật mình nói, tiến phi tính toán không sai. Ma trưởng của di Lặc giáo quả nhiên đã tiến đến biên hoang tập. Lúc này mọi người đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên, bao gồm cả những người tin chắc việc Phụng Thiện bị di Lặc giáo sát tử là lưu dụ, đồ Phụng Tam, cùng với cả những người không hề tin vào chuyện đó. Chắc cùng sinh nói, từ từ thuật lại từng việc cho rõ ràng. Trước tiên nói rõ cho chúng ta biết Tiểu Hiến Phi đang ở đâu. Sao lại không cùng trở về tập với hai người? Bàng Nghĩa đáp, chuyện này kể lại rất dài. Bọn ta trên đường từ Bình Thành trở về biên hoang tập thì bị nghi huệ huy của Di Lặc Giáo dẫn người theo truy sát. Yến Phi bảo chúng ta tự mình trốn đi để hắn mạo hiểm dẫn dụ truy binh. Các bạc nghi giật mình thất thanh hỏi, Bình Thành. Đô Phụng Tam ngạc nhiên hỏi, bọn ngươi sao lại đến địa phương xa tít đó làm gì? Cao ngạn đáp, bởi vậy mới nói chuyện đó nói ra rất dài, để nói sau thì hơn, trước hết hay bản việc của Di Lặc Giáo. Lúc đó Yến Phi bảo cho bọn ta biết. Trước khi hắn quyết chiến với Tôn Ân đã bắt gặp nhị Huệ Huy cùng với phản đồ của hắn bang Hồ Bái bí mật nói chuyện trong rừng sâu. Lúc đó Hồ Bái gọi hách liên bột bột là Đại Sư huynh, Vương Quốc bảo là Nhị Sư huynh, Còn bản thân hắn chắc là ứng vào vị trí tam đồ của Trúc Pháp Khánh. Hắn nói đến đây trong trung nghĩa đường thệ đều yên lặng như tờ. Tiếng kim rơi xuống chắc cũng nghe rõ. Lưu Dụ vỗ đùi nói, ta đã biết kẻ nào sát tử Phụng thiện rồi. Đồ Phụng tam lẩm bẩm một mình, tên con kiếp không lạ khi hắn động chân động tay trên thi thể phụng thiện bởi vì phương tổng biết rõ mùi vị của hắn và hắn cũng là người biết rõ nhất khả năng này của phương tổng phương hồng sinh hoang mang hỏi thật ra là kẻ nào mộ dung chiến đáp lớn đương nhiên là lão bằng hữu cũ của chúng ta hách liên bột bột rồi hồng tử xuân hít vào một khẩu khí lạnh ngượng ngịu nói ta không còn phản đối tư cách không chính thức tham dự hội nghị của tống bi phong nữa giang văn thanh vội vã phân phó tịch kính đang thủ ngoài đại môn đi mời tống bi phong tới cơ biệt cười khổ Ta nghe mà thấy hồ đồ. Có ai nói rõ cho ta rốt cục là có chuyện gì không? Chắc cùng sinh với thân phận người chủ trì hội nghị, giải thích mọi chuyện, cũng may có bảng nghĩa và cao ngạn vừa về lại biết rõ những chuyện liên quan đến chuyện xảy ra gần đây ở biên hoang tập. Hắn nói đến đây thì Tống Bi Phong đã theo sau tịch kính đến nơi. Lưu Dụ gọi lão ngồi xuống cạnh mình rồi ghé thai lão giải thích tình huống hiện tại. Chắc cùng sinh thuật lại mọi việc xong, không khí trong trung nghĩa đường tức thời phát sinh biến hóa. Mọi người đều hiểu rõ việc chung lâu hội nghị chuyển địa điểm từ không chính thức thành chính thức tại nơi này, để lập tức quyết định phương hướng sau này của biên hoang tập. Bởi vì sau trận chiến lấy lại biên hoang tập, đây là lần đầu tiên biên hoang tập đối diện với nguy cơ chiến tranh với địch nhân. Chắc cùng sinh vui mừng nói, tất cả mọi người xem xem, chúng ta phải chăng vẫn còn vật khí. Bàng Lão bản và ngạn thiếu gia của chúng ta trở về rất đúng lúc, chẳng những hóa giải hết chuyện nghi ngờ giữa bọn ta, mà còn làm chúng ta đoàn kết nhất trí ứng phó với cường địch. Trình thương cổ lúc này cũng đã tới cười đáp chẳng những thành viên hội nghị đoàn kết nhất trí mà toàn thể biên hoang tập mọi người đều một lòng hiện tại ở bên ngoài đã tụ tập hàng nghìn biên hoang huynh đệ đợi bọn ta tuyên bố tin tốt về kế sách giải cứu chủ tỷ thiên thiên tiểu thư Diêu manh không kìm được hỏi dựa vào cước trình của Yến phi sao lại không bằng bọn lao bằng nhỉ trung nghĩa đường im ắng trở lại bằng nghĩa đợi trình thương cổ ngồi xuống xong mới thở dài nói không cần phải lo lắng cho Yến phi tiểu tử đó chắc đã đi làm việc khác rồi Ta và Cao Tiểu Tử từng bàn với nhau, nếu về tập mà không thấy hắn thì chắc hắn đã lẻn tới Huỳnh Dương tìm gặp thiên thiên rồi. Câu cuối cùng của lão làm toàn thể mọi người đồng kêu lớn. Trách Cuồng sinh mời mọi người giữ yên lặng xong rồi nói, ta bỗng nhiên cảm thấy tiểu phi của chúng ta quả thật đã đi đến Huỳnh Dương. Bất luận hắn có thành công hay không, cũng sẽ rất nhanh trở về làm thực lực của bọn ta đại tăng. Việc gấp trước mắt là hội nghị phải ra quyết định xem có lập tức coi Di lạc giáo là công địch của chúng ta hay không. Hô lôi phương đáp. Chuyện này còn phải nói sao? Ai không đồng ý sẽ lập tức trở thành công địch của bọn ta. Lưu Dụ giơ tay phải lên, đợi ánh mắt mọi người tập trung cả vào hắn rồi nhẹ nhàng hỏi, có thể cho phép ta đưa ra một đề nghị không? Chắc cùng sinh đáp, đã là người dự hội nghị với tư cách chính thức là có quyền phát ngôn. Lưu Huynh mời nói ra đề nghị. Lưu Dụ nói, đề nghị của ta là hôm nay tịnh không có chung lâu hội nghị, càng không có giáo phái hay người nào đó là công địch của biên hoang tập, chỉ là bàn đến việc Phụng Thiện bị Lưu Dụ ta giết mà thôi. thành viên tham dự chẳng những khăng khăng giữ ý kiến của mình mà còn cãi cỏ mâu thuẫn ở mỹ đô phụng tam nói tiếp tiểu đệ đề nghị trục xuất lưu huynh và tống huynh ra khỏi biên hoang tập chỉ vì đại tiểu thư nhị viết ra và trình lão đại cực lực phản đối chắc danh sĩ không nể tăng cũng phải nể phật nên đành quyết định đợi yến phi trở về tái cử hành hội nghị rồi sẽ quyết định sau mộ dung chiến cười sàng sạp nói hào kế bọn ta trong bóng tối dựa vào chiếc mũi linh rượu của phương tổng lôi hách liên bột bột và hồ bái đang ẩn trong tập gia. hy vọng lúc đó thì Yến phi đã trở về chúng ta lại diễn lại thủ đoạn đối phó với hoa yêu ngày trước bắt hung thủ giết người trả giá tại biên hoang tập chắc cùng sinh vui vẻ nói hãy xem tinh thần đoàn kết của bọn ta chẳng phải đã quay lại rồi sao cần phải cảm ơn thiên thiên tiểu thư hiện tại bất cứ thế lực nào muốn xâm phạm biên hoang tập trước tiên đều phải dùng đến sách lược phân hóa bọn ta làm bọn ta rơi vào cục diện như những hạt cắt rời rạc hiện tại loạn thế của thiên hạ đã đến biên hoang tập ít ra cũng là mảnh đất tán lành nhưng hoang nhân ở đây tịnh không phải ẩn tránh để sống cuộc đời lén lút mà là sống một cách quang minh chính đại oanh oanh liệt liệt làm ăn lớn kiếm nhiều tiền ngày bọn ta nên đón chủ tỷ thiên thiên quay về biên hoang tập biên hoang tập sẽ tiến vào những năm tháng hương thịnh nhất người nào trải qua thời khắc đó đảm bảo không sống uổng phí một đời diên manh đứng dậy hét lớn diêu manh ta đại biểu cho dạ hoa tộc hoàn toàn tán đồng với những lời nói của chắc quán chủ muốn sống thì phải sống một cuộc đời thống khoái nhưng khi Thiên thiên tiểu thư chưa trở về Không có ai có thể thật sự thống khói được. Trong lòng lưu dụ vô cùng kích động. Tâm nguyện của tạ an thống nhất lại biên hoang tập cuối cùng đã hoàn thành trong tay của Kỷ thiên thiên. Tất cả mọi người đều vì công nghĩa và tự do của biên hoang tập mà phấn đấu nỗ lực. Khi kỷ thiên thiên vừa đặt chân vào biên hoang tập, biên hoang tập đã trở thành một biên hoang tập khác trước. Chắc cùng sinh cười dài, hoang nhân bọn ta tất cả đều là anh hùng hảo hán. Mời Diêu mánh ngồi xuống. Sau khi Diêu Mạnh ngồi xuống, một lúc lâu sau không có ai nói gì. Nhưng tất cả đều có thể cảm nhận được không khí cảm động đang dâng đầy trong trung nghĩa đường. Người người đều hăng hái nguyện vì biên hoang tập và kỷ thiên thiên mà chảy máu rơi đầu. Lưu dụ lại càng hiểu rõ hơn về tình thế bên ngoài của biên hoang tập. Không những phải tiêu trừ những mâu thuẫn trước kia tưởng như không thể giải khai giữa các phái hệ, còn phải làm cho mọi người trân trọng những gì đang có trước mắt. Điều này tịnh không phải tự nhiên sẽ có, mà đó là kết quả của cả một quá trình tận lực đấu tranh và gìn giữ. Tại phương Bắc, Phù Kiên bị giết. chính quyền nhà tần sụp đổ mộ dung thủy thế mạnh quật khởi làm các tộc khác rơi vào tình trạng phải đấu tranh để sinh tồn mộ dung thủy bởi thế trở thành địch nhân chung của các bộ tộc một ngày mộ dung thủy chưa bị đánh đổ là một ngày các tộc khác còn chỗ để hợp tác chống lại đại địch chung hình thế đó hiện đang thể hiện rõ ở bên trong biên hoang tập nhưng biên hoang tập còn có những điều kiện độc nhất vô nhị không nơi nào có đó là trong lúc mộ dung thủy chinh phục phương bắc biên hoang tập trở thành địa phương duy nhất các tộc có thể bảo toàn tự chủ và tự do của mình Hình thế phương Nam cũng phức tạp như vậy, còn có phần vi diệu hơn. Vì thế chẳng những lưu dụ cùng với đại giang bang kết thành đồng minh thân thiết, mà còn có thể chung sống hòa bình với đồ phương tam. Thậm chí trong các tình huống đặc biệt còn kể vai chiến đấu cùng nhau. Quả là ít thấy. Nói cho cùng, điều hấp dẫn nhất ở địa phương biên hoang tập này là công nghĩa và sự tự do của nó. Chắc cùng sinh nói, tốt rồi. Đối với di lạc giáo tất cả mọi người chúng ta đều có cùng nhận thức và đã quyết định song phương thức hành động. Hiện tại nên bàn đến đại kế cứu thiên thiên tiểu thư. Mục quang mọi người tập trung lại cả trên người bàng nghĩa và cao ngạn. Bàng nghĩa đáp, ta và cao ngạn đều nhận thấy Yến Phi đã có cách cứu thiên thiên và tiểu thi, có khi còn có kế sách chu toàn rồi. Bất quá hắn vẫn chưa nói rõ với bọn ta. Vì vậy chỉ đợi khi hắn trở về là có thể biết được ngay thôi. Thác bạt nghi cuối cùng không nhịn được hỏi, các ngươi sao lại đến tận Bình Thành. Cao ngạn đáp, giờ tất cả mọi người đều ở đây cả. Để ta mang những điều ta biết báo cáo lại cho các vị Bọn ta qua xem xét hình thế của Huỳnh Dương thì biết rõ dù cho có dùng hết binh lực của Biên hoang Cũng vô pháp cứu được Thiên Thiên và Thi Thi Đúng lúc vô kế khả thi đó thì Yến Tiểu Tử đề nghị đi lên phía Bắc Vượt qua trường thành đến thịnh nhạc tìm huynh đệ thác bạt khuê của hắn nhờ giúp đỡ Bằng nghĩa tiếp lời hắn, thành thật mà nói Ta và Cao Tiểu Tử trong lòng đều nghĩ chẳng để làm gì Lại còn lãng phí thời gian Ai ngờ bọn ta ở phụ cận nhạn môn thành bắt gặp binh lính của Thác Bạt Khuê chuẩn bị đánh Bình Thành. Thác Bạt nghi thất thanh hô, cái gì? Tất cả mọi người đều biến sắc. Đặc biệt những người biết rõ tình thế phương Bắc là mộ dung chiến và hô lôi phương, lại càng hiểu rõ Bình Thành không chỉ đơn giản là một trọng trấn quân sự, mà còn gần sát với thủ đô Trung Sơn của Hiến Quốc. Hành động đó của Thác Bạt Khuê tương đương với việc vớt dâu hùn của mộ dung thủy. Đồ phụng tam dơ ngón cái lên khen ngợi, quả là can đảm. Thác bạc nghi lập tức có thêm hảo cảm với hắn rất nhiều, vội thiết tha hỏi tiếp, kết quả thế nào? Cao Ngạn đáp, nói ra khẳng định mọi người đều sẽ không tin. Thủ thành chính là mộ dung tường con trai của mộ dung thủy. Nhưng thác bạc khuê thêm vào với tiểu hiến phi của bọn ta, bằng kỳ mưu diệu kế với binh lực không tới 3.000 người chỉ một ngày đã lấy được bình thành. Thậm chí còn ép mộ dung tường phải chạy về Trung Sơn, dồn binh lực Yến quốc thủ yên ở Trường Thành, sau đó không tốn một người nào thu hồi được nhạn môn. Mọi người nghe vậy ngây ngốc nhìn nhau, quả như cao ngạn đã nói, đều lộ ra thần sắc không tin. Phải biết binh lính yến quốc vang danh khắp nơi, Bình Thành cũng là tòa thành kiên cố chứ danh ở phương Bắc. Kể cả khi có binh lực đầy đủ, để công hạ một tòa đại thành như vậy một năm cũng chưa chắc đã xong. Thác bản tộc chiếm được Bình Thành, tức thì chèn ép ngay uy thế như mặt trời chính ngọ của mộ dung thủy. Mộ dung chiến và hô lôi phương như trong bóng tối thấy được ánh sáng, lần đầu tiên xuất hiện một hy vọng cho tiền độ của bộ tộc mình. thác bạc nghi như chút được tảng đá nặng trong lòng nhưng vẫn chưa hết sợ hãi phải thở hồn hẹn toàn trường đông biến thành cổ quái chắc cùng sinh hai mắt sáng rực lửa nhiệt tình nói việc kể lại chuyện tiểu yến phi cùng với thác bạc khuê lấy được bình thành này do hai người bọn ngươi phụ trách đảm bảo sẽ làm dung chuyển cả biên hoang tập giang văn thanh nhẹ nhàng hỏi thác bạc khuê sao lại không chuẩn bị công chiếm trung sơn nếu không yến phi và bọn ngươi sao lại ly khai lưu dụ trong lòng thầm khen giang văn thanh quả là cẩn trọng Từ việc Yến Phi ly khai đã đoán ra được Thác Bạt Khuê không đủ sức tiến đánh Trung Sơn. Trong lòng hắn cũng nổi nên một cảm giác kỳ quái. Thác Bạt Khuê là huynh đệ của Yến Phi, trước chiến dịch phi thủy, hắn ở biên hoàng tập đã nhìn thấy bản lĩnh của Thác Bạt Khuê. Hiện tại cuối cùng đã chứng tỏ rằng hắn nhận xét không lầm. Một ngày nào đó trong lương lai, lưu dụ hắn và Thác Bạt Khuê có thành địch nhân ở trong thế bất lưỡng lập hay không? Bằng nghĩa trả lời Giang Văn Thanh, theo Yến Phi nói thì Thác Bạt Khuê đang ép mộ dung Thủy phải quay lại chiến đấu. đô phụng tam vô đùi nói đó chính là kỳ mưu diệu kế cứu thiên thiên tiểu thư của Yến phi tống bi phong nãy giờ vẫn yên lặng cảm thụ và quan sát tác phong hành sự của hoàng nhân lòng nhiệt huyết cũng như sự chân thành của bọn họ so với cao môn đại tộc kiến khang trừ chú cháu tạ an ra, ai ai cũng chỉ đóng cửa tự khen lẫn nhau bàn hiệu tán vượng vĩnh viễn không thể biến lời nói thành hành động rút cục lại toàn là một lũ vô dụng những người ngồi đây chỉ cần sau hai ba câu đã quyết định xong kế mưu và hành động quả là sảng khoái nhanh nhẹn Hồng tử Xuân hỏi, "Ta vẫn chưa minh bạch. Chuyện đó với việc cứu Thiên Thiên tiểu thư có quan hệ gì?" Trong số quần hùng Biên Hoang Tập, Hồng tử Xuân và cơ biệt đặc biệt cảm kích với Kỷ Thiên Thiên. Đó là vì ngày đó Biên Hoang Tập bị Mộ Dung Thủy và Tôn Ân liên thủ vây công, chỉ có Kỷ Thiên Thiên ủng hộ ý kiến của hai người bọn họ, định ra đại kế bảo mệnh khi mất tập. Sau đó nàng lại chấp nhận hy sinh bản thân mình, làm chậm đại quân của địch nhân, giúp bọn họ có thời gian thoát thân đào tẩu. Hoang Nhân là người rất coi trọng nghĩa khí giang hồ. Ân đoán phân minh. Vì vậy hai người trong việc giải cứu chủ tỷ kỷ Thiên Thiên đều toàn lực góp sức. Thác bạc nghi bỗng như biến thành một người khác, hào hứng hét lớn đáp, vì chỉ cần mộ dung thủy ly khai huỳnh dương, không cần biết hắn có mang theo chủ tỷ Thiên Thiên tiểu thư ở cạnh hay không, cơ hội của bọn ta sẽ tới. Diệu mánh lo lắng về việc kỷ Thiên Thiên còn hơn nhiều so với người khác. Sự thật toàn bộ trên dưới dạ hoa tộc đều nhìn kỷ Thiên Thiên bằng con mắt sùng bái, coi việc kỷ Thiên Thiên bị bắt đi mất là chuyện đại sỉ nhục. Lúc này hắn vừa hưng phấn vừa lo lắng vội vã hỏi, nếu như Mộ Dung Thủy chỉ phái người về thu phục lại bình thành, mơ ước của bọn ta chẳng thành hư không hư. Lưu dụ biểu lộ tài trí quân sự hơn người của mình, nhẹ nhàng trả lời, nếu như quân đội do Mộ Dung Thủy phái đến lại bị thảm bại thì sao? Đại đường đang ầm ĩ bỗng nhiên an tĩnh, tim ai cũng đập thình thịch, nghĩ tới chuyện nếu tình huống đó xảy ra thì sẽ chỉ có một khả năng duy nhất. Bỗng nhiên Mộ Dung Thủy không còn đáng sợ như trước kia, cũng không phải không thể bị đánh bại. điểm yếu của mộ dung thùy tại phòng tuyến phía bắc chính là việc thác bạt khuê công hãm bình thành biểu hiện hắn chẳng những là một kình địch mới quật khởi của mộ dung thủy mà còn trực tiếp uy hiếp đến kinh thành mộ dung thùy không thể để mất chắc cùng sinh tổng kết lại hội nghị đến đây là kết thúc nhất thiết đợi khi tiểu phi quay về rồi lại thương thảo tiếp đối phó với di lặc giáo do lao đồ nắm quyền chỉ huy cứ ý kế như vậy mà thi hành mời các vị giơ tay biểu quyết mười thành viên chính thức của hội nghị đồng thời giơ tay lên tán thành Chắc cùng sinh cười ha hả nói, hội nghị giải tán. Hết chương 204. Chương 205, hung tung tái hiện. Yến Phi men theo bờ Tây Dĩnh Thủy tiến về biên hoang tập. Thuyền bè liên tục qua lại trên sông, thể hiện rằng biên hoang tập đã khôi phục lại cảnh hương thịnh của trung tâm mậu dịch vận chuyển Nam Bắc. Trong lòng chàng cảm thấy vui vẻ. Mặc dù trong di ngôn của Giang Lăng Hư đã nói về việc chúc Pháp Khánh luyện thành ma công, chàng vẫn không hề sợ hãi. Thực tâm chàng không hề có ý đề phòng mà chỉ suy nghĩ sâu xa vì sao Trúc Pháp Khánh lại coi chàng là mục tiêu trừ khử tiếp theo của hắn. Giang lăng hư tịnh không cần phải dọa dẫm khiến chàng khiếp sợ, bởi Yến Phi đã từng theo cạnh Tạ huyền tại kiến khang lúc ông giết chết Trúc Bất Quy. Cho dù chàng không hề xuất thủ đối phó với Trúc Bất Quy, nhưng với tính cách hẹp hòi của Di Lạc Giáo, họ đã ở vào thế không thể cùng tồn tại với Yến Phi chàng. Hồi tưởng lại lúc Giang lăng hư lâm trung tựa như còn rất nhiều lời muốn nói với chàng. Chỉ hận là không đủ sinh lực để nói hết mọi điều Lúc y đang nói chẳng là người Trúc Pháp Khánh muốn giết Y như muốn nói thêm Nhưng lại như nghĩ đến việc phá ma công của Trúc Pháp Khánh Càng quan trọng hơn nên chuyển sang việc tìm đàn kiếp Lại nghĩ là Yến Phi căn bản không có khả năng tìm được tung tích của đàn kiếp Hoặc là tìm được đàn kiếp nhưng không có khả năng sử dụng Nhất thời tâm lệnh khí nhạt đã không thể tiếp tục kiên trì mà đoạt khí Khiến cho di ngôn của y trở thành những lời rời rạc Không thể trở thành tin tình báo hữu dụng hoàn chỉnh. Giang Lăng hư dốt cuộc muốn kể cho chàng nghe tin tức trọng yếu gì. Di Lặc Giáo vì sao lại được sự trọng dụng của Mộ Dung Thủy? Ở Huỳnh Dương, Yến Phi đã tận mắt thấy uy thế của Nhi Huệ Huy, quan hệ cùng Mộ Dung Thủy càng thêm mật thiết, bọn họ giống như bằng hữu có đắn đo tính toán, hợp tác để cùng đối phó với Yến Phi chàng. Chàng nghĩ đến Hách Liên Bột Bột. Trên thực tế, Mộ Dung Thủy và Di Lạc Giáo vẫn là bạn bè nối khố từ xưa, bởi vì Hách Liên Bột Bột chính là đại đệ tử của Trúc Pháp Khánh. ngoài ra hách liên bột bột còn là quân tiên phong tiến công biên hoang tập của mộ dung thủy các hành vi làm càn của hách liên bột bột tại biên hoang tập có lẽ đã từng khiến cho mộ dung thủy tức giận bất quá mộ dung thủy vì phải ứng phó với mối họa hàng đầu trong lòng là thác bạc khuê đắn đo nặng nhẹ y chỉ còn cách phải tiếp tục giúp đỡ hách liên bột bột trong tình huống như thế thác bạc khuê đánh thống vạn thành của hách liên bột bột trở nên không dễ dàng như tưởng tượng nhất là hiện tại thác bạc khuê cùng mộ dung thủy cũng đã trở mặt thành thù Di Lạc Giáo tại phương Bắc thế lực rất lớn, chúng đã phá vỡ được thế lực vốn thâm căn cố đế của Phật môn. Nếu Mộ Dung Thủy toàn lực hỗ trợ hách liên một bộ, đối với thác bạt khuê vây cánh mới hình thành sẽ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng. Đột nhiên, Trang hiểu ra việc cùng đấu tranh với Di Lạc Giáo cũng trực tiếp liên quan đến việc cứu kỷ Thiên Thiên và Tiểu Thi. Mộ Dung Thủy hiện đang dở thủ đoạn, dùng trăm phương ngàn kế để đoạt lấy tâm hồn thiếu nữ của Kỵ Thiên Thiên. Muốn bắt sống Yến Phi chẳng là để chứng minh kỷ Thiên Thiên thời Yến Phi chỉ là kẻ thất bại. bóp nát hình tượng anh hùng vô địch của Yến phi trong tim kỷ thiên thiên khiến cho kỷ thiên thiên đích thân thấy chàng ngã gục nếu như không thể bắt giữ chỉ có thể mượn tay di lặc giáo hạ sát chàng như vậy có thể đoạn tuyệt si niệm của kỷ thiên thiên đối với chàng còn kỷ thiên thiên cũng khó trách mộ dung thủy bởi vì mọi chuyện đều có thể đổ hết lên người trúc pháp khánh sát tử hiến phi chàng có thể đả kích thác bạc khuê lại có thể bẻ gãy bất trí và sĩ khí của hoàng nhân bất luận đối với mộ dung thủy hay trúc pháp khánh đều có lợi ích vô cùng trúc pháp khánh hiện thân ở biên hoang, tận sát cao thủ lọt lưới của thái ớt giáo chính là tín hiệu báo trước di lặc giáo sẽ đảo loạn thiên hạ thông qua hai đại môn đồ hách liên bột bột và vương quốc bảo di lặc giáo có thể dễ dàng phát triển lực lượng cứ điểm ở hai miền nam bắc xem ra hách liên bột bột đành để cho thác bạn khuê ứng phó còn xung đột giữa chàng và trúc pháp khánh là không thể tránh khỏi Trang phải dùng mọi phương pháp và thủ đoạn ngăn trở trúc pháp khánh đi đến phương nam đó không chỉ vì báo đáp thân tình của tạ gia mà còn vì lợi ích của biên hoang tập và chủ tỷ kỷ thiên thiên đúng lúc đó trang chợt nghe thấy bên phía bên phải truyền lại tiếng binh khí giao tranh hiến phi trong lòng chấn động căn cứ theo thanh âm chạy đến ho oh oh ho oh. ho lưu dụ ngây người ngồi trong tiểu sảnh trong đầu kêu hoang long tống bi phong bước lại đến bên cạnh gã rồi ngồi xuống không nói lời nào ông là người hiểu rõ nhất tình cảnh của lưu dụ cũng chỉ có ông mới minh bạch phiền não của lưu dụ lưu dụ như không biết có tống bi phong ngồi cạnh lẩm bẩm nói ta phải làm sao đây? Tống Bi phong lên tiếng, đem mọi chuyện nói cho Tiểu Phi biết. Việc này lừa trái lừa phải cũng vô ích, lại càng thêm sự hiểu lầm không cần thiết. Nếu lại khiến cho Tiểu Phi phán đoán sai lầm, càng làm tổn hại thêm tình cảm giữa các ngươi. Lưu Dụ lại biểu lộ sự đau khổ, than thở, hắn nếu biết Tiểu Điệt cùng nhậm yêu nữ hợp tác sẽ nhìn Tiểu Điệt như thế nào? Tống Bi phong nói, nếu hắn thực sự là hảo bằng hữu của ngươi, tất sẽ thông cảm cho hoàn cảnh và nỗi khó xử của ngươi. Lưu Dụ đống nhiên đứng dậy. tống bi phong ngơ ngác người muốn đi đâu vậy lưu dụ trầm giọng, tiểu điệt muốn ra ngoài tập đi một vòng nếu như giết phụng thiện đúng là hách liên một bột hắn tất phải có một nhóm lính ẩn tàng ở vùng phụ cận biên hoang thập tống bi phong cùng gã đứng dậy gật đầu đồng ý khả năng này là vô cùng lớn lưu dụ nói tống thúc hay để tiểu điệt tự đi một mình đừng quên tiểu điệt là thám tử xuất sắc nhất của bắc phủ minh tất có đủ năng lực để tự bảo vệ mình tống bi phong minh bạch tâm tình của gã khẽ căn dặn hãy cẩn thận lưu dụ lắc đầu thở dài một tiếng đi ra khỏi cửa ho oh oh ho oh. ho kỳ thiên thiên ngồi cạnh giường túi đầu nhìn sắc mặt của ái Tỷ, âu hiếm gọi liên tục thi thi thi thi tiểu thi mở mắt ra nhìn nói tiểu thư rồi gắng gượng muốn ngồi dậy kỳ thiên thiên đỡ nàng ngồi dựa lên đầu giường hỏi hôm nay có đỡ hơn chút nào không tiểu thi gật đầu nói đỡ hơn nhiều rồi rồi lại nói vẻ không vui tiểu thi thật vô dụng khiến tiểu thư phải bận tâm kỳ thiên, thiên cười nhẹ khi con người ta bị bệnh tâm tình tự nhiên bi quan hơn, mất đi đầu trí, ta cũng đã gặp cảnh này rồi, thi thi không phải tự trách. chúng ta hiện tại phải trợ giúp lẫn nhau, cùng nhau cố gắng. tại sao lại ngây người nhìn ta như vậy? tiểu thi nói, tiểu thư hôm nay như biến thành một người khác, dung nhan tươi tỉnh, đã phát sinh việc gì vậy? kỳ thiên thiên rung động mãnh liệt, nàng muốn đem chuyện gặp yến phi đêm qua nói hết ra, muốn tiểu thi chia sẻ cùng nàng sự hoan hỉ và phấn chấn trong lòng. nhưng nàng nhớ tới lời căn dặn của yến phi, trong lòng lại thầm kinh hãi. Nếu để cho mộ dung thủy hoặc là phong nương giám thị mình phát giác thần sắc bản thân có điều gì thường, không khỏi sẽ có lòng nghi hoặc. Đồng thời nàng cũng minh bạch vì sao Yến Phi muốn nàng giấu cả tiểu thi, bởi vì tiểu thi rất đơn thuần, tuyệt đối không thể giấu được tâm sự. Nghĩ rồi nàng đành phải nói dối tiểu thi, ta đã thu được một tin tức tốt lành, biên hoang đệ nhất kiếm thủ của chúng ta liên thủ cùng huynh đệ thác bạt khuê của chàng, đã công hãm bình thành cùng nhạn môn hai đại trọng trấn của Bắc Phương, khi thế quân đội đang thẳng hướng đến Yến Đô Trung sơn. khiến cho mộ dung thủy tiến thoái lưỡng nan mộng tưởng quay về biên hoang tập của chúng ta từ không có khả năng trở thành tràn trề hy vọng tiểu thi trên mặt tỏ ra kinh hỷ nàng tịnh không thực sự minh bạch lời kỷ thiên thiên vừa nói bất quá nàng tuyệt đối tín nhiệm kỷ thiên thiên kỷ thiên thiên nói có hy vọng đương nhiên là vô cùng tin tưởng không chút nghi ngờ trên thực tế sau khi bị đem đến huỳnh dương đây là lần đầu tiên kỷ thiên thiên biểu hiện thần sắc mạnh mẽ tràn trề sức sống như vậy cốc, cốc, cốc. kỷ thiên thiên không vui hỏi Ai? Đó là phụ nhân quản gia gọi là Phong Nương, thanh âm của mộ dung đại thẩm ở ngoài cửa, tiểu thư đã dậy chưa? Bữa sáng đã chuẩn bị xong, kính xin để chúng tỷ nữ vào hầu tiểu thư. Kỷ thiên thiên trong lòng cũng muốn trải tóc trang điểm đôi chút, để che đậy diễn quang của bản thân nhân vì Yến Phi đến. liền đáp, đa tạ đại thẩm. Đợi ta trang điểm xong hãy vào. Sau khi Phong Nương đi khỏi, Kỷ thiên thiên tắt nhẹ lên má tiểu thi, hoan hỉ nói, không ai có thể đấu được với Yến Phi. thậm chí là mạnh như mộ dung thủy đi chăng nữa cũng nhất định phải chịu thất bại. Tiểu thi làm sao có thể biết được nàng ám chỉ chuyện phát sinh đêm qua, ngây nô gật đầu. Ho oh oh ho oh. ho, chắc cùng sinh kéo bằng nghĩa và cao ngạn đến mảnh đất chỗ đệ nhất lầu, cười nói, các ngươi xem cho ta, địa phương này thành dạng gì đây. Đông đại nhai người đi lại tấp nập, những tiệm tạp hóa phụ cận đều tràn ngập người các phương đến mua bán, duy chỉ có đệ nhất lâu vẫn trống vắng như cũ, chỉ có vài cây cột gỗ trống xuống đất, tạo thành tình cảnh đối nghịch rõ rệt. Cao ngạn ngạc như nói, ông đem bàng lao bản của bọn ta đến đây chỉ để than phiền thôi sao? Bàng nghĩa cất tiếng, ông bạn già này muốn bắt ta sớm dựng lại đệ nhất lâu. Ai? Một ngày thiên thiên chưa trở lại, ta căn bản không có hứng thú làm việc này. Chắc cùng sinh cười sảng sặc nói, tin tưởng vào biên hoang tập đi. Chúng ta có thể sáng tạo ra kỳ tích ngoài mộng tưởng của bất cứ người nào, bao gồm cả việc cứu lại thiên thiên tiểu thư và tiểu thi tỷ trong tay mộ dung thủy. Người xây dựng lại đệ nhất lâu, sợ rằng cũng cần đến 6 tháng. Một năm. Khi thiên thiên tiểu thư vinh quang trở về biên hoang tập thì đệ nhất lầu của ngươi cũng vừa hoàn thành, chẳng phải là khánh lễ lớn nhất hoang nên thiên thiên tiểu thư hả? Bằng nghĩa cười khổ đáp lời, ta thực không có hứng thú. Chắc cùng sinh nói, có gì mà không hứng thú? Ngươi cần người thì có người, cần tiền thì có tiền. Còn tuyết giản hương của ngươi cũng đã cạn kho rồi. Không có tuyết giản hương, người người đều không có hứng thú, đặc biệt là tiểu hiến phi của chúng ta. Rồi chắc cùng sinh quay sang nói với Cao ngạ Ta nói có đúng không? Cao ngạn biết trong đầu chắc Cuồng sinh thường nghĩ đâu đâu, đều là những ý nghĩ khác người, chỉ biết đồng ý nói, thiên thiên và tiểu thi khi trở về thấy đệ nhất lâu hiên ngang đứng tại Đông Đại Nhai, khẳng định là kinh hỉ ngoài tưởng tượng. Bàng nghĩa giọng vẫn còn dầu dĩ, nhưng... Chắc Cuồng sinh không nén được liền ngắt lời hắn, nhưng... Nhưng cái gì? Ta là chuyên gia của biên hoang, hiểu rất rõ tâm lý của hoang nhân. Đệ nhất lâu được xây dựng lại sẽ có tác dụng khích lệ sĩ khí. khiến mọi người đều có cảm giác đệ nhất lầu là tần hoài lầu khi trước thiên thiên từng cư trú lâu dài ở kiến khang không có đệ nhất lầu của kỳ thiên thiên thì còn ra cái gì minh bạch chưa cao ngạn đẩy đẩy bàng nghĩa nói những lời của ông bạn già này không phải là không có một chút đạo lý chắc cùng sinh dọn không vui cái gì mà một chút đạo lý là rất nhiều đạo lý đó đệ nhất lầu chính là đại biểu của tự tín cùng quyết tâm nên tiếp thiên thiên tiểu thư trở về của chúng ta hoang nhân rất kỳ quái Cần một tòa đệ nhất lâu để để tỉnh bọn họ. Trong việc giải cứu chủ tì thiên thiên tiểu thư, tác dụng lớn nhất của ngươi có thể có là hồi sinh đệ nhất lâu tại nơi hoang phế này, khiến cho nó phải tráng lệ hơn khi trước. bang nghĩa cuối cùng cũng nhượng bộ, gật đầu nói, được rồi. Bất quá khi tuyết giản hương cất xong phải được chôn giữ một năm mới có thể đem ra cung ứng. Chắc cùng sinh vui vẻ nói, thôi đi. Ngươi có biết vài vò tuyết giản hủ ẩm còn lưu lại ở kiến khang hiện tại giá có thể sánh với hoàng kim. Ta cũng còn một vò. Đợi sau khi Yến Phi trở về sẽ đem ra uống một trận thống khoái với mọi người. Rồi hét tầm lên, đệ nhất lâu a, Đệ nhất lâu. Khi thiên thiên tiểu thư và tiểu thi trở về, ngươi sẽ trở thành biểu tượng của đông môn đại nhai ở biên hoang tập. Hoang nhân chúng ta cũng được vinh diệu vì ngươi. Ho oh oh ho oh. ho. Yến Phi đi tắt vào đường dịch đạo thông tới mặt bắc biên hoang tập. Ngoài thủy lộ đây là con đường bộ chính yếu thông đến biên hoang tập và tứ thủy. Ngày trước đại quân phủ kiên Nam Hạ, Chính là dựa vào con đường lớn được hoang nhân gọi là biên tứ dịch đạo này. Các con đường của biên hoang đại đa số đã bị phá hủy không dùng được nữa, chỉ còn hai đoạn dịch đạo nối liền Nam Bắc biên hoang tập và Tây Dĩnh Hà được hoang nhân không ngừng tu bổ, nói chung vẫn còn trong tình trạng được bảo trì tốt. Người giao tranh đã không thấy đâu, chỉ có thể từ những vết chân loạn xạ in trên mặt đất để thấy được ở đây đã từng có trận chiến đấu kịch liệt. Tiễn Phi là cao thủ truy tung, trang phục xuống mặt đất triển khai thuật địa thính. và nghe được thanh âm tiếng chân của mười mấy con ngựa cùng một cỗ xe ngựa vừa đi khỏi đang dần dần đi xa về phía biên hoang thợ yến phi nhảy dựng lên ngửi được một mùi hú hương trước đây đã từng ngửi qua mũi chàng tuy chưa đạt đến mức thiên sinh dị bẩm như phương hồng sinh kỹ nghệ thần kỳ nhưng so với người bình thường thì vượt xa trong lòng đồng thời nổi lên ngọc dung như hoa của an ngọc tình chàng cảm thấy nàng ở trong cỗ xe yến phi âm thầm kinh hãi tại sao nàng lại đến nơi đây tại sao lại cùng người khác các đấu Bằng vào thân thủ chắc tuyệt của nàng, ai có thể bắt được nàng? Nghĩ đến điều này, chàng không thể do dự thêm, toàn lực đuổi theo cỗ xe ngựa. Ho oh oh ho oh. ho! Lâm Hải Quận, Trương An Thành Tôn ân với Lưu Tuần và Từ Đạo Phúc Theo Hầu, đang đi tuần tra các thuyền đội tập kết trong định. Trương An Thành, phía đông ở gần Đông Hải, nếu từ đây dong thuyền lên bắc, có thể từ đường biển đi vào Đại Giang, tiến thẳng đến Kiến Khang, một đại thành trì trọng yếu nhất ở phía nam Kiến Khang. Ba người thúc ngựa đi chầm chậm men theo bờ biển. Trên hải cảng là gần 200 chiến thuyền tung bay cờ xí của Thiên Sư quân, biểu thị sức mạnh của Thiên Sư quân có thể lật đổ y thế Đại tấn. Tôn Ân mục quang chiếu ra cửa biển phía đông, có chút suy tư. Từ Đạo Phúc nói, toàn bộ mọi việc đã chuẩn bị xong, chỉ cần Thiên Sư một lệnh ban xuống, chúng ta liền có thể dương buồm lên Bắc. Tôn Ân tiến lên một gò đất cao rồi gìm ngựa lại, khẽ cười hỏi, tình hình những thành trì lớn ở vùng duyên hải ra sao? Từ Đạo Phúc đáp, quân triều đỉnh kiến khang do Nội Sử Vương Ngưng Chi thống lĩnh đóng ở Cối Kê. Âm thành, binh lực vào khoảng một vạn, chúng cho rằng có thể ngăn trở được đại quân thiên sư của chúng ta.